Quý Thục Bình cùng trì mặc còn không có kết hôn đâu, hai người vừa mới yêu đương không bao lâu, Quý Thục Bình vẫn là thực câu nệ, nghe xong Quý Thục Hiền nói, nàng gương mặt lập tức đỏ. Nay không ảnh sự tình đâu, ngươi không cần nói vậy. Nhìn Quý Thục Bình đỏ bừng mặt, Quý Thục Hiền cười cười, hành, ta hiện tại không nói, chờ các ngươi kết hôn, ta lại nói. Được rồi, ngươi còn nói, ngươi vẫn là mau làm sần sám đi, ngươi này máy may cũng không tệ lắm, ta cảm giác ta cũng sẽ, nếu không ta thử xem cho ngươi làm sần sám, ngươi theo hoa. Quý Thục Bình nhìn Quý Thuộc Hiền nói. Quý Thuộc Hiền hầu nghi nhìn về phía Quý Thục Bình, ngươi có thể làm sao? Ta thử xem. Quý Thuộc Bình đứng lên, làm Quý Thuộc Hiền tránh ra, nàng ngồi xuống thử xem. Quý Thuộc Hiền đem máy may mặt trên làm một nửa sườn xám rút ra, lộng một khối phế bố đưa cho Quý Thục Bình. Đại tỷ, ngươi dùng cái này thử xem, này sườn xám không thể làm ngươi tới thí. Nay làm sườn xám vải dệt đều là người ta chuẩn bị tốt, ngươi nếu là cho người khác làm hủy hoại làm sao bây giờ? quý thục bình ngồi ở quý thục hiền vừa mới ngồi ghế trên nàng buồn cười nhìn về phía quý thục hiền ngươi liền như vậy tín nhiệm bất quá đại tỷ nha nay không phải ngươi vô dụng máy may đã làm quần áo sao Ngươi trước thử xem chớ ngươi quen thuộc lại làm ngươi tới làm đại tỷ phía trước thủ công sống không tốt lắm nàng cũng không dám tùy ý làm đại tỷ thí a hành ta trước thử xem quý thục bình cầm vứt đi vải dệt ở máy may thượng thử thải máy làm quần áo nhìn vứt đi vải dệt thượng siêu siêu vẻo vẻo kim chỉ quý thục hiền có chút may mắn may mắn không làm đại tỷ trực tiếp thượng thủ làm sân sám đại tỷ nếu không ta nhiều cho ngươi tìm một ít vứt đi vải dệt ngươi luyện luyện tập các bọn nhỏ làm bao cắt cũng đúng ta trước tiên ở bên này thêu hoa quý thục hiền thử tính nhìn về phía quý thục bình nói quý thục bình nhìn chính mình làm được siêu siêu vẹo vẹo bố trong lòng cũng ngượng ngùng nàng gật đầu Hành, ngươi cho ta không cần bố ta chính mình luyện ngươi đi trước theo hoa quý thục hiền cho quý thục bình một ít vứt đi bố Làm quý Thục Bình lấy máy may luyện tập, nàng liền ngồi ở một bên thêu hoa. Trong viện, lương mẫu bận việc hảo trong tay sống, Tê Minh Huy đi phòng bếp nhóm lửa, nàng đi phòng bếp nấu cơm. Sắc trời tiệm vãn, màn đêm tiến đến, lương mẫu làm tốt cơm, nàng thịnh hảo cơm cùng Minh Huy cùng nhau đem cơm đoan tới rồi nhà chính. Thục Hiền, Thục Bình, các ngươi hai cái không bội sống, ăn cơm trước. Ai, liền tới. Quý Thục Hiền buông trong tay sống, lôi kéo quý Thục Bình cùng đi phòng bếp rửa tay. quý phụ cùng quý thắng hàng cũng mang theo mấy cái hải tử lại đây rửa tay tẩy hảo thủ liền từ phòng bếp đã trở lại quý thục hiền đứng ở nhà chính nhìn chung quanh một vòng không nhìn thấy lương thế thông nàng nhìn về phía lương mẫu dò hỏi Lương, thế thông còn không có trở về sao không đâu hắn buổi chiều liền ra cửa nói là đi kỵ xe đạp trở về đến bây giờ cũng không trở về lương mẫu ở vừa nói ngữ khí có chút lo lắng quý thục hiền nghe xong lương mẫu nói nàng này trong lòng cũng phi thường lo lắng Nàng biết Lương Thế Thông đi kỵ xe đạp sự tình, nàng còn làm Thế Thông đi cung Tiêu xã mua bố đâu, không phải là Ngụy Kiến Minh lại làm gì đi. Nghĩ đến buổi sáng nàng ở cung Tiêu xã Ngụy Kiến Minh ngăn lại chuyện của nàng, Quý Thục Hiền này trong lòng liền hoang mang rối loạn, nàng sợ Ngụy Kiến Minh lại đối Lương Thế Thông làm điểm gì. "Nương, các ngươi ăn cơm trước, ta đi xem Thế Thông sao còn không có trở về." Quý Thục Hiền đứng lên liền phải đi ra ngoài. Quý Thục Hiền muốn đi tìm Lương Thế Thông, quý phụ tự nhiên sẽ không ngồi tiếp tục ăn cơm. Quý Phụ cũng đi theo đứng lên, Thục Hiền, ngươi đừng đi, ta cùng thắng hàng đi ra ngoài nhìn xem. Lúc này xã hội thượng không khí vẫn là có chút loạn, đại buổi tối, Quý Phụ không nghĩ làm chính mình khuê nữ ra cửa. Quý Thục Hiền lắc đầu, cha, ta và các ngươi cùng đi. Quý Thục Hiền cùng Quý Phụ đang nói chuyện, bên kia lương thế thông cưới xe đạp đã tới rồi tiền viện cửa, đẩy ra tiền viện đại môn, hắn đẩy xe vào phòng. Nhà bọn họ tứ hợp viện khá lớn, tiền viện hậu viện vẫn là có một khoảng cách, hai phút thời gian. lương thế thông mới đến hậu viện bên này lương thế thông đẩy xe đi vào hậu viện quý phụ cùng quý thục hiền bọn họ đã muốn chạy tới trong viện đang chuẩn bị đi tìm hắn nhìn đến hắn trở về quý thục hiền thư một hơi đã trở lại lương thế thông cùng quý thục hiền ở chung lâu rồi quý thục hiền ngự khí biến hóa hắn vừa nghe liền nghe ra tới hắn nhìn về phía quý thục hiền ân đã trở lại ba chữ làm quý thuộc hiền an lòng không ít nàng đem lương thế thông trong tay bố lấy qua đi nương làm tốt cơm ngươi mau đi rửa tay ăn cơm Hảo. Hai người bình bình đạm đạm đối thoại, lại có một cổ ấm áp ở. Quý Thục Hiền đem bố đặt ở trong phòng liền ra tới, Lương Thế Thông cũng tẩy hảo tay trở về nhà chính. Nhà chính, tất cả mọi người ở, Lương Ngô ở một bên tiếp đó nói, người tể, đều chạy nhanh ngồi xuống ăn cơm đi. Người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn cơm, ăn cơm thời điểm đại gia liền nói một ít thông thường lời nói, Quý Phụ nhìn nhìn Lương Thế Thông, muốn hỏi điểm gì, ở trên bàn cơm không hỏi. Ăn được cơm chiều. Thừa dịp lương mẫu bọn họ thu thập cái bản thời điểm, quý phụ nhìn về phía lương thế thông, thế thông, chúng ta đi trong viện đi một chút. Xem quý phụ bộ dáng này, lương thế thông liền biết quý phụ là có chuyện muốn cùng hắn nói, hắn đi theo quý phụ cùng nhau ra cửa, hảo. Quý phụ ra nhà chính môn, trực tiếp đi tiền viện, tiền viện bên kia an tính cũng không gì người, dưới ánh trăng chỉ có lương thế thông cùng quý phụ đứng ở tiền viện đỉnh phía dưới. Thế thông, ngươi buổi tối trở về vãn, thuộc hiền thực lo lắng ngươi. Hắn nữ nhi lo lắng Lương Thế Thông, đến cho hắn biết. Lương Thế Thông nghĩ đến hắn trở về thời điểm, quý Thuộc Hiền cùng hắn nói chuyện bộ dáng, kia rõ ràng tùng một hơi bộ dáng, Lương Thế Thông gật đầu, ta biết. Hắn tức phụ quan tâm hắn, hắn biết đến, về sau, hắn tận lực không cho Thục Hiền lo lắng hắn, buổi tối sớm một chút về nhà. Ngươi biết liên hảo. Quý Phụ nói, nhìn phía trước chiếu vào trên mặt đất ánh trăng tiếp theo nói, ngươi buổi chiều là gặp được gì sự tình sao. Trở về như vậy vãn. Lương Thế Thông ở Đế Đô căn cơ không bằng quý phụ, hắn muốn nghe được một chút sự tình có thể nghe được tin tức là Hữu Hạ, hơn nữa hắn nhân mạch Hữu Hạ, phải đối phó một người cũng không dễ dàng. Nghĩ tới Ngụy Kiến Minh kia trương thiếu tấu mặt, còn có Ngụy Kiến Minh nói những lời này đó, Lương Thế Thông sắc mặt lạnh nhạt. "Là gặp được một chút sự tình. Ba, ngài biết Ngụy Kiến Minh sao?" Lương Thế Thông nhìn về phía quý phụ, đêm hôm nay gặp được Ngụy Kiến Minh sự tình cùng quý phụ nói. Quý phụ nghe Lương Thế Thông tự thuật xong, Hắn cả người nho nhã khí chất lập tức thay đổi, trên người tản mát ra một cổ lang duệ khí lạnh, người nghe hắn nói những lời này, không có làm điểm gì. ngụy ra tiểu tử, làm tốt lắm. Dám nói như vậy hắn nữ nhi. Làm, đánh một đốn. Bất quá người nọ là không sợ đánh, đánh một lần không dùng được, hắn vẫn là sẽ nói bậy. Nhìn trộm hắn tức phụ, hắn muốn cho hắn vĩnh viễn không ở hắn tức phụ trước mặt xuất hiện. Chỉ đánh một lần sắc thật nhẹ, ngươi muốn làm gì? Quý phụ nhìn về phía lương thế thông, chờ hắn trả lời. Ngụy kiến minh người nọ rất không phụ trách nhiệm, năng lực cũng không được, cung tiêu xã chủ nhiệm vị trí, có thể cho ra tới, Ngụy ra tự mình chiếm lĩnh công nhân phòng ở, đây là lấy công nhu tư, có thể thọc ra tới. Lương Thế Thông nói xong nhìn về phía quý phụ, bất quá chỉ có này đó, tựa hồ có chút yếu, Ngụy ra làm việc này đều là bên ngoài thượng sự tình, phỏng trừng còn có rất nhiều sự tình là ta không có điều tra ra. Chỉ có này đó, tựa hồ không thể chinh phục bọn họ. Ánh trăng sai tiến trong đình. lương thế thông cùng quý phụ trên mặt đều bị mông thượng một tầng ngông lung ánh trăng quý phụ không nói chuyện hắn đi phía trước đi một bước đứng ở đỉnh bên cạnh nhìn bên ngoài ánh trăng chiếu xả một ít hoa cỏ đốn một hồi lâu quý phụ mới mở miệng nói ngươi muốn cho ngụy già phiên không được thân lương thế thông cũng không che giấu chính mình cuối cùng mục đích nghe xong quý phụ nói hắn trực tiếp thừa nhận ngụy kiến minh ở chỗ này sẽ nguy hại đến thuộc hiền lương thế thông này một câu cũng đủ thuyết phục quý phụ quý phụ thương yêu nhất chính là chính mình nữ nhi Hắn không cho phép người khác thương tổn chính mình nữ nhi, quý phụ gật đầu, muốn làm cái gì liền bông ra tay đi làm. Hắn nữ nhi, hắn cưng chiều che chở đều không kịp, không chấp nhận được một ít bọn đạo trích hạ người ở bên ngoài hồ ngôn loạn ngữ, hủy nàng danh dự. 83, đệ 83 chương Quý phụ cùng Lương Thế Thông ở bên ngoài nói chuyện thật lâu, lâu đến Quý Thắng Hàng, Minh Huy, hân hân bọn người về phòng ngủ đi. Quý phụ cùng Lương Thế Thông từ trước viện trở về thời điểm. Chỉ có Quý Thục Bình cùng Quý Thục Hiền còn ở nhà chính lợi Quý Thục Bình ở dùng máy may luyện tập, Quý Thục Hiền ở theo hoa. Nghe được tiếng bước chân, Quý Thục Hiền dừng trong tay sống, ngẩng đầu hướng ngoài cửa nhìn qua, nhìn đến Quý Phụ cùng Lương Thế Thông từ bên ngoài tiến bảo, Quý Thục Hiền lập tức đứng lên, ba, Thế Thông, các ngươi đã trở lại. Ba, hôm nay sắc chậm, giường cho ngươi phô hảo, hôm nay liền ở nhà ngủ đi. Lúc này đã 10 giờ nhiều mau 11 giờ, Quý Phụ nếu là lại đi về nhà, về nhà tẩy tẩy lộng lộng. Phòng chừng muốn 12 giờ mới có thể ngủ. Quý Phụ tựa hồ cũng mệt mỏi, nghe xong Quý thuộc Hiền nói, hắn không cự tuyệt. Hảo! Đã khuya, ta đi về trước ngủ, các ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Quý Phụ cùng Quý thuộc Hiền, Quý thuộc Bình chào hỏi liền về phòng ngủ đi. Quý Phụ về phòng ngủ, Quý thuộc Bình lập tức đứng lên, ta cũng trở về ngủ, các ngươi đi ngủ sớm một chút. Nhà chính chỉ có Quý thuộc Hiền cùng Lương Thế Thông hai người, Quý thuộc Hiền cũng mệt mỏi, nàng này sẽ vây đôi mắt đều có chút không mở ra được. Nàng kéo lại Lương Thế Thông tay, Thế Thông, chúng ta cũng trở về ngủ đi, mệt nhọc. Nhìn chính mình tức phụ trên mặt mệt mỏi thần sắc, Lương Thế Thông thần sắc ôn nhu rất nhiều, hảo. Lương Thế Thông cùng Quý thuộc Hiền cùng nhau về tới phòng, Lương Thế Thông đi phòng bếp lộng nước rửa chân lại đây. Quý thuộc Hiền vốn dĩ thực vây, nhưng là tẩy hảo chân nằm ở trên giường, sâu ngủ giống như bị cưỡng chế di rời giống nhau, không thế nào mệt nhọc. Người không đây, tinh thần, nằm ở trên giường cũng ngủ không được. quý thục hiền liền nghiêng thân mình nhìn về phía lương thế thông thế thông ngươi cùng ba tại tiền viện nói gì nha nói hai cái giờ một hồi cùng ngươi nói lương thế thông đem nước rửa chân đổ thực mau liền từ bên ngoài đã trở lại trở lại mép giường xúc lên chăn nằm ở quý thục hiền bên người lương thế thông dỗi tay đem quý thục hiền vất tiến chính mình trong lòng ngực đem chính mình tức phụ vất tiến chính mình trong lòng ngực về sau lương thế thông cũng không giấu dếm quý thục hiền trực tiếp đem hắn cùng quý phụ nói sự tình cùng quý thục hiền nói nói chút ngụy kiến minh sự tình lương thế thông nói đêm chiều nay ngụy kiến minh lời nói đơn giản cùng quý thục hiền tự thuật một lần lương thế thông cùng quý thục hiền nói thời điểm cố ý chọn một ít không thế nào quan trọng nói nhưng là nghe những lời này quý thục hiền đều thực khí nàng ngẩng đầu nhìn về phía lương thế thông này ngụy kiến minh có phải hay không có ảo tưởng chứng a ta khi nào cùng hắn ở bên nhau qua người này nhất định là có ảo tưởng chứng nàng nhưng không cùng hắn nói qua đối tượng quý thục hiền trong lòng càng nghĩ càng giận nàng còn lo lắng lương thế thông sẽ hiểu lầm xoay người ôm lương thế thông eo quý thục hiền dựa vào trong lòng lực hắn thế thông ta cùng ngụy kiến minh một chút quan hệ đều không có những lời này đều là hắn nói bừa ngụy kiến minh này người này cần thiết muốn sớm một chút giải quyết bằng không lưu lại cái này thai họa ngầm ở thật sự không biết hắn về sau sẽ làm ra sự tình gì tới lương thế thông gật đầu từ tính thanh âm từ quý thục hiền đỉnh đầu xuyên qua tới ân ta biết ngươi là ta tức phụ chỉ là ta lương thế thông xoay người đem quý thục hiền đẻ ở trên người trong bóng đêm quý thục hiền nhìn không tới lương thế thông thần sắc cùng ánh mắt biến hóa nhưng là nàng có thể cảm giác ra tới dừng ở trên người nàng ánh mắt là cực nóng trước người cái loại này người muốn thiêu đốt nàng cắn nuốt nàng lương thế thông chưa cho quý thục hiền tiếp tục tưởng tượng thời gian hắn tay đã hướng quý thục hiền trên quần áo sờ xoắn đi đem quý thục hiền trên người vướng bận quần áo cởi ra ra thịt ôm nhau lúc này rốt cuộc không ai có thể nhịn xuống hỏa liền bốc cháy lên quý phụ cùng lương thế thông hành động lực là phi thường mau hai người ngày hôm qua nói ngụy kiến minh sự tình ngày hôm sau thời điểm quý phụ liền đi tìm bằng hữu hỏi thăm ngụy gia sự tình rốt cuộc là nhậm mạch không giống nhau quý phụ ra tay đi hỏi thăm sự tình hắn nghe được có thể so lương thế thông nghe được sự tình nhiều hơn ngụy gia những cái đó thấy quang không thấy quang sự tình đều bị nghe được giữa trưa ăn qua cơm trưa về sau quý phụ kêu lương thế thông đi hắn phòng đây là ngụy gia gần nhất mấy năm nay làm sự tình Còn có một ít là ngụy Kiến Minh cùng tiêu xã một ít đối thủ cạnh tranh. ngụy ra mấy năm nay thủ đoạn không sạch sẽ, làm không ít chuyện, có một ít làm quá sạch sẽ. Ngươi tưởng nhúng tay làm điểm gì cũng làm không được, bất quá có một ít kết thúc tịch thu sạch sẽ. Quý phụ đem tra được tin tức trực tiếp cấp Lương Thế Thông, hắn là muốn cho Lương Thế Thông đi làm chuyện này, hắn là không tính toán nhúng tay. Lương Thế Thông cầm quý phụ cho hắn văn kiện, gật đầu, cảm ơn ba. Quý phụ gật đầu, ân, Thế Thông, làm việc muốn nhân lúc còn sớm Đồ vật cho ngươi, không cần kéo. Hảo. Lương Thế Thông nhìn về phía quý phụ, trịnh trọng trả lời. Hai người ở trong phòng lại nói một hồi lời nói, theo sau cùng nhau từ trong phòng ra tới. Trong viện, quý thuộc bình cấp mấy cái hải tử mua nhảy ra gân, mấy cái hải tử đang ở trong viện chơi, duyệt duyệt cùng hạo hạo tiểu, sẽ không nhảy, hai đứa nhỏ liền chống dây thừng làm hân hân nhảy. Quý phụ ra tới thấy một màn này, nhàn nhặt nói, hân hân đứa nhỏ này, các ngươi có hay không tưởng lại mang nàng đi xem. Khá tốt một cái hài tử, sẽ không nói trước sau là tiếc đối. Vẫn luôn nhìn. Hắn cùng thuộc Hiền nhàn dối thời điểm, vẫn luôn định kỳ mang Hân Hân đi bệnh viện xem. Nhưng là mỗi lần bác sĩ đều nói nàng giọng nói không tật xấu, không muốn mở miệng nói chuyện là Hân Hân không nghĩ mở miệng nói, làm cho bọn họ nhiều hơn dẫn đường. Hắn ngày thường cùng Hân Hân nói chuyện thời điểm không nhiều lắm, nhưng là thuộc Hiền vẫn luôn ở cùng Hân Hân nói chuyện. Hân Hân hiện tại so trước kia hoạt bát rất nhiều, sẽ cười sẽ hảo hài tử nhóm cùng nhau chơi đùa. Nhưng là nàng vẫn là không muốn mở miệng nói chuyện Vẫn luôn nhìn liền hảo Các ngươi vẫn luôn dẫn đường Có lẽ ngày nào đó đứa nhỏ này liền mở miệng nói chuyện Quý phụ đang cùng lương thế thông nói chuyện Bên kia duyệt duyệt không nghĩ đương công cụ Người tiếp tục chống dây thừng Nàng chạy nhanh chạy tới Kéo lại quý phụ tay Ông ngoại, người giúp ta căng dây thừng được không Ta tưởng cùng tỷ tỷ cùng nhau nhảy ra gần Đối với chính mình ngoại tôn nữ Quý phụ trên mặt lập tức mang theo cười Hảo, ông ngoại giúp ngươi căng thẳng. Quý phụ giúp duyệt duyệt căng thẳng, Hạo Hạo đứng ở một bên chậm gì gì hướng Lương Thế Thông đi tới, tới rồi Lương Thế Thông bên người, hắn không nói chuyện, trực tiếp kéo lại Lương Thế Thông tay, "Ba ba, ngươi tới, ngươi chống dây thừng. Làm Lương Thế Thông chống dây thừng về sau, Hạo Hạo thực tiêu sái đi một bên đi chơi. Hắn đi nhảy ra gần không có hứng thú, hắn vẫn là thích hủy đi món đồ chơi chơi. Trong viện, hai cái đại nhân chống dây thử, Hân Hân có điểm không dám chơi, nàng yên lặng sau này lui. Duyệt duyệt là không sợ Lương Thế Thông cùng quý phụ Nhìn đến Hân Hân sau này lui, nàng liền kéo lại Hân Hân tay, tỷ tỷ tới nhảy ra gân A, ta đi theo ngươi nhảy. Bị Duyệt Duyệt kéo lại, Hân Hân chỉ có thể trở về tiếp tục chơi nhảy ra gần Bất quá Duyệt Duyệt con nhỏ, nàng nơi nào sẽ chơi nhảy ra gân A, liền đi theo lung tung nhảy. Nhảy một hồi, Duyệt Duyệt liền không nghĩ chơi. Không chơi, không hảo chơi, tỷ tỉ, tỉ, chúng ta chơi đá được không? Duyệt Duyệt giữ chặt Hân Hân tay muốn đi chơi đá, Hân Hân căng chặt cảm xúc buông lỏng, đối với Hân Hân gật gật đầu Rốt cuộc không cần chơi nhảy ra gần, thúc thúc cùng ông ngoại hảo do người. Hân hân yên lặng nhìn quý phụ cùng lương thế thông liếc mắt một cái, theo sau cầm đá đi cùng duyệt duyệt cùng nhau chơi đá. Nhà chính, quý thuộc bình này sẽ đã học được dùng máy may, đang ở dùng máy may làm bao cát, các nàng ở trong phòng cũng thấy bên ngoài một màn. Quý thuộc bình đối với quý thuộc hiền nói, nhà này có hải tử vẫn là thực náo nhiệt, ta cùng ba ở nhà thời điểm, trong nhà liền chúng ta hai cái, ba ba vẫn luôn tránh ở trong thư phòng đọc sách, ta ở trong phòng khách một người ngồi yên. Quý Thuộc Hiền ở một bên theo hoa, nghe xong Quý Thuộc Bình nói cười nói, vậy các ngươi dọn lại đây trụ nhà, bên này nhà mới không phải trang hoàng hảo sao. Vừa lúc mua điểm ra cụ, dọn lại đây trụ, ở nhà nhàm chán liền tới bên này chơi, ta cùng hài tử cũng có thể đi ngươi bên kia chơi. Nói là nói như vậy, nhưng là nhà cũ bên kia trụ thói quen, ta sợ ba dọn lại đây không thói quen. Quý Thuộc Bình ở một bên ai thán một tiếng. Nàng kỳ thật cũng có chút tưởng dọn lại đây trụ, nàng ở bên này trụ đi học tương đối phương tiện. Hơn nữa tựa như thuộc Hiền nói, khoảng cách bọn họ gần, nàng có thể tùy thời tới thuộc Hiền trong nhà, giữa trưa cùng buổi tối cũng có thể về nhà ăn cơm, không cần vẫn luôn ở tại thuộc Hiền trong nhà. ngươi nói đảo cũng có lý, ba ở bên kia trụ thời gian rất lâu rồi, bất quá đại tỷ, ngươi nghĩ tới không có. Ba cùng chung quanh hàng xóm cũng không nói như thế nào nói chuyện A, hơn nữa ba những cái đó bằng hữu cũng không phải ở tại kia một mảnh khu vực, ba bằng hữu ở đế đô nơi nào đều có, kỳ thật rời đi kia địa phương. ba cũng có thể sinh hoạt thật tốt hơn nữa ngươi vừa mới cũng nói ba ba ở nhà liền tránh ở trong thư phòng đọc sách chủ nhật thời điểm cũng không sao ra cửa nhưng là ba ở chỗ này liền không giống nhau à ngươi xem hắn cùng bọn nhỏ ở bên nhau chơi thời điểm trên mặt tươi cười đều không giống nhau quý thục bình theo quý thục hiền nói hướng bên ngoài nhìn lại này sẽ quý phụ đang ở cùng hạo hạo nói chuyện quý phụ ngồi xổm xuống xem hạo hạo hủy đi món đồ chơi trên mặt hắn kia tươi cười còn rất hâm, đáy mắt đều là cười này cười là biện pháp nội tâm cười Không phải ứng phó cười. Nhìn như vậy quý phụ, quý thuộc bình không thể không thừa nhận quý thuộc hiền nói chính là đối. Quay đầu lại ta cùng ba ba nói một tiếng, chúng ta đều dọn đến bên này trụ. Kỳ thật nhà cũ bên kia cũng không gì lưu luyến, chúng ta ở tại bên kia thời điểm không thường cùng bên ngoài người ta nói lời nói. Ngược lại là khâu phương thường xuyên cùng chung quanh hàng xóm nói chuyện, chung quanh khâu phương bằng hữu nhưng thật ra không ít. Hiện tại khâu phương bị nhốt lại, ban đầu kia đoạn thời gian chung quanh hàng xóm còn cảm thấy khâu phương xứng đáng. Thời gian này dài quá, liền có người bắt đầu ở ba trước mặt nói bậy, nói khâu phương cũng không phải cố ý, thế nhưng còn có người muốn cho ba buông tha khâu phương, nói khâu phương ở trong tù đãi một đoạn thời gian, phỏng trừng cũng ăn giao hấn, làm ba đi hủy bỏ án tử, mang khâu phương trở về. Bọn họ thế nhưng còn nói ba cùng khâu phương trước sau là phu thê, nhất nhật phu thê bách nhật ân, ba cùng khâu phương những cái đó năm phu thê, trước sau là có cảm tình, muốn cho ba quý phụ cùng khâu phương ở bên nhau. Quý Thục Hiền có một đoạn thời gian không đi quý gia nhà cũ, nhưng thật ra không nghe nói qua bên kia sự tình. Nghe Quý Thục Bình nói xong, nàng đấy lòng rất khí, này, này đều gì người a? Đại tỷ, ngươi cùng ba dọn lại đây đi. Nhà cũ bên kia hàng xóm đại khái là trước đây bị Khâu Phương tẩy não, trong đầu đều cảm thấy Khâu Phương là người tốt. Cho dù nghe nói rất nhiều Khâu Phương làm chuyện xấu, nhưng là bọn họ chưa thấy qua Khâu Phương làm chuyện xấu, bọn họ trong lòng vẫn là cảm thấy Khâu Phương là người tốt. Bọn họ bên này một ít người tuy rằng cũng thích nói xấu, nhưng là này chung quanh gương mặt giống như so với kêu biên hàng xóm muốn tốt một chút, ở phân biệt thị phi thượng vẫn là so với kêu biên người cường một ít. Dọn lại đây sự ta quay đầu lại cùng ba nói, Thục Hiền, ngươi nhìn xem ta làm bao cát, có phải hay không giống mô giống dạng? Ta hiện tại có thể làm sơn sám sao? Quý Thục Bình đem nàng làm tốt bao cát đưa cho Quý Thục Hiền. Quý Thục Bình làm bao cát kim chỉ xem như thực săn bằng, không giống ngày hôm qua như vậy vai bảy và tám. Nhưng là này bao cắt là rất nhỏ đồ vật, sườn sám là đại kiện quần áo, làm thời điểm yêu cầu vẫn là tương đối cao, quý thuộc hiền không dám để cho nàng lập tức làm sườn sám, nàng đem ngày hôm qua lương thế thông mua bố đem ra, đại tỷ, này sườn sám ngươi liền trước đừng làm, mấy cái hài tử quần áo ngươi có thể giúp ta làm một chút. Này không lập tức mùa hè, ta chuẩn bị cấp mấy cái hài tử một người làm một bộ quần áo, vừa lúc ngươi muốn luyện tay, liền thử xem trước cấp mấy cái hải tử làm quần áo đi. Quý Thục Bình hai ngày này dùng máy may dùng có một ít mức độ nghiện, thấy máy may liền muốn dùng, làm quần áo vừa lúc có thể sử dụng máy may, nàng cười đáp ứng rồi, hành, đem bố cho ta, trước cho ai làm. Quý Thuộc Hiền nghĩ nghĩ nói, trước cấp hạo hạo làm đi. Hạo hạo là tiểu nam Hải, quần áo làm khó coi một chút cũng không có việc gì, Minh Huy là đại nam Hải, hắn quần áo đến làm tốt một chút, hắn muốn đi học, ở lớp có rất nhiều đồng học đâu, đến nỗi duyệt duyệt cùng hân hân, các nàng hai cái là nữ hài tử. nữ hải tử đều ái mỹ kia hai hải tử quần áo đến làm đẹp một ít đại tỷ lần đầu tiên làm quần áo nàng không biết sẽ làm thành bộ dáng gì làm nàng trước cấp hạo hạo làm nhất thích hợp kia hành ta trước cấp hạo hạo làm quý thục Bình nói xong liền đem quý thục hiền cắt tốt bố đặt ở máy may thượng chân đặng đặng chừng dẫm nổi lên máy may trong viện lương thế thông không cho bọn nhỏ căng ra gân về sau hắn liền lái xe ra cửa quý phụ còn ở trong sân. quý thắng hàng nhìn lương thế thông lái xe ra cửa Hắn quay đầu lại nhìn về phía quý phụ, ba, hắn lúc này ra cửa làm gì đi? Ngày hôm qua ba ba bọn họ nói này hôm nay không ra khỏi cửa bán đồ vật, không ra đi bán đồ vật, Lương Thế Thông ra cửa làm gì đi? Đi tìm việc. Quý phụ nhìn về phía chính mình nhi tử trở về ba chữ. Quý thắng hàng. Ba ba, ta không nghe lầm đi. Lương Thế Thông đi tìm việc. Tìm ai sự a? Nhàn rồi không có chuyện gì. Rất tốt cuối tuần, không ở nhà nghỉ ngơi, nhàn không có chuyện gì. đi tìm việc làm nhi tử lớn quý phụ trong lòng cũng tưởng bồi dưỡng chính mình nhi tử nghe xong quý thắng hàng nói hắn đứng lên ngươi cùng ta lại đây quý phụ đi nhanh hướng hắn phòng đi đến quý thắng hàng theo sau quý phụ trong phòng quý phụ hướng quý thắng hàng nói ngụy kiến minh sự tình nói xong về sau hắn nhìn về phía quý thắng hàng nếu là ngươi việc này ngươi tính toán xử lý như thế nào ngụy kiến minh kia tiểu tử nói như vậy quý thuộc hiền khẳng định không thể nhận a đại tàn hắn không phải khoe ra hắn công tác sao tốt nhất đem hắn công tác cũng lộng đã không có ngụy kiến minh quy tôn tử hắn nên tìm người hung hăng tấu hắn một đốn xem hắn về sau còn dám không dám nói lung tung quý phụ gật đầu còn xem như có điểm đầu góc nhưng là không đủ ngươi chỉ đem hắn công tác lộng đã không có hắn về sau nếu là lại đông sơn tái khởi hắn biết là ngươi làm cho hắn sẽ không tìm ngươi trở về báo thù quý phụ nói nhàn nhạt nhìn quý thắng hàng tới một lần tấu một lần tốt nhất tấu hắn không dám tái xuất hiện quý thắng hàng nói để sát vào quý phụ ba ngụy kiến minh đều nói như vậy quý thuộc hiền ngươi không ra tay à? ngươi không ra tay ta ra tay ta đi xem có thể hay không đem ngụy kiến minh từ cung tiêu xã chủ nhiệm vị trí thượng lộng xuống dưới cái loại này người không thích hợp đương cung tiêu xã chủ nhiệm quý phụ liếc quý thắng hàng liếc mắt một cái không cần ngươi đi làm lương thế thông đi làm lương thế thông biết chuyện này về sau trước tấu ngụy kiến minh một đốn theo sau ở cung tiêu xã tra xét ngụy kiến minh có hay không đối thủ cạnh tranh cuối cùng đi ngụy kiến minh ra bên kia giống hắn chung quanh hàng xóm hỏi thăm ngụy kiến minh ra sự tình quý phụ nói nghiêm túc nhìn về phía quý thắng hàng hắn không chỉ có chuẩn bị đem ngụy kiến minh làm đi xuống còn ở tìm đột phá khẩu làm ngụy ra người thật muốn làm một người liền phải có tin tưởng đem hắn ấn ở trên mặt đất nghiền áp hơn nữa làm hắn đứng dậy không nổi nếu không thể một lần đem hắn ấn đảo liền không cần hành động thiếu suy nghĩ tiếp tục tìm đột phá khẩu tổng hội có cơ hội tìm được đột phá khẩu nhất cử đem hắn ấn ở trên mặt đất Quý Phụ nói nhẹ nhàng thở dài, ngươi vẫn là quá xúc động, về sau nhiều cùng Thế Thông cùng chỉ mặc học tập. Quý Phụ ở nhà giáo nhi tử, bên kia Lương Thế Thông đã tới rồi cung tiêu xã bên này. Tới rồi cung tiêu xã bên này, Lương Thế Thông cũng không có đi đại sảnh mua đồ vật, mà là rẽ trái rẽ phải tới rồi phó chủ nhiệm văn phòng cửa, đem Quý Phụ cho hắn một ít đồ vật nhét vào phó chủ nhiệm trong văn phòng. Đem đồ vật từ kẹt cửa tắc qua đi về sau, Lương Thế Thông cũng không có lập tức rời đi, mà là tìm một chỗ vào. lương thế thông ở cây cột mặt sau trốn tránh phó chủ nhiệm trong văn phòng phó chủ nhiệm nhìn đến trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một phong thơ từ bàn làm việc mặt sau đứng lên đem tin cầm lấy tới hủy đi nhìn xem xem xong tin về sau hắn lập tức đem cửa văn phòng đẩy ra đứng ở ngoài cửa muốn nhìn một chút là ai cho hắn tắt tin tả hữu nhìn chung quanh một vòng cũng chưa nhìn đến văn phòng bên ngoài có người phó chủ nhiệm chỉ có thể xoay người lại trở về văn phòng nhìn phó chủ nhiệm trở về văn phòng lương thế thông từ cây cột mặt sau ra tới Xoay người rời đi, làm chút hấu người sự tình, Lương Thế Thông này hội tâm tình hảo, từ phó chủ nhiệm văn phòng rời đi về sau, hắn đi cung tiêu xã, mua một ít kẹo điểm tâm, còn thuận tiện cấp hạo hạo mua món đồ chơi. Lương Thế Thông mua đồ vật liền về nhà. Hắn về đến nhà thời điểm, mấy cái hài tử còn ở trong sân chơi đùa. Duyệt duyệt nhìn đến Lương Thế Thông từ bên ngoài trở về, vốn là không có gì hứng thú nhìn hắn một cái, nhưng là thấy Lương Thế Thông trong tay điểm tâm thời điểm, duyệt duyệt trên mặt không chút để ý thần sắc lập tức thay đổi. nàng kinh hỉ chạy tới ba ba ngươi cho ta mua ăn ngon sao trên mặt treo sán lạng cười duyệt duyệt tưởng lập tức đem lương thế thông trong tay điểm tâm lấy đi "Ân, ngươi cùng tỷ tỷ ca ca phân ăn lương thế thông đem điểm tâm đưa cho duyệt duyệt làm duyệt duyệt lấy qua đi phân hảo ba ba thật tốt không phải thực thành tâm khen lương thế thông một câu duyệt duyệt đem trong tay hắn điểm tâm lấy đi liền hướng hân hân bên kia chạy tới tỷ tỷ ca ca ba ba mua điểm tâm mau tới đây ăn điểm tâm." Minh Huy cùng Duyệt Duyệt đều là đại hải tử, hai đứa nhỏ hiện tại đối điểm tâm không có bao lớn yêu thích, bọn họ hai cái bình bình tĩnh tĩnh đi qua đi, hạo hạo đứa nhỏ này trừ bỏ món đồ chơi, đối ăn không phải thực cảm thấy hứng thú, nghe xong Duyệt Duyệt nói, hắn cũng thả chậm bước chân đi qua đi. Điểm tâm ăn không ăn đều được, ba ba có thể cho hắn mua món đồ chơi là được. Hạo hạo nghĩ nhìn về phía lương thế thông, ba ba, ngươi có thể cho ta mua một lần món đồ chơi sao? Ba ba rất ít cho hắn mua món đồ chơi. Lương Thế Thông đem trong tay món đồ chơi dơ lên tới, mua. Nhìn đến Lương Thế Thông trong tay món đồ chơi, hạo hạo đôi mắt lập tức sáng, hắn chạy tới, cảm ơn ba ba. Vui sướng thanh âm, sán lạ cười, này sẽ hạo hạo nhưng thật ra cùng duyệt duyệt có vài phần tương tự. Nhìn trong nhà hài tử cao hứng cười, Lương Thế Thông trên mặt cũng khó được treo lên tươi cười. Quý phụ trong phòng, hắn cửa sổ là mở ra, từ trong phòng có thể thấy bên ngoài tình cảnh, nhìn bên ngoài Lương Thế Thông cùng mấy cái hài tử ở chung hình ảnh. quý phụ nhìn về phía quý thắng hàng ngươi nhìn ra gì tới không quý thắng hàng quay đầu nhìn về phía bên ngoài lương thế thông cấp duyệt duyệt cùng hạo hạo mua ăn ngon cùng món đồ chơi quý phụ quay đầu lại nhìn quý thắng hàng liếc mắt một cái têu tỷ phu quý thắng hàng trong lòng đã nhận đồng lương thế thông nghe xong quý phụ nói hắn không phản bác lên tiếng hành ta một hồi kêu tỷ phu hắn này hội tâm tình thực hảo hẳn là đem làm một chút sự tình quý phụ nhìn lương thế thông nói ngụy kiến minh sự tình Quý thắng hàng dò hỏi. Ân. Quý phụ lại thuyết giáo nhi tử vài câu, theo sau mang theo quý thắng hàng từ trong phòng ra tới. Đến trong viện cùng Lương Thế Thông nói chuyện. "Làm." Đi đến trong viện, quý phụ nhìn về phía Lương Thế Thông dò hỏi. "Ân, không có gì bất ngờ xảy ra, một vòng nội ngụy kiến minh hẳn là sẽ xuống đài." Lương Thế Thông nhàn nhạt trả lời. Lương Thế Thông nói một vòng nội ngụy kiến minh sẽ xuống đài, thật đúng là liền một vòng thời gian, cung tiêu xã bên kia liền thay đổi chủ nhiệm. Ngụy Kiến Minh bị Cung Tiêu Xã khai trừ rồi, nguyên lai Phó Chủ nhiệm thăng chức làm Tân Chủ nhiệm. Lương Thế Thông vẫn luôn ở chú ý chuyện này, hắn biết Cung Tiêu Xã đổi chủ nhiệm về sau, kia tâm tình vẫn luôn là không tồi. Buổi tối rửa mặt sau, hắn liền cùng Quý Thục Hiền nói chuyện này. Ngụy Kiến Minh bị Cung Tiêu Xã khai trừ rồi. Quý Thục Hiền rửa mặt sau mới vừa nằm ở trên giường, nghe xong Lương Thế Thông nói nhịn không được ngồi dậy, hắn xuống đài. Thật sự, Ngụy Kiến Minh bên kia, nàng còn nghĩ cuối tuần liền đi Cung Tiêu Xã một chuyến. nghĩ cách đem hắn một ít nhược điểm đưa cho hắn đối thủ cạnh tranh bên kia đi đâu, không nghĩ tới hắn xuống đài. Quý Thục Hiền nghĩ hồ nghi nhìn về phía Lương Thế Thông, Thế Thông, có phải hay không người làm? Ngụy Kiến Minh có thể tòa thượng cống tiêu xã chủ nhiệm, hắn thủ đoạn cùng nhân mạch đều là có, đột nhiên xuống đài, này thấy thế nào đều không bình thường, rất có thể là phía sau có người xử lực. Lương Thế Thông không dấu dếm, hắn trực tiếp gật đầu, ân, ta làm. Lương Thế Thông nói, Rồi tay đem quý thuộc hiền tốn tới rồi chính mình trong lòng ngực ngươi là ta tức phụ. Hắn ở nhìn chỗ ngươi. Hắn tức phụ, hắn tưởng che chở người, không cho phép người khác nhìn trộm. Thế thông, ta là ngươi tức phụ, chỉ là ngươi. Không phải người khác, nàng cùng thế thông ở bên nhau thực hảo, nàng đợi này đều tưởng cùng thế thông ở bên nhau. Bọn họ cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau chiếu cố hai đứa nhỏ lớn lên. Ân. Lương thế thông gật đầu, tay trái đặt ở quý thuộc hiền trên eo, tay phải thưởng thức quý thuộc hiền đầu tóc. Thu Hiền, trừ bỏ Ngụy Kiến Minh bên này, ngụy ra bên này ta cũng làm điểm sự tình, ngươi sẽ sợ hay sao? Hắn thực gầm u, thủ đoạn trước nay đều không qua Minh. Lương Thế Thông hỏi cuối cùng một câu thời điểm, đệ thấp thanh âm, hắn như là sợ Quý Thục Hiền trả lời sẽ sợ hãi giống nhau. Quý Thục Hiền cái gì âm hiểm thủ đoạn chưa thấy qua, ở nàng xem ra, chỉ cần không chủ động hại người, bị người khác hại, đánh trả là hẳn là, người không thể đứng ở tại chỗ vẫn luôn bị người khác khi dễ. Ngụy Kiến Minh người nọ quá xấu rồi. Trình hắn là hẳn là đến nỗi ngụy ra nếu không có làm gì chuyện xấu thế thông tưởng chỉnh bọn họ phỏng chừng cũng tìm không thấy đột phá khẩu kia người nhà khẳng định cũng làm chuyện xấu quý thuộc hiền quay đầu ôm lấy lương thế thông eo đầu dựa vào hắn ngực chỗ thế thông ngươi biết không ta cũng không phải thiện lương người người khác khi dễ ta ta cũng sẽ nghĩ cách còn trở về tựa như dương tử huyền sự tình nàng khi dễ ta ta trực tiếp đánh trở về cho nên ngươi thủ đoạn vĩnh viễn đều sẽ không đáng sợ Ta biết ngươi vẫn luôn ở bảo hộ ta. Bất quá Thế Thông, Ngụy gia bên kia, ngươi làm cái dạng gì? Quý Thục Hiền ngẩng đầu to mò nhìn về phía Lương Thế Thông, nàng muốn biết Lương Thế Thông đối Ngụy gia làm cái gì. Lương Thế Thông ôm Quý Thục Hiền eo, đem Quý phụ cha được một ít Ngụy gia sự tình đều nói cho Quý Thục Hiền, nói xong về sau hắn nhàn nhạt nói Ngụy gia làm chuyện xấu rất nhiều, bọn họ cũng coi như là trừng phạt đúng tội. Hắn làm không nhiều lắm, chính là đem Ngụy gia trước kia làm sự tình đều thọc ra tới. bị nhà bọn họ hãm hại quá nhân ra đều biết là Ngụy Gia chỉnh bọn họ rất nhiều người đều đi tìm Ngụy Gia tính sổ không chỉ có như thế Ngụy Gia làm rất nhiều thương thiên hại lý sự tình mặt trên cũng ở điều tra nhà bọn họ Ngụy phụ Ngụy mẫu này sẽ đã bị cách chức điều tra Ngụy Gia một ít tiền tài bất nghĩa cũng bị thu hồi đi nhà bọn họ bá chiếm nhà người khác phòng ở cũng bị thu hồi đi Ngụy Gia hiện tại cả gia đình tế ở Ngụy mãi mãi trong nhà mỗi ngày đều phải ứng phó đi tìm bọn họ tính sổ người bọn họ hiện tại sinh hoạt có thể nói là ở nước sôi lửa bỏng chung lương thế thông không cụ thể nói ngụy ra hiện tại kết cục là cái gì quý thục hiền biết ngụy kiến minh quá không tốt trong lòng vui vẻ không ít thiên dần dần trưởng nàng mệt nhọc ở lương thế thông bên người chậm rãi tiến vào mộng đẹp quý thục hiền ngủ rồi lương thế thông túi đầu nhìn thoáng qua đã ngủ người hắn đem đèn điện kéo diệt cũng nằm xuống tới ngủ một vòng thời gian trôi qua tân một vòng lại tới nữa thứ hai hôm nay quý thục hiền ăn qua cơm sáng liền cùng lương thế thông cùng đi đi học trải qua hai tuần lên men dương tử huyên cố ý chửi bới quý thuộc hiền sự tình ở vườn trường thảo luận dần dần thiếu bất quá dương tử huyên hiện tại thanh danh cũng hủy hoại hiện tại trong trường học cơ hồ mỗi người đều nhận thức nàng thấy nàng liền sẽ ở sau lưng nói nàng chính là dương tử huyên chửi bới quý thuộc hiền người chính là nàng a nhìn nu nu nhược nhược không nghĩ tới tâm điểm như vậy tàn nhẫn rốt cuộc không thể trông mặt mà bắt hình rong sao chúng ta mau rời đi đi bằng không không cẩn thận chọc tới nàng Ai biết có thể hay không tử a mặt sau bố trí chúng ta? Trong trường học cảnh tượng như vậy thường xuyên ở Dương Tử Huyên bên người xuất hiện, thời gian lâu rồi Dương Tử Huyên đi ở vườn trường đều là cuối lâu đi, này thời gian dài không lần đầu, rất nhiều thời điểm đại gia là nhìn không thấy nàng mặt cùng trên mặt biểu tình. Thứ hai đệ Tam Tiết khóa Chuông đi học tiếng vang, Dương Tử Huyên ôm sách giáo khoa túi đầu hướng trong phòng học đi đến, nàng còn chưa đi tiến phòng học liền nghe được có người kêu quý thủ hiền tên. Dương Tử Huyên hướng lớp đi động tác hơi hơi dừng một chút. Chỉ đốn 2 giây, theo sau tiếp tục đi. Chu lệ lệ gọi lại quý thuộc Hiền, đối nàng nói, Thuộc Hiền, Lao sư thượng chu lưu tác nghiệp ngươi làm sao? Lao sư làm cho bọn họ xem một thiên thể văn ôn, xem xong về sau, làm cho bọn họ liền áng văn chương này viết một thiên vạn tự phân tích. Vạn tự phân tích, quá nhiều, nàng căn bản hạ không ra, chỉ viết mấy ngàn tự, nàng sợ một hồi đi học lão sư sẽ hứn nàng, muốn hỏi một chút quý thuộc Hiền có hay không viết xong, nếu mọi người đều viết số lượng từ không sai biệt lắm. Phòng trường lao sư liền sẽ không đơn độc huấn nàng một người. Quý Thục Hiền đem chính mình sách vở cùng sách bài tập lấy ra tới đặt ở trên bàn, viết. Ngươi viết đủ một vạn tự sao. Chu lệ lệ ngay sau đó dò hỏi. Quý Thục Hiền ngầm đầu, khẽ cười cười, hẳn là có đi, ta không số, nhưng là đại khái là đủ. Nàng viết phân tích thời điểm cũng không con số số, bất quá hẳn là đủ, viết vài tờ giấy đâu. Ta nhìn xem. Chu lệ lệ nói xong, từ Quý Thục Hiền bên này cầm đi nàng sách bài tập, mở ra xem xét. Quý Thục Hiền tự viết rất đẹp, nhìn Quý Thục Hiền sách bài tập bắt đầu làm việc sửa lại xem tự, nhìn nhìn lại chính mình viết lộn số tự. Chu Lệ Lệ ở trong lòng cảm thán, người này cùng người chính là không giống nhau a. Phiên xong Quý Thục Hiền sách bài tập, Chu Lệ Lệ yên lặng ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi. Ở chính mình trên chỗ ngồi an tĩnh ngồi nửa phút, Chu Lệ Lệ nhìn không được lại nhìn về phía Quý Thục Hiền. Quý Thục Hiền, ngươi, ngươi sao viết nhiều như vậy? Nàng vừa mới thế nhưng hỏi Quý Thục Hiền có thể hay không viết một vàn tự. Xem nàng vợ thượng viết những cái đó tự, phỏng trừng đến có hai vạn tự. Nàng chính mình học tập không tốt, không viết ra được tới như vậy nhiều tự, thế nhưng cảm thấy quý Thục Hiền sẽ cùng nàng giống nhau. Liền phân tích một lần, liền viết nhiều như vậy. Nàng trước kia chính là cổ đại người, học tập ngôn ngữ chính là thể văn ngôn, này thể văn ngôn vừa lúc là nàng sẽ, phân tích lên liền tương đối đơn giản. Hảo đi, ta quả nhiên vẫn là học tập quá kém, về sau ta đi theo người học tập. Chu lệ lệ cùng quý Thục Hiền nói nhàn thoại. Lão sư từ bên ngoài vào được. Lão sư hảo. Lão sư tiến vào, một đám học sinh đứng lên bắt đầu vần an. Các bạn học hảo, đều ngồi xuống đi, chúng ta này tiết khóa bắt đầu giảng. Trên bục giảng lão sư ở giảng bài, bục giảng hạ học sinh đều nghiêm túc nghe giảng bài, lúc này sinh viên đối đái học tập đều là đặc biệt nghiêm túc. Lão sư đang ở trên bục giảng giảng bài, đột nhiên nghe được có người kêu, "Quý thuộc hiền, ngươi ra tới." Xa lạ thanh âm, bén nhọn trói thai Chu Lệ Lệ nghe được thanh âm kia, Lập tức nhìn về phía quý Thục Hiền nhỏ giọng nói, Thục Hiền, bên ngoài có phải hay không có người kêu tên của ngươi nha? Như thế nào cảm giác như là tới tìm việc? Quý Thục Hiền cũng nghe thấy, nàng ra bên ngoài nhìn lại, ta nghe thấy được, bất quá nghe thanh âm không quen thuộc, không biết có phải hay không ta nhận thức người. Quý Thục Hiền đang nghĩ ngợi tới, trên bục giảng Lão sư đã đem sách giáo khoa đặt ở bục giảng thượng hướng bên ngoài đi đến, đi đến phòng học ngoài cửa, Lão sư nhìn về phía đứng ở cửa hai người nói, các ngươi là đang làm gì? Nơi này là trường học, học sinh đang ở đi học không cần ở chỗ này quấy dày học sinh đi học. Chúng ta tìm quý thuộc hiền. Thanh âm bén nhọn trung niên nữ nhân hướng về phía lao sư hô to. Nàng bên cạnh là một cái ăn mặc thể diện phụ nữ trung niên, xem nàng trang điểm như là có chút tính dưỡng phu nhân, nàng kéo lại nói chuyện lớn tiếng phụ nữ trung niên. Đại cô tỷ, ngươi nói nhỏ chút âm, lúc này học sinh đều ở đi học đâu, đừng quấy rầy bọn họ đi học. ngụy mâu đối với ngụy cô cô nói xong, nàng cười nhìn về phía quý thuộc hiền lao sư Lão sư ngài hảo, ta là Quý thuộc hiền bà bà, tới tìm nàng có chút việc, ngài xem, ngài có thể kêu nàng ra tới một chút sao? Nhà nàng Kiến Minh đều nói, hắn cùng Quý thuộc hiền nói chuyện bốn năm năm đối tượng, đều phải kết hôn, kia nàng nói nàng là Quý thuộc hiền bà bà, là không thành vấn đề. Lão sư nhìn xem Ngụy Mẫu, lại nhìn xem bên cạnh Ngụy cô cô, các ngươi tìm Quý thuộc hiền a, ở bên ngoài từ từ, ta đi kêu nàng. Nàng nghe nói Quý thuộc hiền gả cho một cái ở nông thôn trượng phu, trượng phu tuy rằng là người nhà quê, Nhưng là thi đậu bọn họ trường học, hiện tại cùng Quý Thục Hiền cùng nhau ở đế đô đại học đi học. Quý Thục Hiền có hai đứa nhỏ, nàng bà bà ở đế đô giúp nàng chiếu cố hải tử. nay Quý Thục Hiền bà bà nhìn là một cái không tồi người, bất quá bên cạnh cái kia nói chuyện lớn tiếng nữ nhân là Quý Thục Hiền trượng phu cô cô sao. Có điểm tưởng người đàn bà đánh đá. lão sư nghĩ đi vào trong phòng học, nàng nhìn về phía ngồi ở giữa cửa sổ vị trí Quý Thục Hiền. Quý Thục Hiền, ngươi bà bà tìm ngươi, ở bên ngoài chờ ngươi quý thục hiền nghe được là bà bà tìm nàng nàng tuy rằng nghi hoặc này sẽ lương mẫu lại đây tìm nàng làm cái gì nhưng vẫn là đứng lên đi ra ngoài quý thục hiền tới rồi ngoài cửa nhìn chung quanh một vòng cũng không có thấy lương mẫu chỉ nhìn thấy hai cái xa lạ nữ nhân hai cái xa lạ nữ nhân một cái kéo tóc ăn mặc váy trang điểm rất thể diện hai một cái phụ nữ trung niên béo một ít xem người thời điểm trong mắt đều mang theo hương quang này không phải một cái hảo ở chung người ngụy mẫu thấy quý thục hiền từ trong phòng học ra tới nhìn chung quanh bốn phía nàng ở một bên thật cẩn thận dò hỏi đồng chí ngươi hảo ngươi là quý thục hiền sao nghe được ngụy mẫu kêu tên của mình quý thục hiền hoàn hồn nhìn về phía ngụy mẫu ta là ngươi là quý thục hiền nhàn nhạt nhìn về phía ngụy mẫu nàng cũng không nhận thức ngụy mẫu ngươi chính là thục hiền a khuê nữ ta nhưng rốt cuộc tìm được ngươi ngụy mẫu nói liền rối tay đi kéo quý thục hiền tay quý thục hiền lập tức lui về phía sau ngươi xin lỗi ta không quen biết ngươi ngươi không cần dựa ta thân cận quá Người kia là ai? Ngụy Mẫu cười cười, "Xin lỗi, ta quên giới thiệu ta chính mình, ta là Kiến Minh Mụ Mụ, ngươi tương lai bà bà." Quý Thục Hiền nghe được Ngụy Mẫu nói, đôi mắt trừng lớn, trong lòng có rất nhiều nghi vấn. "Nàng tương lai bà bà? Nàng bà bà này sẽ đang ở trong nhà chiếu cố hai đứa nhỏ đâu, người này là từ đâu chạy tới?" Nàng vừa mới nói Kiến Minh hẳn là Ngụy Kiến Minh, người này là Ngụy Kiến Minh Mẫu thân. Quý Thục Hiền đánh giá Ngụy Mẫu một hồi, bất động thanh sắc ngăn ở Ngụy Mẫu trước mặt. Không cho trong phòng học những cái đó học sinh nhìn đến nàng mặt. nay sẽ chúng ta lớp học sinh đang ở đi học, chúng ta đi bên ngoài liêu đi. Quý Thục Hiền nói xong, mặc kệ ngụy mẫu đáp ứng không đáp ứng, nàng đi nhanh hướng bên ngoài đi đến. Quý Thục Hiền trực tiếp mang theo ngụy mẫu tới rồi đế đô đại học cổng trường cảnh vệ chỗ. Này sẽ cảnh vệ chỗ có vài cá nhân ở thủ. Quý Thục Hiền mang theo người tới bọn họ trước mặt nói thẳng. Đồng chí, ta không quen biết hai người kia, hai người kia giả mạo là ta thân nhân tới trường học tìm ta. Ta hoài nghi bọn họ là người xấu, thỉnh đem các nàng mang đi. Ngụy gốc cái tới an an tĩnh tĩnh đi theo quý Thục Hiền mặt sau, cho rằng quý Thục Hiền là muốn tìm một cái an tĩnh địa phương cùng nàng nói chuyện đâu. Kết quả quý Thục Hiền thế nhưng mang theo nàng tới đế đô đại học cổng trường. Ngụy mẫu trên mặt nhàn nhạt tươi cười duy trì không được. Thục Hiền, ta là người tương lai bà bà. ngươi sao có thể nói không quen biết ta đâu. Quý Thục Hiền đầu cũng chưa chuyển, chỉ chuyên tâm đối cảnh vệ thất cảnh vệ viên nói. Hai người kia có thể là cố ý tới đại học vườn trường lừa sinh viên cùng bọn họ cùng nhau đi ra ngoài, ta nghe nói gần nhất có không ít người lái buôn xuất hiện, hai người kia không biết có phải hay không bọn buôn người, đồng chí, vất vả các người đem các nàng đưa đến cục cảnh sát đi. Ngụy ra người thật đúng là âm hồn không tan, xem ra thế thông làm vẫn là nhẹ, những người này thế nhưng còn có thời gian tới tìm nàng. Cảnh vệ thất ba cái đồng chí nghe xong quý thủ hiền nói, sắc mặt nghiêm túc rất nhiều, đồng học ngươi yên tâm. Chúng ta khẳng định sẽ đem các nàng đưa đến cục cảnh sát. Bọn họ phía trước không thấy được hai người kia tiến vào trong trường học đi, này hai người là sao tiến trong trường học? Mấy cái cảnh vệ viên cho nhau liếc nhau, trong đó một cái dẫn đầu nhìn về phía Ngụy Mẫu dò hỏi, các ngươi có phải hay không bọn buôn người? Các ngươi sao tiến trường học đi? Quý Thục Hiền nhìn Ngụy Mẫu liếc mắt một cái, nâng bước đi ra ngoài. Ngụy Mẫu cùng Ngụy Cô Cô thấy Quý Thục Hiền đi ra ngoài, liền phải theo kịp. cảnh vệ thất ba cái cảnh vệ viên nhìn các nàng muốn cùng đi ra ngoài lập tức động thủ chế phục các nàng không cho các nàng cùng đi ra ngoài ngụy mẫu trơ mắt nhìn quý thuộc hiền rời đi nàng này trong lòng nôn nóng muốn lập tức nhảy ra cảnh vệ thất nhưng là cảnh vệ viên ngăn đón nàng không cho nàng đi nàng chỉ có thể đối với cảnh vệ viên giải thích nói đồng chí chúng ta thật không phải bọn buôn người ta là tới tìm ta tương lai con râu liền vừa mới cái kia nữ học sinh chính là ta tương lai con râu nàng kêu quý thuộc hiền nàng cùng ta nhi tử nói chuyện bốn năm năm đối tượng thực mau liền phải kết hôn ta nhi tử này sẽ gặp được một ít phiền thoái ta là tới đón ta tương lai con dâu về nhà đi xem ta nhi tử ngài mau phóng ta rời đi à. nhà nàng kiến minh còn ở cục cảnh sát đóng lại kiến minh phía trước nói qua hắn đối tượng cha là xưởng sắt thép xưởng trưởng, này xưởng trưởng khẳng định có bản lĩnh nhất định sẽ có biện pháp đem kiến minh cùng kiến minh ba ba làm ra tới nàng không thể chậm trễ thời gian đến nhanh lên làm quý thuộc hiền đi tìm nàng ba ba đem kiến minh bọn họ làm ra tới. Ngụy Mẫu cho rằng nàng nói như vậy, cảnh vệ viên liền sẽ tin tưởng nàng, phóng nàng rời đi. Nhưng là cảnh vệ viên nghe xong nàng lời nói, trong lòng liền càng thêm khẳng định các nàng là kẻ lừa đảo. Vừa mới nói chuyện cảnh vệ viên, trực tiếp đối người bên cạnh nói, các nàng đang nói dối, không phải bọn buôn người cũng là tới trường học làm chuyện xấu, ngươi chạy nhanh đi báo nguy. Quý thuộc Hiền kết hôn, hai tử đều hai cái, việc này trường học người đều biết, người này thế nhưng nói nàng là Quý thuộc Hiền tương lai bà bà. Nói dối đều không hiểu biết sự tình chân tướng, này kẻ lừa đảo, nói dối đều sẽ không. Ngụy mẫu bị khấu ở cảnh vệ thất, Quý Thục Hiền từ cảnh vệ thất ra tới về sau, nàng cũng không có đi phòng học, còn có 2 phút liền tan học, chờ nàng đến phòng học, phòng trường lao sư đều tan học đi rồi. Quý Thục Hiền trực tiếp đi tìm Lương Thế Thông, nàng đến Lương Thế Thông phòng học cửa thời điểm, trung tan học thành vừa lúc vang lên. Quý Thục Hiền đứng ở cửa chờ Lương Thế Thông ra tới. Lương Thế Thông là cùng hắn đồng học cùng nhau ra tới. Lương Thế Thông đồng học từ bên trong ra tới thấy Quý Thục Hiền, chụp Lương Thế Thông bả vai một chút, Lương Thế Thông, ngươi đối tượng tới đón ngươi. Ân. Lương Thế Thông ứng đồng học một tiếng, nhìn về phía Quý Thục Hiền thời điểm trong mắt thần sắc ôn nhu rất nhiều, đi nhanh hướng nàng bên này đi tới. Hôm nay như thế nào tan học sớm như vậy? Lương Thế Thông trực tiếp Quý Thục Hiền chương trình học biểu, Quý Thục Hiền đệ tam tiết khóa là có khóa. Gặp được điểm sự tình, liền từ lớp trước tiên ra tới. Thế Thông, ngụy ra bên kia Hiện tại là tình huống như thế nào? Ngụy Kiến Minh bị cung tiêu xã khai trừ rồi, Ngụy Mẫu Ngụy phụ cũng bị cách trước điều tra. Còn có khác sao? Lương Thế Thông không có lập tức trả lời Quý Thục Hiền vấn đề, hắn nắm lấy Quý Thục Hiền tay, có phải hay không phát sinh sự tình gì. Quý Thục Hiền không giấu giếm Lương Thế Thông, nàng gật đầu, Ngụy Kiến Minh Mẫu thân đi tìm tới, nàng thế nhưng nói nàng là ta tương lai bà bà. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông cùng nhau đi phía trước đi, đi đường thời điểm đem Ngụy Mẫu sự tình cùng Lương Thế Thông nói một lần. nghe quý thục hiền lời nói lương thế thông môi hơi hơi nhấp tâm tình rõ ràng kém rất nhiều việc này giao cho ta ta đi làm lương thế thông nắm chặt quý thục hiền tay quý thục hiền lắc đầu thế thông ta luôn có chút nghĩ hoặc này ngụy kiến minh vì cái gì vẫn luôn nói hắn phía trước cùng ta nói đối tượng còn có hiện tại ngụy mẫu lại chạy đến ta trước mặt nói là ta tương lai bà bà việc này nơi trốn đều có kỳ quặc ta muốn gặp ngụy kiến minh hỏi rõ ràng sao hồi sự việc này nàng tổng cảm giác có kỳ quặc Phía trước bởi vì không thích Ngụy Kiến Minh, nghĩ không phải quan trọng người, trong sinh hoạt sẽ không có gì giao thoa, tuy rằng trong lòng có nghi hoặc, cũng không nghiêm túc đi cha quá. Nhưng là hiện tại, nàng muốn đi tra cha xét, điều tra rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào, hoàn toàn giải quyết chuyện này. Giải quyết về sau, nàng hy vọng Ngụy Kiến Minh không bao giờ muốn xuất hiện ở nàng trước mặt, người kia thật sự thực làm người không mừng. Lương Thế Thông trầm mặc, một hồi lâu về sau hắn thấp giọng trả lời, "Hảo." Lương Thế Thông sóng vai cùng Quý Thục Hiền cùng nhau đi phía trước đi, trên đường có không ít học sinh từ bọn họ bên người từng vào, ở trong đám người xuyên qua, Lương Thế Thông trầm giọng nói một câu, muốn gặp hắn, ta bồi ngươi cùng đi. 84, đệ 84 chương. Cục cảnh sát giam giữ sở, Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông ngồi ở trong phòng chờ đợi, không lớn sẽ bên ngoài có cảnh sát mang theo Ngụy Kiến Minh vào được. Ngụy Kiến Minh nhìn đến Quý Thục Hiền thời điểm, kia đôi mắt liền sáng, Quý Thục Hiền, ngươi là tới cứu ta đi ra ngoài sao. Ta mẹ đi tìm người sao?" nhìn Ngụy Kiến Minh trong mắt nóng bỏng, trong giọng nói đương nhiên, Quý thuộc hiền trong lòng liền cứng, nàng yên lặng hướng Lương Thế Thông bên người tới gần. "Ngụy Kiến Minh, ta tới hỏi ngươi điểm sự tình." Ngụy Kiến Minh trong mắt quang trầm rãi biến mất, lại biến có chút điên cuồng, "Không phải tới cứu ta. Ngươi như thế nào có thể không tới cứu ta đâu? Ta đợi ngươi như vậy nhiều năm." Ngụy Kiến Minh thì thầm nói nhỏ, nhưng hắn thanh âm cũng không thiểu, trong phòng người đều nghe thấy được. Mang theo ngụy Kiến Minh lại đây chính là một cái hơn 20 tuổi cảnh sát, ở cục cảnh sát đương đã nhiều năm cảnh sát, biết Quý thuộc Hiền là bọn họ cục trưởng bằng hữu nữ nhi, vâng chịu không nên nghe sự tình không nghe nguyên tắc, đem người đưa lại đây về sau, hắn nhìn về phía Quý thuộc Hiền, Quý Tiểu thư người đã đưa lại đây, các ngươi liêu, bất quá ngụy Kiến Minh sự tình còn ở điều tra chung, rất nhiều chuyện không điều tra rõ ràng, tận lực không cần liêu lâu lắm. Hảo, ngài yên tâm, chúng ta sẽ không liêu lâu lắm. Quý thuộc hiền nhìn về phía cảnh sát nói. Được đến quý thuộc hiền trả lời. Tuổi trẻ cảnh sát liền từ giam giữ thất rời đi, lưu lại quý thuộc hiền, lương thế thông cùng ngụy kiến minh nói chuyện. Chờ cảnh sát đi rồi, quý thuộc hiền chưa nói dư thừa nói, trực tiếp nhìn về phía ngụy kiến minh nói. Ngụy kiến minh, ngươi vẫn luôn nói chúng ta đang nói đối tượng. Vì cái gì nói như vậy? Ngươi có gì chứng cứ sao? Nàng nhớ rõ rành mạch, nguyên chủ cùng ngụy kiến minh cũng không quen thuộc, bọn họ không có nói đối tượng. Chứng cứ. Ngụy Kiến Minh nghe xong Quý Thục Hiền nói, như là nghe được buồn cười nói giống nhau, hắn ngẩn đầu nhìn về phía Quý Thục Hiền. Năm đó hai ta ở bên nhau, là chính ngươi đáp ứng, chúng ta thông qua thật nhiều phong thư, là chính ngươi viết thư nói cho ta, làm ta chờ ngươi, ngươi nói ngươi thực mau liền sẽ từ ở nông thôn trở về. Ta đều chờ ngươi nhiều năm như vậy, ngươi nói, ngươi như thế nào có thể không gả cho ta đâu. Ngụy Kiến Minh hung ác nham hiểm nhìn về phía Quý Thục Hiền, cặp mắt kia muốn nói thích thật sự không có. Nhưng là điên cuồng nhưng thật ra có không ít. Loại này ánh mắt, hắn cưới quý thuộc Hiền rõ ràng không phải bởi vì thích, đây là không cam lòng. Tin, ta viết. Tin ở nơi nào? Nàng tiếp nhận rồi nguyên chủ sở hữu ký ức, nguyên chủ có ký ức sự tình nàng đều biết, nguyên chủ trong trí nhớ cũng không có cấp ngụy kiến minh viết thư sự tình. Này tin là nơi nào tới, là thực đáng giá làm người hoài nghi. Chuyện này cần thiết điều tra rõ ràng, bằng không lưu lại chính là thai hoàng ẩm. Hơn nữa kia tin là bộ dáng gì? Quý Thục Hiền chưa thấy qua, nàng cần thiết muốn nhìn kia tin, bằng không tin lưu trữ, về sau nếu như bị nhảy ra tới, khả năng sẽ có người dùng này tin tới hãm hại nàng. Ngụy Kiến Minh gần nhất ở trong cục bị đả kích có chút tàn nhẫn, hắn hiện tại biết chính mình phạm một ít sai đều bị bái ra tới, cần thiết tìm một cái cường đại chỗ rửa cứu hắn, bằng không hắn liền xong rồi, muốn ở lao động cải tạo cục đãi cả đời. Nghe xong Quý thuộc Hiền nói, hắn nhìn về phía nàng nói điều kiện, ngươi cứu ta đi ra ngoài. Đi ra ngoài về sau ta mang ngươi đi lấy tin. Ngụy Kiến Minh là lương thế thông đưa vào tới, tiêu phí một ít tinh lực đưa vào tới, quý Thục Hiền sao có thể sẽ cứu hắn đi ra ngoài. Nghe xong hắn nói, quý Thục Hiền chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn, ngươi tin hay không, không nói cho ta tin ở nơi nào, ta sẽ làm ngươi ở lao động cải tạo cục đãi càng lâu. Ngụy Kiến Minh sắc mặt nháy mắt thay đổi, quý Thục Hiền, ngươi cái chính là có cái gì ở trong tay ta, ngươi sẵn bậy, ta liền đem những cái đó tin đều tản đi ra ngoài. Tin muốn tản đi ra ngoài, ngươi không gả cho ta cũng sẽ bị nói tác phong bất chính." Lương Thế Thông ngồi ở quý thuộc hiền bên cạnh, vốn là vẫn luôn làm quý thuộc hiền cùng Ngụy Kiến Minh nói chuyện, nhưng là này sẽ nghe được Ngụy Kiến Minh nói, hắn nhịn không được, chậm rãi ngẩng đầu, một đôi thâm thúy hai mắt lạnh leo như băng. "Ngươi lại có thể thử xem ngươi có hay không cơ hội mở miệng tản đi ra ngoài." Lương Thế Thông không giống như là đang nói lời nói dối, hắn nghiêm túc hai mắt, chí người vào chỗ chết ánh mắt, làm người nhịn không được sợ hãi khiếp đảm. Người này như là sẽ nói đến làm được giống nhau, hắn nói như vậy, trong lòng là thật sự tính toán làm hắn rốt cuộc không cơ hội nói ra. Ngụy kiến minh nhát gan đi kỷ, còn bắt nạt kẻ yếu, hắn đối với không bằng chính mình người có thể vì sử dụng, hắn trong lòng minh bạch, có đôi khi cho dù hắn làm chuyện quá mức, cũng có thể đâu trụ, không ai lấy hắn có biện pháp, tựa như đã từng cái kia vị hôn thê, cho dù người đã chết, nàng người nhà cũng không dám nhiều lời một câu, không phải chiếu an an tính tính lấy nhà bọn họ chỗ tốt, ra cũng không dám phóng một cái. Nhưng là đối với so với chính mình ra thế cờ người, so với chính mình chức vị cao người, Ngụy Kiến Minh giống nhau là không dám chọc. Nay một hồi, Lương Thế Thông biểu hiện, như là hắn là trên mặt đất con kiến giống nhau, chỉ cần Lương Thế Thông động động ngón tay, hắn liền sẽ bị bóc chết. Ngụy Kiến Minh thân thể có chút run, ta nói cho ngươi, này, nơi này là cục cảnh sát, ngươi không thể sang bậy. Ngươi lại có thể thử xem ta có dám hay không sang bậy. Lương Thế Thông lợi kiếm giống nhau ánh mắt bắn về phía Ngụy Kiến Minh. Ngụy Kiến Minh dám đánh cuộc sao? Không dám đánh cuộc, hắn thật sự sợ Lương Thế Thông sang bậy, chỉ có thể lui về phía sau, ngươi không thể sang bậy. Nhìn Ngụy Kiến Minh sợ hãi bộ dáng, Lương Thế Thông đứng lên, hắn chậm rãi tới gần hắn, ở Ngụy Kiến Minh dựa đến trên vách tường thời điểm, Lương Thế Thông tay đè lại bờ vai của hắn. Lương Thế Thông sức lực bao lớn, từ nhỏ làm việc luyện ra, này sức lực có thể đem người bả vai bóp nát. Ngụy Kiến Minh bả vai bị nắm, như là bị lấy trụ mạch máu giống nhau, bả vai đau mặt đều biến hình. ngươi tùng chúng ta ngụy kiến minh đức quắng nói chuyện lời nói đều không thành câu quý thục hiền cũng đứng lên nàng đứng ở lương thế thông bên người ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía ngụy kiến minh nói tin ở nơi nào ngươi trước lộng ta đi ra ngoài cáo nói cho ngươi ngụy kiến minh như cũ kiên trì làm quý thục hiền lộng hắn đi ra ngoài nghe lương thế thông nói một ít ngụy kiến minh sự tình, người này chính là tên cặn bã thư hoàn toàn người nam nhân loại người này Nàng sao có thể sẽ đem hắn làm ra đi Quý thuộc hiền thấy Ngụy Kiến Minh không dám nói lời nói thật Nàng tầm mắt dừng ở lương thế thông trên tay Nhìn lương thế thông nhéo Ngụy Kiến Minh bả vai Nàng từng câu từng chữ miêu tả Thế thông, ngươi lại dùng điểm sức lực Ta không nghe được xương cốt rách nát thanh âm Ngươi lần trước ở nông thôn không phải đem một cái lao quang côn bả vai bóp nát sao Nghe nói hắn hiện tại còn nằm ở trên giường muốn chết không sống Mỗi ngày ị phân kéo nước tiểu đều ở trên giường giải quyết Thế thông, ta nghe được Sương cốt rách nát thanh âm, bất quá thanh âm không phải thực vang. Nếu không ngươi lại dùng điểm sức lực, ngươi trước đem bờ vai của hắn bóp nát, lại đem hắn hai chân gõ toái, làm hắn cùng lão quang côn giống nhau nằm ở trên giường. Mỗi ngày bi thường, nằm ở trên giường không thấy thiên nhật, muốn chết không chết được, muốn sống tồn tại chịu tội. Quý thuộc hiền còn ở tiếp tục nói, Ngụy Kiến Minh cảm giác chính mình bả vai đã phế đi, mặt trắng bệnh trắng bệnh, tưởng tượng thấy hai vai bàng, hai chân bị phế hình ảnh, hắn không tự dắt sợ, run rẩy thân thể nói. Ta, ta nói." Lương Thế Thông không buông ra tay, hắn tay như cũ mạnh mẽ nhéo Ngụy Kiến Minh bả vai, Quý Thục Hiền sau này lui hai bước, lại chạm trở về Lương Thế Thông bên người, "Nga, tin ở nơi nào?" Liền, liền ở, ta trong phòng." Ngụy Kiến Minh run rẩy thân mình trả lời. Một gian phòng ở là thực có thể tàng đồ vật, Quý Thục Hiền cũng không biết Ngụy Kiến Minh là đem tin giấu ở nơi nào, nàng tiếp tục truy vấn, "Cụ thể địa phương nào?" "Giường, trên giường, ta trên giường có cái tấm ván gỗ." liền ở tấm ván gỗ phía dưới có cái hộp ngụy kiến minh cảm thấy lương thế thông niết hắn bả vai tay càng thêm dùng sức hắn không dám đánh cuộc hắn sợ lương thế thông thật sự bóp nát bờ vai của hắn chỉ có thể đem lời nói đều nói nghe xong ngụy kiến minh nói lương thế thông ném ra ngụy kiến minh ngụy kiến minh bị ném ngã xuống trên vách tường bất quá hắn có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác dựa vào trên vách tường há mồm thở dốc được đến tự do thở dốc một hồi ngụy kiến minh liền bắt đầu hô to người tới a có người đánh người Mau tới người à. Ngụy Kiến Minh vừa mới hô to hai câu, Lương Thế Thông sắc bén ánh mắt bắn lại đây, "Câm miệng." Lương Thế Thông nói xong, Ngụy Kiến Minh lập tức câm miệng, hắn nhìn đến Lương Thế Thông sắc mặt biến rất khó xem, hắn sợ hắn tiếp tục nói tiếp, Lương Thế Thông thật làm hắn vĩnh viễn câm miệng. Bên ngoài tuổi trẻ cảnh sát nghe được trong phòng hô hai câu, mặt sau lại nghe lại không có thanh âm, hắn liền không có vào, tiếp tục ở bên ngoài đứng. Được đến muốn tin tức, quý thuộc hiền này sẽ không quá tưởng tiếp tục cùng Ngụy Kiến Minh nói chuyện. Nàng nhìn về phía Lương Thế Thông, Thế Thông, chúng ta đi trước tìm tin đi. Trước đem tin tìm được, nàng trước nhìn xem tin là bộ rắn gì, chờ nhìn tin nếu có nghi vấn, lại trở về tìm Ngụy Kiến Minh. Hảo! Lương Thế Thông hộ ở Quý Thục Hiền bên người, cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài. Quý Thục Hiền đi ra ngoài hai bước, như là nhớ tới cái gì giống nhau quay đầu lại nhìn về phía Ngụy Kiến Minh, tiêu tin là ai ở bên trong chuyển giao cho ngươi. Nàng không có viết quá tin, nguyên chủ cùng Ngụy Kiến Minh là ở dùng một cái thành thị. Nguyên chủ xuống nông thôn phía trước nàng cùng Ngụy Kiến Minh tử ở cùng sở cao trung đi học, rất có thể này tin là người khác chuyển giao, này chuyển giao tin người cũng là một cái đột phá khẩu. Quý Thục Hiền hỏi cái này chuyện, Ngụy Kiến Minh không giấu giếm, trực tiếp trả lời, Quý Thục Hân. Nghe thế ba chữ, Quý Thục Hiền cảm thấy nàng nháy mắt đối sự tình có suy đoán, này tin, không phải là Quý Thục Hân vì hãm hại nguyên chủ, cố ý dùng nguyên chủ danh nghĩa viết đi. Quý Thục Hiền không nói nữa, nàng cùng Lương Thế Thông cùng nhau hướng bên ngoài đi đến. bên ngoài tuổi trẻ cảnh sát nhìn đến quý thục hiền cùng lương thế thông ra tới lập tức chào hỏi quý đồng chí lương đồng chí các ngươi phải đi về ân đồng chí cảm ơn ngài quý thục hiền đối cảnh sát nói lời cảm tạ theo sau cho nhau từ biệt về sau nàng cùng lương thế thông cùng nhau rời đi hai người rời đi về sau cũng không có hồi lương ra lương thế thông mang theo quý thục hiền trực tiếp đi ngụy kiến minh ra ngụy kiến minh ra nay sẽ đã bị phong nhà bọn họ người đều dọn đến ngụy kiến minh mãi mãi ra đi Nhìn nhắm chặt đại môn, còn có trên cửa lớn giấy niêm phong, Quý Thục Hiền nhìn về phía Lương Thế Thông, như thế nào đi vào. Lương Thế Thông nhìn thoáng qua tứ hợp viện vách tường, vách tường không cao lắm, có thể nhảy vào đi. Người qua bên kia chờ ta, ta đi vào, cầm đồ vật liền ra tới. Lương Thế Thông chỉ vào một cái tương đối ẩn nấp góc, làm Quý Thục Hiền đi trong một góc chờ hắn. Quý Thục Hiền biết chính mình sẽ không, nàng cũng vào không được, đứng ở bên này lại có chút thấy được, nghe xong Lương Thế Thông nói, nàng gật đầu trả lời, hảo. nhìn quý thuộc hiền đi trong một góc đứng, lương thế thông xoay người đi vào, lương thế thông vào trong viện, theo sau tìm được rồi ngụy kiến minh phòng, phiên cửa sổ đi vào, ngụy kiến minh ra bị lục soát vài biến, ngụy kiến minh trong phòng thực loạn, quần áo tùy ý tán trên mặt đất, cái bản ghế dựa đều ngã trên mặt đất, trên giường cũng lộn xộn, lương thế thông tiến vào về sau lập tức hướng giường bên này đi tới, trực tiếp đem trên giường đổ vật đều đẩy đến trên mặt đất, quả nhiên nhìn đến trên giường chính giữa nhất vị trí, có cái tiểu tấm ngăn, lương thế thông đem tấm ngăn rời đi. bên trong có rất nhiều đồ vật đặt ở trên cùng chính là một quyển sổ nhật ký bên trong còn có một ít tiền tài cùng phiếu lương thế thông đem bên trong đồ vật toàn bộ đều lấy ra tới tìm cái đồ vật trăng lên theo sau đi ra ngoài quý thục hiền đứng ở trong một góc vẫn luôn nhìn vách tường bên này nhìn đến lương thế thông ra tới nàng lập tức đi tới thế thông bắt được sao lương thế thông giơ giơ lên trong tay đồ vật bắt được đi thôi lương thế thông lái xe mang theo quý thục hiền trở về nhà lương ra bên này mấy cái hài tử còn ở chơi đùa mấy cái hài tử chơi vui vẻ duyệt duyệt nhìn đến quý thục hiền trở về chỉ nhìn nàng một cái lại tiếp tục đi chơi bọn nhỏ ở trong sân chơi vui vẻ quý thục hiền ở trong sân cùng bọn họ nói hai câu lời nói liền cùng lương thế thông cùng nhau về phòng trở lại phòng quý thục hiền liền gấp không chờ nổi dối tay thế thông ta nhìn xem những cái đó tin lương thế thông hai mắt hơi thầm hắn gật đầu hảo đem tin móc ra tới đưa cho quý thục hiền rất nhiều tin Địa mặt thượng đều không có tên, Quý Thục Hiền cũng không biết cái nào là ngụy Kiến Minh nói nàng tin. Nàng chỉ có thể ngồi xuống, một phong một phong mở ra xem. Đệ nhất phong thư không phải nàng, là một cái kêu kiểu vũ nữ hải viết, là một phong tương đối ngây ngô biểu đạt tâm ý tin. Quý Thục Hiền tiếp tục đi xuống xem, đệ nhị phong thư như cũng là cái này kiểu vũ nữ hải viết, lần này hai người hẳn là ở bên nhau, tin so đệ nhất phong viết thân mật một ít. Quý Thục Hiền hợp với nhìn sáu phong thư đều là kiểu vũ. Tin phục lúc ban đầu ngây ngô đến lộ liễu, từ nàng tin chung có thể biết ngụy Kiến Minh vẫn luôn ở đáp lại nàng, hai người ở bên nhau. Quý Thục Hiền xem thứ bảy phong thư thời điểm, vẫn là Tiểu Vũ, Tiểu Vũ cùng Ngụy Kiến Minh đính hôn, đây là một phong biểu đạt vui sướng tin. Quý Thục Hiền xem xong thứ bảy phong thư, nhịn không được nhìn về phía Lương Thế Thông, Tiểu Vũ có phải hay không Ngụy Kiến Minh cái kia bị hại chết vị hôn thê. Ân. Lương Thế Thông gật đầu. Quý Thục Hiền trong lòng có chút bị đè nén, tiếp tục xem tin. thứ tám phong thư thời điểm quý thục hiền rốt cuộc thấy nguyên chủ tin nguyên chủ chữ viết tin nhất phía dưới viết nguyên chủ tên tin tựa hồ là đáp lại ngụy kiến minh này phong thư là đáp ứng ngụy kiến minh thông báo tin tin mới vừa nhìn mở miệng quý thục hiền liền lập tức nhìn về phía lương thế thông này phong thư không phải ta viết ta hoài nghi là quý thục hân hãm hại ta nàng viết lương thế thông sắc mặt có chút khó coi tin hắn biết không phải thuộc hiền viết nhưng là nghĩ đến có người mạo dùng thuộc hiền thanh danh viết như vậy tin hắn trong lồng ngực hỏa liền bốc cháy lên hận không thể đem viết thư nhân thủ băm trong lòng biết tin không phải quý thuộc hiền viết lương thế thông nhìn về phía nàng nói ta biết Năm quý thuộc hiền tay lương thế thông ngồi ở bên người nàng cùng hắn cùng nhau tiếp tục xem tin thật lâu sau quý thuộc hiền rốt cuộc xem xong rồi sở hữu tin bên trong tổng cộng có 8 phong thư 6 phong thư là nàng đáp lại ngụy kiến minh tin ban đầu chỉ là đáp lại thông báo nhưng là mặt sau trong lòng viết đến nàng đáp ứng thông báo nhưng là nàng muốn xuống nông thôn làm ngụy kiến minh chờ nàng chờ nàng trở lại các nàng liền kết hôn, mặt khác hai phong thư là quý thuộc hân, một phong là thông báo tin, một phong là tỏ vẻ sẽ trợ giúp ngụy kiến minh truy quý thuộc hiền tin. này tin xem quý thuộc hiền trong lòng thực cách đứng. nàng ngẩng đầu nhìn về phía lương thế thông, thế thông, quý thuộc hân có phải hay không mau ra đây? nàng nhớ rõ quý thuộc hân chỉ quan mấy tháng, liền có thể từ lao động cải tạo cục ra tới. lương thế thông gật đầu, nhanh, chờ nàng ra tới, đưa nàng cùng ngụy kiến minh ở bên nhau đi. Quý thuộc Hân không phải thích ngụy kiến Minh sao. khiến cho các nàng hai cái vinh viên ở bên nhau hảo nốt ở cùng nhau tốt nhất có thể cho nhau tra tấn Hảo Lương Thế thông trả lời quý Thục Hiền nói đem một bên phóng nổ tệ phục mở ra nổ tệ phục câu đầu tiên lời nói chính là hôm nay quý thuộc Hân hướng ta thông báo cái kia xấu cô nương không coi thân bà chỉ có thể ở cha kế thủ hạ sống qua đến nữ Hải thế nhưng hướng ta thông báo không biết tự lượng sức mình ta cùng quý thuộc Hân nói ta thích quý thuộc Hiền Nàng nói nàng sẽ giúp ta truy quý thuộc hiền, quý thuộc hiền như vậy nữ hải mới xứng đôi ta. Tuy rằng đốc, nhưng là lớn lên đẹp, ba ba vẫn là xưởng sắt thép xưởng trưởng, nhân mạch hảo. Quý thuộc hiền xuống nông thôn, viết thư làm ta chờ nàng. Cũng thật thiên chân a, ta như thế nào sẽ chờ nàng đâu? Cách vách xưởng dệt xưởng trưởng khuê nữ lớn lên thật xinh đẹp, ta chuẩn bị truy nàng. Xưởng dệt xưởng trưởng nữ nhi quá khó đuổi theo, nàng gả chồng, gả cho hồng tụ trương một cái lãnh đạo, không thể đuổi theo. Một cái kêu kiểu vũ nữ hải hướng ta thông báo, kia nữ hải lớn lên rất xinh đẹp, ta đáp ứng rồi, bất quá chính là ra thế không tốt, chơi chơi hẳn là có thể. Ta cùng tiểu vũ hôn môi bị người thấy, chỉ có thể cùng nàng đính hôn, bực bội, nữ hải kia, không tự ái, ra thế còn không tốt, trong nhà một đám quỷ hốt máu, thế nhưng còn tưởng cùng hắn kết hôn, nằm mơ. Ta ước tiểu vũ đi ra ngoài, chúng ta nhà khách làm phu thế mới có thể làm sự tình, tiểu vũ lớn lên đẹp, làm lên thật đúng là không tồi, đủ vị. Tiều Vũ nói nàng mang thai, muốn kết hôn, ta không nghĩ kết hôn, kia nữ nhân không tự ái, hôn trước liền cùng ta làm loạn, ai biết nàng có bao nhiêu nam nhân. Hơn nữa, gia đình nàng điều kiện một chút đều không tốt, cùng nàng ở bên nhau, đối ta một chút trợ giúp đều không có. Này hôn không thể kết. Thật nhiều thiên không biết nhật ký, Tiều Vũ đã chết, ta bị kia chết nữ nhân lộng bị thương, đáng chết tiện nữ nhân, không phải đem nàng đẩy đến dưới chân núi đi sao. Nàng ngoan ngoãn đã chết không phải hảo sao. Thế nhưng tưởng kéo ta cùng chết. ta không chết nhưng là kia phương diện ra vấn đề không đứng lên nổi ta tìm người đem tiểu vũ thi thể làm ra tới ném đến núi sâu đi hôm nay ta thấy đến quý thục hiền nàng từ ở nông thôn đã trở lại ta muốn hỏi nàng gì thời điểm cùng ta kết hôn nhưng là nàng thế nhưng lôi kéo một người nam nhân cùng ta nói nàng kết hôn kia nam nhân chính là ở nông thôn một cái chân đất nàng một cái xưởng trưởng nữ như thế nhưng gả cho người nhà quê thật là đắm mình truy lạc khi cách hai năm ta lại lần nữa thấy quý thục hiền Lần này nàng tới cùng tiêu xã mua đồ vật, thế nhưng là mang theo nam nhân hải tử tới, một đôi song bảo thai nhi nữ, hắn như vậy, trong nhà giới thiệu đối tượng chưa bao giờ dám đáp ứng, liền sợ bí mật tiết lộ đi ra ngoài, quý thuộc hiền dựa vào cái gì kết hôn sinh con. Nàng không phải làm hắn chờ nàng sao. Hắn nhiều năm như vậy không kết hôn, quý thuộc hiền đã trở lại, vậy đến gả cho hắn. Ngụy kiến minh tin, mặt sau còn viết rất nhiều âm u đồ vật, quý thuộc hiền đều xem xong rồi, xem xong về sau, nàng này tâm ba lạnh hoa lạnh. Một người thế nhưng có thể như vậy hư, phá hủy ở ngụy kiến minh trên người thật là thể hiện hoàn toàn. Hắn chính là một cái không có tâm, một lòng hướng ác người. Quý thuộc Hiền đem tin giao cho Lương Thế Thông, Thế Thông, đem sổ nhật ký cấp cảnh sát đi. Lương Thế Thông gật đầu đáp ứng, hảo. Tin thượng về ngươi, muốn sửa lại. Lương Thế Thông nhàn nhạt nói. ân đem tên của ta đổi thành Quý thuộc Hân, tin cũng giả tạo mấy phân, bất quá có phải hay không yêu cầu tìm người bắt chước Quý thuộc Hân bút tích ra. Nàng sẽ không bắt trước. Ta tới bắt trước. Lương Thế Thông nhàn nhạt nói. Quý thuộc Hiền lập tức nhìn về phía Lương Thế Thông, ngươi sẽ bắt trước người bút tích. Nàng không nghe Thế Thông nói qua. Trước kia đi theo phụ thân viết bút lông tự, thuận tiện bắt trước đại ca cùng phụ thân tự, từ khi đó bắt đầu, ta liền sẽ bắt trước người khác tự. bất quá mặt sau hắn sơ trung không có đi học, liền không có bắt trước quá người khác, hiện tại có thể thử xem. Lương Thế Thông mở ra Quý thuộc Hân tự, cẩn thận cân nhắc nàng tự là viết như thế nào. Cân nhắc thấu về sau, Lương Thế Thông dựa theo quý thuộc hân tự thể viết mấy phong thư, tin viết hảo về sau, Lương Thế Thông đem một lần nữa đi mua một quyển sổ nhật ký, một tờ một tờ sao chép ngụy kiến minh viết nhật ký, sao chép thời điểm đem quý thuộc hiền tên toàn bộ đổi thành quý thuộc hân. Nội dung cũng sửa lại một bộ phận. Quý thuộc hiền cùng Lương Thế Thông bận việc hai ngày, mới đem tin cùng sổ nhật ký chuẩn bị cho tốt, chuẩn bị cho tốt về sau, Lương Thế Thông đem tin lại lần nữa đưa đến ngụy gia. Lương Thế Thông đem tin đưa qua đi không bao lâu, Đợi không đến 2 ngày, liền đi cục cảnh sát đệ một phong thư, lấy kiểu Vũ Đồng học danh nghĩa cử báo, cử báo ngụy Kiến Minh giết chết kiểu Vũ. Cục cảnh sát cục trưởng, gần nhất vẫn luôn muốn làm ra thành tích tới, nhận được cử báo về sau, lập tức ra cảnh, mang theo cảnh đội người lại lần nữa đi lục soát ngụy Kiến Minh ra, Lần này có lương thế thông trước tiên lưu lại manh mối, thực mau liền lục soát sổ nhật ký cùng tin. Cục cảnh sát người đem tin mang đi, ngày hôm sau thời điểm liền có cục cảnh sát người tới tìm Quý thuộc Hiền, "Quý đồng chí, ngươi hảo?" về ngụy kiến minh án tử chúng ta bên này yêu cầu người hỗ trợ làm một ít ghi chép ngài xem ngài phương tiện sao làm ghi chép quý thuộc hiền tự nhiên là sẽ không cự tuyệt nàng đáp ứng rồi cảnh sát cùng lương thế thông cùng đi cục cảnh sát cục cảnh sát thẩm tra thất quý thuộc hiền cùng lương thế thông đến thời điểm ngụy kiến minh đang cùng một cái cảnh sát mặt đối mặt ngồi nhìn đến quý thuộc hiền cùng lương thế thông lại đây thẩm tra ngụy kiến minh cảnh sát nhìn về phía bọn họ quý đồng chí lương đồng chí ngồi bọn họ nhìn ngụy kiến minh nổ tẹo Nội thẻ phục thượng viết rõ ràng là hắn cùng Quý Thục Hân sự tình, nhưng là vị này Ngụy Kiến Minh đồng chí Phi nói là hắn cùng Quý Thục Hiền đồng chí sự tình, bọn họ chỉ có thể kêu Quý Thục Hiền lại đây làm ghi chép. Bất quá hắn vẫn là tin tưởng chứng cứ, Quý Thục Hiền đồng chí là đế đô đại học học sinh, một cái sinh viên sao có thể sẽ cùng Ngụy Kiến Minh loại người này có liên lụy. Quý Thục Hiền ngồi ở cảnh sát đối diện, thái độ thực tốt do hỏi, đồng chí Ngài Hảo, xin hỏi Ngài kêu chúng ta lại đây là muốn hỏi cái gì? Cảnh sát mở ra ghi chép. nhìn về phía quý thuộc hiền quý đồng chí là cái dạng này chúng ta ở trang ngụy kiến minh thời điểm phát hiện có một quyển nhật ký này bổn nhật ký viết hắn cùng một cái kêu quý thuộc hơn nữ nhân kết giao quá nhưng là ngụy kiến minh đồng chí nói hắn không có cùng quý thuộc hơn kết giao là cùng ngươi kết giao xin hỏi có việc này sao quý thuộc hiền nghe xong cảnh sát nói nghi hoặc nói ta cùng hắn kết giao chưa từng có à, ta cao trung tốt nghiệp liền đi xuống nông thôn đương thanh niên trí thức ở nông thôn thời điểm gặp ta hiện tại trượng phu Chúng ta yêu nhau kết hôn, ta đối tượng là ta duy nhất kết giao quá người A, chúng ta hải tử đều 3 tuổi, ta nhưng không cùng người ngoài kết giao quá, cảnh sát đồng chí, việc này không thể nói bậy, thanh danh rất quan trọng. Quý thuộc Hiền vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía cảnh sát, sợ bọn họ nói như vậy phá hư nàng thanh danh. Nhìn Quý thuộc Hiền phản ứng, kia cảnh sát cười cười, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không nói bậy, chúng ta chỉ là xác minh một chút ngụy kiến minh nói, nếu không phải ngươi cùng hắn nói đối tượng, đó là Quý thuộc hơn sao. chúng ta xem qua tư liệu quý thục hân là người kế tỷ nghe được quý thục hân tên quý thục hiền sắc mặt biến không thế nào đẹp nàng gật đầu quý thục hân là ta mẹ kế mang lại đây nữ nhi ta trước kia cùng nàng chơi thực hảo ta vẫn luôn cho rằng nàng là một người rất tốt nhưng là ta cao trung tốt nghiệp về sau nàng cố ý làm ta báo danh đi ở nông thôn đương thanh niên trí thức không chỉ có như thế nàng còn trộm ta đại tỷ thư thông báo trúng tuyển muốn thay thế thay ta đại tỷ đi đại học khánh hoa đi học nàng hiện tại đã không phải ta kế tỷ nàng mẫu thân hại chết ta thân sinh mẫu thân chuyện này cục cảnh sát hẳn là có nhớ đương khâu phương sự tình không chỉ có ở cục cảnh sát có nhớ đương ở bộ đội bên kia cũng có ký lục việc này một cha liền điều tra ra cảnh sát nghe xong quý thục hiền nói hắn gật đầu việc này chúng ta là xác minh ngươi biết quý thục hân cùng ngụy kiến minh nói đối tượng sự tình sao quý thục hiền lắc đầu không biết ta trước kia cùng quý thục hân chơi hảo trước kia cũng thường xuyên xem nàng cùng ngụy kiến minh đi cùng nhau nhưng là nàng vẫn luôn nói ngụy kiến minh là nàng bằng hữu Bọn họ có hay không nói đối tượng, ta cũng không biết. Quý Thục Hiền ở thẩm tra thất trả lời cảnh sát rất nhiều vấn đề, thật lâu sau về sau cảnh sát đưa các nàng đi ra ngoài. Quý Thục Hiền từ cảnh sát rời đi về sau, vẫn luôn ở chú ý ngụy kiến minh phán xử. Quý Phụ bên kia cũng ở chú ý ngụy kiến minh sự tình, chủ nhật thời điểm, Quý Phụ cùng Quý thuộc Bình cùng nhau lại đây. Bọn họ lại đây thời điểm, Minh Huy cùng Hân Hân ở trong phòng ôn tập, bọn họ thư đã học xong rồi, muốn cuối kỳ khảo thí. quý thục hiền cùng lương thế thông ngày thường đi học nghiêm túc hai người không ôn tập quý thục hiền ở trong phòng làm quần áo lương thế thông ở tới ruộng lương mẫu ở nhà chính nhìn duyệt duyệt cùng hân hân chơi mùa hè nay sẽ thiên nhiệt quý thục hiền liền không làm hai đứa nhỏ chạy ra ngoài chơi quý phụ quý thục bình cùng quý thắng hàng từ bên ngoài tiến vào nhìn đến lương thế thông tại tiền viện tới ruộng quý phụ nhìn về phía hắn tiếp đón thế thông tới ruộng đâu lương thế thông vừa lúc tới hảo một mảnh mà nghe được quý phụ nói lập tức quay đầu ân ba ngày lại đây thục hiền ở hậu viện lương thế thông nói chuyện từ đất trồng rau đi ra mang theo quý phụ cùng đi hậu viện mang theo quý phụ tới rồi hậu viện về sau hắn làm quý phụ đi trước phòng khách hắn đem thùng nước thả lại phòng bếp đi rửa mặt nhà chính này sẽ thiên thực nhiệt quý thục hiền ở trong phòng ngồi dâm máy may trên người đều nhiệt đều là hãn nhìn đến quý phụ từ bên ngoài tiến vào nàng dừng trong tay sống ba đại tỷ thắng hàng các ngươi lại đây ân lại đây nhìn xem các ngươi Quý phụ nói đi vào tới. Lương mẫu chính lôi kéo duyệt duyệt cùng nàng chơi, nhìn đến quý phụ tiến vào, cười ha hả chào hỏi, duyệt duyệt ông ngoại tới, mau tới đây ngồi. Lương mẫu dọn ghế đưa cho quý phụ, làm quý phụ làm. Cảm ơn. Quý phụ nói lời cảm tạ, ở trên ghế ngồi xuống. Năm nay mùa hè, thiên là thật sự nhiệt, còn chưa tới mùa hè nhất nhiệt thời điểm, đã nhiệt người có chút chịu không nổi. Quý phụ nhìn chung quanh quý thuộc hiền trong nhà một vòng, nhìn về phía quý thuộc hiền nói, cung tiêu xã mới tới một đám quạ. Phong rất đại, các ngươi trong phòng này rất nhiệt, có hay không suy xét mua một đài. Quý ra là có quạt, ngày thường nhiệt thời điểm liền khai quạt, kia quạt vừa mở ra, phong hô hô, là thật sự mát mẻ. Quý thuộc Hiền gần nhất bị nhiệt cũng có mua quạt ý tưởng, nghe xong quý phụ nói, nàng ở một bên trả lời, tưởng mua tới, chờ thế thông nhàn rỗi, ta cùng thế thông đi cùng tiêu xã nhìn xem. Ba, cho ngài cây quạt, ngươi trước quạt. Hôm nay quá nhiệt, nàng ở trong phòng ngồi đều nhiệt, ba cùng đại tỷ bọn họ từ bên ngoài trở về. phòng trường trên người nhiệt đều là mồ hôi quý phụ không khách khí đem cây quạt tiếp nhận đi lay động vài cái quả nhiên có phong là có thể giảm bớt vài phần khô nóng lương ngô ở một bên cấp duyệt duyệt quạt cây quạt cười nói thông ra ta ngày hôm qua xem thuộc bình kia phòng ở bắt đầu chuyển nhà cụ đi vào các ngươi là chuẩn bị dọn lại đây ở sao kia một lưu tân gia cụ này người chung quanh đều thấy đều nói kia gia cụ thực hảo đâu ân chuẩn bị dọn lại đây bên này khoảng cách thuộc bình cùng thắng hàng trường học gần Chúng ta trước dọn lại đây trụ, trước dọn lại đây ở tại thuộc Bình gia, gần nhất nhìn nhìn lại có hay không muốn bán tứ hợp viện, có bán nói, làm thắng hàng chính mình ra tiền, hắn thêm nữa điểm tiền, cấp thắng hàng cũng ở bên này mua một bộ phòng ở. Thuộc Bình kia phòng ở không tồi, bất quá vẫn là không bằng tứ hợp viện, hiện tại xã hội không khí hảo, này tứ hợp viện lại đại lại rộng thoáng, về sau bảo không chuẩn này phòng ở sẽ thăng trước, hắn cùng mấy cái hài tử đề vài câu, làm cho bọn họ có tiền liền mua điểm phòng ở chân. Nay phòng ở vô luận gì thời điểm đều bất quá khi, người đều yêu cầu trụ địa phương, phòng ở chính là nhu yếu phẩm. Về sau dân chúng sinh hoạt hảo, hắn nhìn giá nhà khẳng định sẽ đi lên, này phòng ở mua không được, lưu trữ thăng chức cũng là không tồi. Lương mẫu không biết quý phụ trong lòng suy nghĩ gì, nàng nghe xong quý phụ nói cười ha hả nói, này dọn lại đây trụ là không tồi, bên này sinh hoạt phương tiện, khoảng cách tháng hàng cùng thuộc bình trường học gần không nói, khoảng cách cung tiêu xã cũng gần, tưởng mua đồ vật cũng phương tiện. Ta nghe thuộc Hiền nói bên này khoảng cách xưởng sắt thép cũng rất gần, ngươi về sau đi làm cũng phương tiện. Duyệt Duyệt ở một bên nghe đại nhân nói chuyện, nàng nghe được trọng điểm chính là ông ngoại muốn dọn lại đây ở. Duyệt Duyệt vui vẻ nhìn về phía quý phụ, ông ngoại, ngươi muốn dọn lại đây ở sao? Ta về sau có thể đi ông ngoại ra chơi sao? Duyệt Duyệt sáng lấp lánh mắt to nhìn về phía quý phụ, Thúy Thanh dò hỏi. Nhìn ngoại tôn nữ vui vẻ mặt, quý phụ sang sảng cười, có thể, ông ngoại ra môn mỗi ngày mở ra, ngươi mỗi ngày đi ông ngoại ra chơi được không duyệt duyệt nghĩ nghĩ lắc đầu không thể mỗi ngày đi mỗi ngày đi liền không có thời gian bồi mụ mụ mụ mụ cùng ba ba ban ngày muốn đi học ta buổi tối muốn bồi ba ba cùng mụ mụ quý thục hiền ở một bên cùng quý thục bình nói chuyện nghe được khuê nữ nói nàng nhịn không được nhìn về phía chính mình khuê nữ nha nàng duyệt duyệt như thế nào như vậy đáng yêu quý phụ cũng bị duyệt duyệt nói cho cười hắn nhịn không được nói ngươi đứa nhỏ này miệng cùng mụ mụ ngươi khi còn nhỏ giống nhau ngọn Duyệt Duyệt mở to hai mắt, nghi hoặc nhìn về phía quý phụ, mụ mụ lại không phải đường, như thế nào sẽ ngọn. Lương Thế Thung vừa lúc tắm xong thay đổi quần áo từ bên ngoài tiến vào, nghe được khuê nữ như vậy một câu, hắn nhịn không được nhìn về phía chính mình tức phụ. Là ngọn. Tiểu hai tử, đều là muốn hỏi cái gì liền hỏi cái gì, quý phụ bị Duyệt Duyệt hỏi sửng sốt một giây đồng hồ. Theo sau nói, ông ngoại là khen chúng ta Duyệt Duyệt nói chuyện dễ nghe, cùng mụ mụ người khi còn nhỏ giống nhau có thể nói. Duyệt Duyệt học hạo hạ tiểu đại nhân dường như gật đầu, Nga, ta đã biết. Kỳ thật nàng còn không phải thực minh bạch, nhưng là nàng biết ông ngoại là khen nàng. Lương Thế Thông bước đi đi vào, ở quý phụ đối diện ngồi xuống. ba Lương Thế Thông tuy rằng vừa mới rửa mặt quá, nhưng là thiên quá nhiệt, vừa mới rửa mặt quá, trên người hắn lại ra mồ hôi. Nhìn Lương Thế Thông trên mặt hãn, quý phụ cười cười, thực nhiệt đi. Lương Thế Thông gật đầu, là thực nhiệt. Cung tiêu xa mới tới một đáng quạt, đi sớm sớm mua, chậm vừa mới quý phụ cùng quý thuộc hiền để còn có chút mịt mờ đối với lương thế thông nói thời điểm liền trực tiếp nhắc nhở hắn cùng tiêu xá có quạt chạy nhanh phòng mua thiên mát mẹ thời điểm lương thế thông không nghĩ tới đi mua quạt nghe thiên nhiệt thời điểm lương thế thông liền muốn đi mua quạt hắn phía trước đi mua quá hai lần nhưng là kia sẽ cung tiêu xá không có quạt đoạn hóa mua không được nay sẽ nghe được quý phụ nói cùng tiêu xá có quạt hắn lập tức đứng lên có hóa a ta đây này sẽ đi mua quý thắng hàng ở trong phòng ngồi oi bức Bên ngoài tuy rằng có Thái Dương, nhưng là bọn họ đi cùng tiêu xã có thể lái xe đi, có thể đi ở dưới bóng cây mặt, so ở trong phòng oi bức cường, hắn đứng lên, tỷ phu, ta và ngươi cùng đi. Quý Thắng Hàng từ lần trước bị quý phụ nói qua về sau, liền bắt đầu kêu Lương Thế Thông tỷ phu, bất quá đối với quý thuộc Hiền, như cũ là kêu nàng tên. Hảo! Lương Thế Thông cùng Quý Thắng Hàng cùng nhau đi ra ngoài, bọn họ hai cái đến cùng tiêu xã thời điểm, Cung tiêu xã có không ít người, đều ở xếp hàng mua quạt. nhìn một màn này quý thắng hàng trận tròn mắt này chúng ta có thể mua được quạt sao nhiều người như vậy a nhìn nội ngũ đến có 4 năm chục người cung tiêu xã bán quạt mỗi lần cung ứng lượng đều không nhiều lắm xếp hàng nhìn xem đi hẳn là có thể mua được lương ra bên này quý thuộc hiền cũng ở sầu ba cung tiêu xã lần này vào nhiều ít quạt ta cũng không biết thế thông có thể hay không mua được quạt hy vọng có thể mua được đi người trong nhà đều rất nhiệt bất quá hôm nay quá nhiệt nay quạt nếu có thể nhiều mua hai đài thì tốt rồi, buổi tối ngủ thời điểm cũng có thể phiên tiến. đêm nay thượng quá nhiệt, một giấc ngủ dậy người đều nhiệt cả người là thủy. nghe nói lần này vào không ít, cung tiêu xã tân chủ nhiệm tiền nhiệm mau hai tháng, hắn đúng là muốn làm công trạng thời điểm. lúc này quạt tốt nhất bán, phỏng trừng lần này tiến không ít. quý phụ nói chính là đối, lần này quạt xác thật vào không ít, đến phiên lương thế thông cùng quý thắng hàng thời điểm, còn có không ít quạt. lương thế thông cầm hai trương quạt phiếu, nhìn kia quạt nói. Ngươi hảo, hai đài quạt. Nghe xong lương thế thông nói, cung tiêu xã người nhịn không được nhìn về phía hắn nói, hai đài quạt nói muốn 300 đồng tiền, hai trương phiếu Nga. Tiền giấy lương thế thông đều chuẩn bị tốt, nghe xong cung tiêu viên nói, lương thế thông gật đầu, ơn, lấy hai đài. Cung tiêu viên đem hai đài lắp ráp tốt quạt đưa cho lương thế thông. Lương thế thông lấy lỏng quạt quay đầu lại nhìn về phía quý thắng hàng, đi rồi. Thỉ phu ngươi chờ ta một hồi, ta cũng mua cái quạt. Quý thắng hàng nói xong. Đem trong túi tiền cùng phiếu đưa cho cung tiêu viên, cầm một cái quạt máy. Nhìn quý thắng hàng cũng không có một cái quạt máy ra tới, lương thế thông khe như mày, trong nhà không phải có ba đài quạt sao. Quý ra là có ba đài quạt, buổi tối mỗi người phòng đều có quạt phiến, ăn cơm thời điểm liền đem quý phụ phòng quạt bắt được phòng khách phiến. Này thắng hàng có mua quạt làm cái gì? Ta này không phải thường xuyên trụ nhà các ngươi sao? Trong nhà dù sao cũng phải có một đài ta quạt đi. Quý thắng hàng vui tươi hớn hở nói. cùng Lương Thế Thông cùng nhau đi ra ngoài. Lương Thế Thông nhìn xem Quý Thắng Hàng, nhàn nhạt nói một câu, ngươi đồng hồ cũ, làm ngươi tỉ cho ngươi đổi cái tân. Ba bọn họ muốn dọn đến bọn họ kia phiến đi trụ, về sau Thắng Hàng trụ nhà bọn họ cơ hội hẳn là không nhiều lắm, này quạt mua là cho nhà bọn họ dùng. Quý Thắng Hàng cũng chưa nói không cho mua, chỉ cười nói, ta đỉnh đầu trước kia bắt đầu làm việc kiếm tiền còn có không ít, hơn nữa ta hiện tại chủ nhật thời điểm cũng sẽ đảo lộng điểm sự tình làm, trên người có tiền. Lương Thế Thông không hỏi Quý Thắng Hàng chủ nhật làm cái gì, hắn chỉ gật gật đầu cùng Quý Thắng Hàng cùng nhau rời đi. Lương Thế Thông cùng Quý Thắng Hàng hai người cưới hai chiếc xe đạp, mang theo ba đài quạt, đi ở trên đường là một đạo phong cảnh A. Rất nhiều người đều hướng bọn họ bên này nhìn qua, một ít ngồi ở dưới tảng cây thừa lương người, nhịn không được lộ ra cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Ba đài quạt A, nhà bọn họ hiện tại một cái quạt máy đều mua không nổi đâu, kia hai cái tiểu tử đều mua quạt. lương thế thông cùng quý thắng hàng lái xe đến bọn họ kia một mảnh khu vực thời điểm có chút ở cây đa lớn tiểu thừa lạnh người nhìn bọn họ mua quạt nhịn không được nói thế thông các ngươi đây là đi mua quạt đây đều là nhà ngươi mua sao ân lương thế thông nhàn nhạt trả lời một lần mua tam đài a hỏi chuyện thím có chút tắp lưỡi người trong nhà nhiều chúng ta đi trước lương thế thông lái xe muốn tiếp tục rời đi vừa mới hỏi chuyện thím nhìn bọn họ phải đi lập tức đứng lên thế thông Nhà các ngươi có quạt, ta có thể đi thừa lương không? Hôm nay quá nhiệt. Đi nhà bọn họ thừa lương, có cái thứ nhất liền có cái thứ hai, mặt sau sẽ có rất nhiều người. Lương Thế Thông cũng không thích trong nhà đi rất nhiều người, nhìn kia thím hắn bình bình tĩnh tĩnh nói một câu, ngài một ngày cấp một mao tiền địa phương, mỗi ngày tới đều có thể. Vừa mới đứng lên thím nghe xong Lương Thế Thông nói, bước chân dừng lại, này đều hàng xóm lắng, giềng, đi nhà các ngươi thổi không khí hội nghị, sao còn đòi tiền đâu? Lương Thế Thông dừng lại. ngồi ở xe đạp thượng ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía kia nói chuyện thím ngay bất quá tới trong nhà vì tỉnh tiền khả năng không khai quạt ngươi lại đây vì chiêu đãi khách nhân liền phải khai quạt này quạt là bởi vì ngươi khai không nên hỏi ngươi muốn điện phí lương thế thông làm người lạnh nhạt ngay thường liền một bộ người sống chớ tiến bộ dáng hắn nói như vậy kia thím cũng không dám nhiều lời lời nói chỉ có thể nói ta đây không đi một mao tiền đâu một cái trứng gà còn có thể dư lại ba phần tiền đâu lương thế thông thấy nàng không nói muốn đi thừa lương hắn lái xe rời đi rời đi thời điểm còn cố ý nói một câu à, thím về sau nếu là có người nghĩ đến nhà của chúng ta thừa lương vất vả ngươi nói một tiếng tới nhà của chúng ta thừa lương muốn một khối tiền điện phí lương thế thông nói xong lái xe rời đi lương thế thông cùng quý thắng hàng về đến nhà thời điểm duyệt duyệt từ trong phòng chạy ra hạo hạo cũng thực cảm thấy hứng thú chạy ra tới nhìn đến quạt duyệt duyệt vui vẻ nhảy dựng lên có quạt có quạt có thể trúng gió hạo hạo tắt nhìn những cái đó quạt vẻ mặt tò mò có thể hủy đi sao hạo hạo hỏi ba chữ làm vốn di thực vui sướng không khí có trong nháy mắt đình trệ quý thục hiền nhìn về phía chính mình nhĩ tử chụp hắn đầu một chút gì đều nghĩ hủy đi này quạt không thể hủy đi ngươi nếu là dám hủy đi ta đem ngươi món đồ chơi đều giấu đi lại không cho ngươi hủy đi chơi quý thục hiền này uy hiếp vẫn là rất hữu dụng hạo hạo chỉ có thể gật đầu nga kia không hủy đi quý thắng hàng cùng lương thế thông đem quạt dọn vào nhà Hai người ở nhà chính lưu lại hai đài quạt, cắm thượng điện liền mở ra trúng gió. Một khắc đài đưa đến hân hân cùng Minh Huy bên kia, hai đứa nhỏ ở ôn tập, cũng nhiệt trên đầu đều là hãn, có quạt về sau, này liền trong trèo rất nhiều. Bận việc hảo, Lương Thế Thông trở về nhà chính, quý phụ này sẽ đang ngồi ở quạt hạ trúng gió, nhìn đến quý thắng hàng lại đây, hắn trên mặt mang cười, vội xong rồi, lại đây thổi không khí hội nghị. Lương Thế Thông bước đi qua đi, hảo. Lương Mậu ở nhà chính thổi một hồi phong. thấy xác trời không còn sớm nàng liền đi phòng bếp nấu cơm quý thục hiền đứng lên muốn đi hỗ trợ quý thục bình kéo nàng một chút ta đi cấp thím nhóm lửa ngươi ngồi làm quần áo đi quý thục bình nói xong liền đi phòng bếp quý thục hiền chỉ có thể lại ngồi xuống nàng nhàn rỗi không có việc gì chuẩn bị một bên làm quần áo một bên nghe quý phụ các nàng nói chuyện quý phụ nhìn về phía quý thục hiền cùng lương thế thông nhớ tới ngày hôm qua nghe được về ngụy kiến minh sự tình, thuận miệng cùng quý thục hiền bọn họ đề ra một chút Ngụy Kiến Minh phán quyết muốn xuống dưới. 85, Đệ 85 Trương. Quý Thục Hiền vẫn luôn ở chú ý Ngụy Kiến Minh án tử, nhưng là phán xử vẫn luôn không xuống dưới, này sẽ nghe được Quý Phụ nói phán quyết xuống dưới, nàng lập tức nhìn qua, ba mặt trên như thế nào phán. Ngụy Kiến Minh phạm vào rất nhiều tội, nếu ở các nàng nơi đó, tội danh đương trảng, không biết ở chỗ này sẽ như thế nào phán. Quý Phụ không thấy Quý Thục Hiền, hắn chậm rãi nói hai chữ, tử hình. Nghe xong Quý Phụ nói, Quý Thục Hiền gật đầu. hắn tội chết không đáng tiếc khi nào chấp hành ngụy kiến minh hại chết một cái nữ hải còn đã làm rất nhiều khác chuyện xấu cái loại này người chết không đáng tiếc một tháng sau quý phụ bình tĩnh trả lời quý thục hiền nói xong về sau hắn liền không lại tiếp tục nói ngụy kiến minh sự tình đối với ngụy kiến minh sự tình hắn liền thuận miệng nói một câu nhiều không nghĩ nhắc lại ngụy kiến minh bị phán tử hình hắn về sau là sẽ không nhảy ra gì bỏ xong tới nhưng là quý thục hiền không quên một người khác quý thục Hân. Nàng gần nhất trải qua rất nhiều không tốt sự tình, tựa hồ đều cùng Quý Thục Hân có quan hệ, Quý Thục Hân ở lao động cải tạo cục đóng mấy tháng, nàng mấy ngày nay nên ra tới. Ba, Ngươi có chú ý quá Quý Thục Hân tin tức sao? Quý Thục Hiền nhìn về phía Quý Phụ do hỏi. Có. Quý Phụ nhìn về phía Quý Thục Hiền trầm giọng trả lời. Nàng mau ra đây, thứ bảy tuần sau bị thả ra. Quý Phụ bình tĩnh tự thuật, trong mắt không có một chút cảm xúc, phảng phất hắn nói chính là một cái trước nay không nhận thức quá người xa lạ giống nhau. Ba, Quý thuộc Hân ra tới về sau, ta bên này khả năng sẽ làm điểm gì? Quý thuộc Hân hại nguyên chủ, từ nhỏ thời điểm liền bắt đầu hãm hại nguyên chủ, mai cho đến hiện tại, nàng hãm hại nguyên chủ lưu lại những cái đó bây dập còn ở ảnh hưởng nàng sinh hoạt. Một cái tử vẫn luôn ở hại người người, bản tính chính là hư, phòng trưng bị cải tạo bản tính cũng sẽ không thay đổi tốt. Vì thế nguyên chủ, thế nàng chính mình ra một hơi, lần này nàng muốn tiên hạ thủ vi cường. Muốn làm cái gì liền làm? Quý Phụ châm giọng nói. Suy nghĩ một hồi lại tiếp một câu, có ba ở. Hắn nữ nhi muốn làm cái gì có thể tận tình đi làm, xảy ra sự tình có hắn ở phía sau bọc. Quý thuộc hiền độc đã hiểu quý phụ vì nói xong nói, này tâm đã bị ấm, nàng nghiêm túc nhìn về phía quý phụ. Ba, cảm ơn ngài. Cảm ơn ngài tốt như vậy, hắn cả đời này lớn nhất may mắn chính là xuyên qua đến nơi đây, có thi thông, có thân nhân. ngươi là nữ nhi của ta. Năm chữ, đáp lại sở hữu, chính mình nữ nhi, hắn vui sủng. quý phụ cùng quý thục hiền nói qua quý thục hân sự tình về sau quý thục hiền cuối kỳ khảo kết thúc quý thục hân đã bị thả ra nàng bị thả ra cùng ngày vừa lúc là quý phụ một nhà chuyển nhà nhật tử quý phụ trong nhà đồ vật nhiều muốn dọn đồ vật cũng nhiều chuyển nhà ngày đó lương thế thông cùng quý thục hiền đều qua đi hỗ trợ chỉ mặc cũng qua đi hỗ trợ đoàn người chính ra bên ngoài dọn đồ vật thời điểm quý thục hân đã trở lại đứng ở quý gia cổng lớn nhìn chính ra bên ngoài dọn đồ vật quý phụ quý thuộc hân hô một tiếng ba. Quý Thục Hân một người, làm sở hữu bận rộn người đều ngừng lại. Quý Thắng Hàng nhìn đến Quý Thục Hân trực tiếp tạt mau, ngươi tới nhà của chúng ta làm gì? Chạy nhanh đi, đừng làm trở ngại chúng ta dọn đồ vật. Quý Thắng Hàng dối tay đuổi Quý Thục Hân đi. Quý Phụ ở một bên nhìn về phía chính mình nhi tử, Thắng Hàng, không thể không lễ phép. Quý Phụ đối với chính mình nhi tử nói xong, lại thực xa cách nhìn về phía Quý Thục Hân, khâu tiểu thư, chúng ta đã không quan hệ, mẫu thân ngươi cũng cùng nhà của chúng ta không quan hệ. Hai ta ra quan hệ cũng không thích hợp ngươi tới nhà của chúng ta uống trà, ngươi nếu là không có việc gì, thỉnh rời đi đi." Lệnh nhạt xa cách nói, Quý Thục Hân ở Quý phụ trong mắt hoàn toàn biến thành một cái người xa lạ, nghe Quý phụ nói, "Quý gia họ, nàng đều không xứng dùng." Quý Thục Hân trong lòng hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng là trong lòng lại không thể biểu hiện ra ngoài, nàng nhìn về phía Quý phụ, "Ba, ta là Thục Hân a, ta không phải người ngoài, ta là ngài nữ nhi, ngài nuôi lớn ta, ngài quên mất sao?" Quý phụ thân sắc bất biến, Như cũ vẫn duy trì ôn hòa có lễ bộ dáng, bất quá đáy mắt một mảnh lạnh băng. Khâu tiểu thư, ngươi đại khái nhớ lầm, ta trước nay không dưỡng quá ngươi, dưỡng ngươi vẫn luôn là mẫu thân ngươi, còn có, ta cũng không phải phụ thân ngươi, thỉnh không cần lại kêu ta phụ thân rồi. Quý thuộc hân trước kia ở quý gia thời điểm, quý phụ cũng không có quản quán nàng, đều là khâu phương ở còn nàng. Một cái chỉ là ở hắn trước mắt sinh hoạt kẻ thù nữ nhi, quý phụ trước nay không trả giá quá cảm tình, có cũng chỉ là hận ý mà thôi. quý thục Hân ở lao động cải tạo cục bị tra tấn mấy tháng bản tính khó sửa gặp được khó khăn trong lòng đệ nhất cảm giác không phải chính mình làm sai như cũng là oán trách người khác nàng quái quý thục bình cáo nàng quái quý thục hiền không nói tình cảm không cứu nàng quái quý phụ cưng quý thục hiền cùng quý thục bình trong lòng đầy ngập lửa giận cùng lòng đấu kỵ muốn đem nàng thiêu đốt nhưng là nàng không thể biểu hiện ra ngoài chỉ có thể chịu đựng chịu đựng đấy lòng lửa giận lấy lòng quý phụ nàng hiện tại nhận thức người bên trong chỉ có quý phụ là lợi hại nhất chỉ có lấy lòng quý phụ, nàng mới có thể có ngày lành quá. bằng không nàng cứu cứu hiện tại bỏ tù, nàng mụ mụ mất tích, nghe nói là bị bộ đội người mang đi. nàng mợ cùng biểu ca biểu tỷ đều hận nàng, nói nàng cùng nàng nương đều là ngôi sao chổi, không muốn làm nàng tiến đến ra. nàng một người ở trong thành thị sinh hoạt, không có ra không có công tác, như vậy đi xuống, ở trong thành phải bị chết đói. nàng có thể đầu nhập vào chỉ có quý gia. quý thuộc hân nhịn xuống trong lòng khó chịu, nàng ngẩng đầu đáng thương hề hề nhìn về phía quý phụ. Ba, ta, ta biết ta trước kia làm sai, ta xin lỗi, ngài tha thứ ta được không? Quý Thục Hân rỗi tay muốn đi chạm vào Quý Phụ, Quý Phụ nhanh chóng lui về phía sau, không làm nàng sợ đến hắn quần áo. Nhìn Quý Phụ lui về phía sau, Quý Thục Hân lại đi xem Quý Thục Bình, Đại Tỷ, trước kia ta làm sai, ta đã biết sai rồi, ta cho ngươi xin lỗi, ta về sau nhất định hảo hảo hối cải để làm người mới, Đại Tỷ, ngài có thể hay không tha thứ ta a Không thể. Quý Thục Bình nhìn nàng thực lạnh nhạt trở về hai chữ. Quý Thắng Hàng nhìn Quý Thục Hân không rời đi, hắn trực tiếp cầm cái côn, "Quý Thục Hân, ngươi chạy nhanh đi, lại đứng ở chỗ này chặn đường, ta tấu ngươi." Quý Thắng Hàng từ nhỏ liền gì sự đều làm được ra tới, hắn nói được thì làm được, Quý Thục Hân nhìn kia đại thô gậy gộc, thật đúng là sợ kia gậy gộc dừng ở trên người nàng. Quý Thục Hân giơ tay bảo vệ chính mình đầu, nhìn về phía Quý Thắng Hàng, "Thắng Hàng, ta là tới tìm ba cùng đại tỷ xin lỗi, ta là thật sự tới nhận sai." ngươi có thể hay không đem gậy gộc đông xuống quý thục hiền chính mình làm không tới lấy gậy gộc đánh người sự tình nhưng là nhìn quý thắng hàng dơ lên gậy gộc quý thục hân trong mắt sợ hãi nàng quay đầu lại nói thắng hàng chúng ta muốn chuyển nhà người này vẫn luôn ngăn đón lộ ngươi trực tiếp đánh chúng ta nhiều người như vậy ngươi đánh một hồi nếu là có người đi cáo ngươi đánh người chúng ta đều có thể làm chứng chúng ta chuyển nhà người này trộm chúng ta đồ vật, ngươi mới đánh người quý thục hiền bình bình tĩnh tĩnh nói quý thắng hàng nghe xong quý thuộc hiền nói Đôi mắt trực tiếp sáng, hắn gật đầu, hảo. Quý Thắng Hàng cùng nói dơ lên trong tay gậy gộc, kia đại thô gậy gộc hướng Quý Thục Hân trên người rơi đi. Vừa mới Quý Thục Hân trong lòng còn tồn vài phần may mắn, cảm thấy Quý Thắng Hàng không dám thật sự đánh, nhưng là này sẽ, kia gậy gộc đều phải dừng ở trên người nàng, nàng chạy nhanh chạy, Quý Thắng Hàng, ta là tới tìm ba ba nhận sai, ngươi không thể đánh ta. Quý Thắng Hàng căn bản không để ý tới Quý Thục Hân, đuổi theo nàng đánh. Mặt sau có người đuổi theo nàng đánh. quý thục hân chỉ có thể nhanh chóng đi phía trước chạy quý gia người đều không phải bạo lực người nếu là ngày thường quý thục bình cùng quý phụ liền ngăn cản quý thắng hàng không cho hắn lấy gậy gược hù do người nhưng là hôm nay mỗi người ngăn cản quý thắng hàng nhìn quý thắng hàng đuổi theo quý thục hân đánh quý phụ thâm thúy hai mắt vẫn luôn nhìn bên kia quý thắng hàng đuổi theo quý thục hân một hồi lâu nàng chạy xa quý thắng hàng mới đi rồi trở về quý phụ nhìn cầm côn trở về quý thắng hàng bình tĩnh nói một câu một đại nam nhân Liền cái nữ hải đều đuổi không kịp. Kia gậy gộc nên dừng ở trên người nàng. Ba, ngươi không ngăn cản ta đánh nàng A. Nếu ngươi không ngăn cản, ta lần sau đánh. Quý Phụ không nói chuyện, hắn đi nhanh hướng trong phòng đi đến, tiếp tục chuyển nhà. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông cũng theo sau, tiếp tục hỗ trợ chuyển nhà. Chi Mặc đi ở Quý Thục Bình bên người, để sát vào nàng nói, Quý Thục Hân, phía trước bắt ngươi thông Chi Thư chính là nàng. Quý Thục Bình gật đầu, ân. Lại nói tiếp lúc ấy vẫn là bởi vì ngươi thấy thông chi thư, ta mới tìm về thông chi thư, cảm ơn ngươi. Đều là an bài tốt duyên phận. Chi mặc nói xong đi nhanh đi phía trước đi. Quý thuộc bình đi phía trước đi tới, trong đầu còn hồi ức Chỉ mặc lời nói. Đại khái thật là duyên phận đi. Có quý thuộc hân nhạc đệm, quý phụ bọn họ dọn đồ vật thời điểm tốc độ rất nhiều, 10 giờ chung thời điểm đem sở hữu đồ vật đều dọn tới rồi xe đẩy thượng, bọn họ đẩy xe đẩy đi tân ra bên kia. Tân ra bên này. Tân gia cụ tân giường toàn bộ đều đặt ở trong phòng, quý thuộc Bình bọn họ đem đồ vật dọn lại đây, Trì Mặc cùng Lương Thế Thông hỗ trợ tá đồ vật, quý thuộc Hiền cùng quý thuộc Bình ở trong phòng thu thập nhà ở. Quý gia hôm nay chuyển nhà, Lương Mẫu cùng Trì Mẫu đều biết đến, quý thuộc Hiền các nàng chính thu thập nhà ở thời điểm, Lương Mẫu cùng Trì Mẫu đều lại đây, hai người là nửa đường gặp phải cùng đi đến. Lương Mẫu là mang theo Duyệt Duyệt cùng Hân Hân lại đây, tới rồi quý gia bên này, Duyệt Duyệt liền buông lỏng ra Lương Mẫu tay, hướng quý thuộc Hiền bên này chạy tới. mụ mụ Ông quý thuộc hiền chân, duyệt duyệt ngửa đầu do hỏi mụ mụ về sau gì cùng ông ngoại có phải hay không muốn ở nơi này ta có thể tới tìm gì chơi sao nàng thích gì tưởng cùng gì cùng nhau chơi cũng thích ông ngoại ông ngoại sẽ cho nàng mua quần áo mới mua kẹo ăn có thể lại đây bất quá không thể chính mình lại đây muốn kêu tỷ tỉ, tỉ hoặc là mãi nãi bổi người cùng nhau lại đây quý thuộc hiền túi đầu nhìn về phía chính mình quê nữ thúy thanh nói hảo mụ mụ Mãi mãi nói kêu ngươi về nhà ăn cơm, mãi mãi làm thịt, thật nhiều thịt, mụ mụ chúng ta về nhà ăn cơm sao? Mãi mãi làm thật nhiều thịt, đói bụng, tưởng về nhà ăn cơm. Quý Thục Hiền đang muốn trả lời, nàng nghe được trong viện trì mẫu cùng quý phụ nói chuyện thanh âm, quý sướng trường, trì mặc nói các ngươi hôm nay chuyển nhà, ta nghĩ các ngươi hôm nay hẳn là không được không khai hỏa nấu cơm, ở nhà làm cơm, giữa trưa đi trong nhà ăn cơm đi. Trì mẫu vẫn luôn nhớ rõ quý phụ phía trước giúp nàng đội, nàng có thể sống sót. có thể nói có quý phụ công lao ở quý phụ năm đó vay tiền cấp trì mặc sự tình chỉ mẫu vẫn luôn nhớ rõ đâu vẫn luôn tưởng báo đáp quý phụ tới hơn nữa chính mình nhi tử lại cùng quý thuộc bình ở bên nhau chỉ mẫu này trong lòng là thật sự đem quý gia người trở thành chính mình người nhà cho nên đêm qua nghe nói quý phụ bọn họ hôm nay chuyển nhà thời điểm nàng liền ở cân nhắc hôm nay ở nhà nấu cơm thỉnh quý phụ bọn họ ăn cơm chỉ mẫu bên này vừa mới nói xong quý phụ còn không có đáp ứng lương mẫu liền ở một bên nói thông gia trong nhà làm cơm hôm nay về trước trong nhà ăn đi chị muội tử ngươi cũng tới trong nhà ăn đi ta cơm đều làm tốt tẩu tử ta cũng làm hảo cơm chúng ta đi nhà ta ăn đi Chị mẫu ở một bên nói ta làm vài cái đồ ăn đâu làm các ngươi cơm liền đi nhà của chúng ta ăn đi lương mẫu ở một bên nói lương mẫu gần nhất không thể làm buôn bán chỉ có thể ở nhà nhàn rỗi rảnh rỗi liền muốn tìm sự tình làm này không hôm nay liền ở nhà làm không ít đồ ăn trì mẫu hơi há mồm Còn tưởng nói chuyện, chỉ mặc ở một bên nghe được bọn họ đối thoại, hắn nhàn nhạt nói, nương đem trong nhà đồ ăn đoàn qua đi, đi lương đại ca ra ăn đi. Chỉ mẫu nghe xong nhi tử nói, vui tươi hớn hở gật đầu, cái này hảo, hành, ta về nhà bưng thức ăn đi. Bưng đồ ăn qua đi, giữa trưa cùng nhau ăn cơm náo nhiệt, cũng không cần tranh chấp ở nhà ai ăn cơm sự tình, hơn nữa nàng mang theo đồ ăn quá khứ, cũng không lo lắng ăn nhà người khác đồ ăn. Chỉ mẫu phải về nhà đoàn cơm, lương mẫu lưu lại nơi này cũng giúp không được gì vội. Nàng chạy nhanh đuổi theo, chỉ muội tử, ta và ngươi cùng đi. Chỉ mẫu cùng lương mẫu đi đoan cơm, nay đại mùa hè, nhiệt tân nhẫn, quý phụ nhìn lướt qua lộn xuân phòng, nhàn nhạt nói, ăn cơm trước đi, ăn cơm lại thu thở. Nay sẽ quý thuộc hiền cùng quý thuộc bình cũng đều rất mệt, nghe xong quý phụ nói, các nàng gật đầu, hảo. Quý thuộc hiền các nàng cùng đi lương ra, trên đường trở về quý thuộc hiền nói lên quý thuộc hân sự tình, ba ta nghe nói khâu ra bên kia người đi trong thành tôn ở. ân Nhà bọn họ trước kia chủ phòng ở là đoạt nhà người khác, nhân ra sửa lại án xử sai đem phòng ở phải đi về. Nga, kia ba quý thuộc hân sẽ đi nhà bọn họ chủ sao. Nàng còn phải tìm quý thục hân tính số đâu, phải biết quý thuộc hân ở nơi nào, này chướng ngày mai liền có thể tính. Khâu ra người bản tính đều là ích kỷ, hiện tại quý thuộc hân đối với bọn họ tới nói không có ích lợi nhưng đủ, bọn họ sẽ không làm quý thục hân tiến ra môn. Quý thuộc hiền nghe xong quý phụ nói, trong lòng minh bạch, quý thuộc hân hiện tại là không nhà để về. không biết quý thục hân sẽ đi tìm ai ba ngài có thể giúp ta tìm người nhìn chằm chằm quý thục hân sao nàng muốn biết quý thục hân sẽ đi tìm ai nàng bước tiếp theo chuẩn bị làm cái gì quý thục hiền kia nữ hải từ nhỏ hư đến đại nàng làm một cái lòng dạ rất cao người nàng sẽ không cam tâm làm một cái sửa lại án xử sai người nàng hiện tại gì đều không có không có tiền không phòng không công tác nàng an ổn không xuống dưới vẫn luôn có người ở nhìn chằm chằm nàng quý phụ ngẩng đầu nhìn quý thục hiền liếc mắt một cái Ngươi muốn biết cái gì?" Ta quay đầu lại làm nhìn chằm chằm nàng người cùng ngươi nói. "Hảo." Quý Thục Hiền có chút kinh ngạc, nàng ba lại là như vậy có thấy xa, sớm liền nhìn chằm chằm Quý Thục Hân. Bất quá có người nhìn chằm chằm Quý Thục Hân, đó chính là tốt, nàng có thể biết Quý Thục Hân động thái. Một đám người nói chuyện tới rồi lương gia, lương gia nhà chính, lương mẫu đã đem đồ ăn đều đoan đến nhà chính đi, từ chi gia đoan lại đây đồ ăn cũng đều đặt ở trên bàn, chín đồ ăn, ngũ Hân bốn tố. này đồ ăn so được với gia đình giàu có ăn tết đồ ăn thực phong phú đồ ăn lượng cũng cùng đủ duyệt duyệt đứng ở cái bàn trước vẫn luôn nhìn trên bàn đồ ăn sáng lấp lánh trong ánh mắt viết khát vọng muốn ăn thịt minh huy cùng hân hân lớn hơn một chút hai đứa nhỏ tuy rằng cũng thích ăn thịt nhưng bọn hắn không có giống duyệt duyệt giống nhau xem đứng ở cái bàn biên mắt trông mong nhìn đồ ăn bọn họ thực ngoan ngoan đứng ở một bên chờ đại nhân đều thượng bàn, bọn họ cũng thượng bàn ăn cơm trong phòng khách khai hai cái quạt hạo hạo đứng ở có trước Kia đôi mắt nhìn chằm chằm vào quạt xem. Quý Thục Hiền nhìn đến chính mình nhi tử nhìn chằm chằm quạt xem bộ dáng, ở một bên hô một câu, "Hạo Hạo, lại đây ăn cơm." Hạo Hạo phản ứng thường thường, "Nga." Xoay người đi hướng Quý Thục Hiền, Hạo Hạo ở Quý Thục Hiền bên người ngồi xuống. "Hạo Hạo, kia quạt là không thể hủy đi." Quý Thục Hiền nhìn chính mình nhi tử, nhịn không được lại nói một câu. Nàng gần nhất về đến nhà luôn là nhìn đến chính mình nhi tử nhìn chằm chằm quạt xem, như vậy hận không thể lập tức đem quạt cấp mở ra. Nay quạt chính là nhà nàng thế thông cùng thắng hàng thật vất vả mua được, nay muốn thật bị hải tử hủy đi, không biết có thể hay không trang hảo đâu, tuyệt đối không thể làm hài tử đem quạt cấp hủy đi. Hạo hạo gật đầu, Nga. Hắn hiện tại không hủy đi. Chờ về sau quạt hỏng rồi, hắn lại hủy đi. Lương mẫu cùng trì mẫu cũng ngồi ở trên bàn cơm, một bàn ngồi tràn đầy, ngồi ở trên bàn cơm. Lương mẫu cùng trì mẫu đều là nhiệt tình người, hai người đều bắt đầu tiếp đón quý gia người ăn cơm. Này trên bàn cơm có người nói chuyện phiếm liền rất náo nhiệt, ăn ăn uống uống tâm sự việc nhà, thời gian bất chi bất giác đi qua. Nửa giờ sau, một bàn lớn người đều ăn không sai biệt lắm, hai tử đều chạy ra ngoài chơi, trên bàn cơm chỉ có đại nhân ở, lương mẫu hôm nay cũng không vội vã thu thập cái bàn, ngồi ở trên ghế cùng chì mẫu nói chuyện, chì mội tử, ta xem thuộc bình cùng chì mặc đứa nhỏ này khá tốt, này hai hải tử chuẩn bị gì thời điểm kết hôn A. Chì mẫu cũng từng hỏi qua nhi tử vấn đề này, nàng gấp không chờ nổi muốn ôm tôn tử. muốn cho nhi tử nhanh lên cùng quý thục bình kết hôn, nhưng là nhi tử chính mình không muốn, nàng cũng không thể buộc chỉ mặc kết hôn. Nay sẽ nghe được lương mẫu hỏi như vậy, chỉ mẫu cười cười, đứa nhỏ này sự tình vẫn là muốn xem hài tử chính mình trong lòng sao tưởng, chỉ mặc cùng thục bình hai đứa nhỏ đều là có chủ kiến, bọn họ tưởng gì thời điểm kết hôn liền gì thời điểm kết hôn, ta đều nghe bọn hắn. Nàng không nghe cũng không có biện pháp à, nàng cũng muốn cho nhi tử nhanh lên kết hôn, nhưng không thể ngạnh lôi kéo bọn họ kết hôn à. Đúng đúng. Hiện tại hài tử cùng chúng ta khi đó không giống nhau, chúng ta khi đó là cha mẹ làm chúng ta gì thời điểm kết hôn liền gì thời điểm kết hôn. Hiện tại hài tử đều tôn trọng tự do, kết hôn việc này vẫn là muốn tùy bọn nhỏ tâm ý. Lương mẫu phối hợp trì mẫu nói. Bọn họ hai đứa nhỏ còn ở vào đại học, muốn hiện tại kết hôn sinh hài tử không biết có thể hay không ảnh hưởng bọn họ hai cái đi học, chờ thêm chút thời gian lại làm cho bọn họ kết hôn khá tốt. Trì mẫu cùng lương mẫu nói quý thuộc bình cùng trì mặc sự tình. Quý Thục Bình ngượng ngùng tiếp tục ở chỗ này đợi, nàng đứng lên, thím các ngươi nói chuyện, trong nhà mới vừa chuyển nhà đồ vật cũng chưa thu thập hảo đâu, ta về trước ra thu thập đồ vật đi. Quý Thục Bình nói xong đứng lên đi ra ngoài, chỉ mặc đi theo đứng lên, ta và ngươi cùng nhau đi. Chỉ mặc đi nhanh đuổi kịp Quý Thục Bình, cùng nàng sóng vai hướng quý gia tân ra đi đến. Mùa hè sau giờ ngọ nóng hầm hập, đại bộ phận người đều ở nhà mát mẻ, này sẽ bên ngoài không gì người đi lại. Chỉ mặc vốn dĩ lạc hậu Quý Thục Bình hai bước. Nhưng là đi tới đi tới hắn liền cùng quý thục bình sóng vai đi cùng một chỗ, hơn nữa tay còn câu lấy quý thục bình tay, mười ngón tương nắm. Nghĩ đến hôm nay lương mẫu cùng chỉ mẫu lời nói, quý thục bình nhỏ giọng nói, chỉ mặc, ngươi tưởng kết hôn sao. Chỉ mặc bước chân dừng lại, hắn dừng lại, ngươi nguyện ý nói, ta là tưởng. Không đổi theo người thời điểm nghĩ truy người, đuổi theo, hắn tưởng mỗi ngày đều cùng nàng ở bên nhau. Hắn trước kia không nghĩ tới, chính mình cũng sẽ có như vậy không lý trí thời điểm. Nhưng là gặp được như vậy một người về sau, lý trí có đôi khi liền không tồn tại. Quý Thục Bình không thể nói không nghĩ kết hôn, nàng là có chút sợ. Suy nghĩ một hồi lâu, Quý Thục Bình lắc đầu, ta tạm thời còn không có chuẩn bị tốt. Nàng sợ kết hôn về sau, hết thể sẽ biến. ân kia chờ ngươi chuẩn bị tốt, chúng ta lại kết hôn. chi mặc nói xong, hai mắt quay đầu lại nhìn thoáng qua, hẹp dài ngõ nhỏ liếc mắt một cái nhìn lại chỉ có bọn họ hai người ở, không có người khác, chỉ mặc lớn mật dừng lại. đem quý thục bình nhấn ở trên vách tường hai người dựa vào rất gần gần quý thục bình có thể rõ ràng nghe được trì mặc tiếng hít thở thanh âm kia thực thô hắn tựa hồ đang khẩn trương quý thục bình mặt đỏ tim đập ra tốc bị trì mặc ấn ở trên vách tường nàng cảm giác cả trái tim nhảy đều là mau Trì mặc ở cúi đầu hắn môi mau đụng tới nàng môi. quý thục bình cùng trì mặc kết giao đến bây giờ hai người vẫn là chỉ kéo bắt tay giai đoạn một lần không hôn môi quá này vẫn là lần đầu tiên quý thục bình không cùng người hôn qua nhưng là nhìn chỉ mặc bộ dáng này, nàng liền biết chỉ mặc là muốn hôn nàng. hôn, đó là bộ dáng gì? khẩn trương, bất an, tim đập quá nhanh, quá khẩn trương. chỉ mặc môi khoảng cách quý thục bình môi còn có một sen mẹ thời điểm. quý thục bình nhanh chóng đẩy hắn một chút. chỉ mặc, ta phải đi về thu thập đồ vật. chúng ta đồng tiền qua đi đi. quý thục bình đẩy ra chỉ mặc, liền chạy nhanh hướng tân ra bên kia chạy tới. chỉ mặc trên tay còn có quý thục bình trên tay dư ồn, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình tay. buồn bã mất mát hôm nay vẫn là không được Chi Mặc tại chỗ đứng vài giây mới chậm gì gì xoay người đôi tay cắm ở túi áo bắt đầu đuổi theo Quý Thục Bình Quý Thục Bình bọn họ đến Tân gia bên kia thời điểm Quý Thục Hiền Lương Thế Thông Quý phụ đám người còn ở Quý gia thừa lương không lại đây Tân gia bên này chỉ có chỉ mặc cùng Quý Thục Bình ở Chi Mặc đi theo Quý Thục Bình phía sau vào nhà muốn trước thu thập phòng của ngươi sao ta giúp ngươi thu thập Chi Mặc nhàn nhạt nói. Đi đến quý thục bình bên người giữ nàng lại tay, mang theo nàng hướng nàng phòng đi đến. Quý thục bình ở tại đông xương phòng, tương đối rộng mở khá lớn một gian phòng, nàng trong phòng thả một trương tân giường, một cái tân ngăn tủ, nàng quần áo thu thập nửa đặt ở trên giường. Nhìn trong phòng lộn xộn bày biện rất nhiều đồ vật, nàng quần áo còn ở trên giường tán, quý thục bình nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía trì mặc, người đi nhà chính thu thập, ta ở bên này thu thập. Trong phòng này đồ vật nàng chính mình thu thập thì tốt rồi, không cần chỉ mặc giúp nàng thu thập giúp ngươi." Trì Mặc đi nhanh hướng trong phòng đi. Nhìn Trì Mặc hướng trong phòng đi, Quý Thục Bình lập tức giơ tay kéo hắn, "Không cần." Quý Thục Bình dùng sức lực rất lớn, nàng mánh dùng sức túm Trì Mặc một chút, Trì Mặc vừa lúc muốn lướt qua ngạch cửa, này bị túm, người liền sau này đảo đi, Quý Thục Bình theo bản năng càng thêm dùng sức kéo Trì Mặc, tưởng đem hắn kéo tới, không cho hắn té ngã. Trì Mặc đi xuống xoái, hắn sức lực tương đối trọng, hơn nữa có lực, hắn đi xuống té ngã thời điểm, Quý Thục Bình cũng đi theo cùng nhau té ngã. Thé ngã thời điểm, Quý Thục Bình theo bản năng hô một tiếng, a. Quý Thục Bình nhắm hai mắt lại, chờ thể nghiệm cái ngã đau đau, nhưng là thân thể không đau, nàng phía dưới giống như có người, môi cũng đụng phải một cái nhu nhu nhu nhuyễn nhuyễn đổ vỡ, có chút mềm, có chút lạnh, Quý Thục Bình nhất thời không nghĩ tới đó là cái gì, nàng thế nhưng tò mò vươn đầu lươi liếm một chút. 86, Đệ 86 chương, Vô chi là nhất liêu nhân, Quý Thục Bình không như thế nào cùng nam sinh tiếp xúc quá, ở chi mặc phía trước. nàng liền thân nhân bên ngoài nam nhân tay cũng chưa kéo qua, càng không cùng nam hôn môi quá, này vô chi rỗi một chút đầu lưỡi, lại không biết đối dưới thân nam nhân tạo thành bao lớn ảnh hưởng, chỉ mặc con ngươi trực tiếp tối sầm, hắn duỗi tay để lại quý thục bình cổ, không cho nàng rời đi, môi lại dán đi lên. lần đầu tiên hôn môi liền lâu như vậy, quý thục bình mặt đỏ bạo, không biết có phải hay không nhiệt, mặt nàng hồng giống vải đỏ giống nhau, hô hấp không thuận, mặt đỏ tim đập gia tốc, quý thục bình dùng sức đẩy chỉ mặc một chút. lần này trì mặc không lại ngăn đón quý thục bình buông lỏng ra nàng quý thục bình vừa được đến tự do liền đứng lên nàng chạy nhanh lau mặt thượng hãn hướng trong phòng chạy tới Trì mặc sắc mặt bình tĩnh đi theo đi vào đi ta ta muốn thu thập đồ vật ngươi đi nhà chính thu thập đồ vật quý thục bình nhìn về phía trì mặc đuổi trì mặc đi đại sảnh Trì mặc ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía quý thục bình nhà chính không quạt nhiệt Trì mặc nói xong thực bình tĩnh đi tới quý thục bình bên người đem bên người nàng quạt cắm thượng điện Khai quạt. Gió thổi qua khai, người trên mặt khô nóng liền ít đi rất nhiều, trong lòng sao động lại không có giảm bớt một phần Quý thục bình nhìn về phía chi mặc, ngươi, nói chuyện không giữ lời. Đáp ứng rồi nàng không sảng bậy, không hôn môi. Chi mặc khỏe miệng gợi lên, trong mắt mang theo nhàn nhạt tươi cười, có sao? Thế nhưng còn bình tĩnh hỏi nàng có hay không, quý thục bình liếc chỉ mặc liếc mắt một cái, ra mặt thật hậu. Chi mặc cười cười, đột nhiên để sát vào quý thục bình, ở nàng bên thai nhẹ nhàng nói mấy chữ. Hiền hiền, ngươi trước tới. Sáu cái tự, quý thục bình vừa mới bình tĩnh lại tâm nháy mắt lại sao đọc lên, nàng, nàng trước tới. Nàng, nàng đó là. Chỉ là tò mò là cái gì như vậy mềm, như vậy lạnh, chạm vào một chút mà thôi, ai biết là chỉ mặc ngôi à, biết nàng liền bất động. Bất hòa ngươi nói, ta thu thập đồ vật. Nói bất quá chỉ mặc, quý thục bình xoay người đi thu thập đồ vật. Chỉ mặc rất có hứng thú nhìn quý thục bình vài giây, theo sau đi tới, ta và ngươi cùng nhau thu thập. lần này quý thục bình không cự tuyệt nàng cùng chỉ mặc cùng nhau thu thập đồ vật quý thục bình cùng chỉ mặc ở bên này thu thập đồ vật lương ra bên kia lương phụ cũng không có sốt ruột lại đây mà là cùng lương thế thông nói lên gần nhất thị trường thượng hưng gió gần nhất thị trường thượng rất nhiều người đều bắt đầu bán đồ vật phòng trừng mặt trên cố ý thả lỏng đối thị trường theo dõi tưởng bán đồ vật gần nhất hẳn là có thể bán lương thế thông cũng ở chú ý thị trường thượng động thái này đó biến hóa hắn cũng đã nhìn ra không chỉ có có này đó biến hóa Hắn còn phát hiện có một ít người bắt đầu ở trên đường phố một ít trong phòng bán đồ vật. 3. Mặt trên mở ra thị trường về sau, trên đường phố hẳn là sẽ xuất hiện một ít cửa hàng, về sau phòng trừng không những có thể bày quán, hẳn là có thể khai cửa hàng bán đồ vật. Lương Gia Kiến quốc trước là làm buôn bán, nhà bọn họ trước kia có rất nhiều cửa hàng, sau lại kiến quốc sau, nhà bọn họ trước bị đánh thành địa chủ, mặt sau thành phú nông, cửa hàng cũng đều bị thu đi rồi, trong nhà tiền tài cho quốc gia. Lương Thế Thông không có trước kia ký ức. Nhưng là hắn nghe người trong nhà nói qua lương ra cửa hàng sự tình, hắn cảm thấy dựa theo hiện tại phát triển, rất có thể về sau cửa hàng sẽ lại lần nữa lưu hành lên. Quý phụ nghe xong lương thế thông nói, hắn gật gật đầu, ngươi tưởng không sai, dựa theo hiện tại phát triển, về sau phòng trừng trên đường sẽ có rất nhiều khai cửa hàng. Ân, Lương thế thông nhàn nhạt trả lời quý phụ nói, trong lòng tính toán thừa dịp gần nhất cửa hàng còn không có lưu hành lên, nhiều tránh điểm tiền, về sau có thể mua điểm cửa hàng. Quý Phụ cùng Lương Thế Thông hàn huyên một hồi, trong lòng còn nhớ rõ thu thập ra sự tình, hắn nhìn thoáng qua đồng hồ, hai điểm nhiều. Quý Phụ đứng lên, thời gian không còn sớm, ta đi về trước nội, các ngươi liêu. Quý Phụ phải đi, Lương Thế Thông đi theo đứng lên, ta cùng ngài cùng đi. Lương Thế Thông cùng Quý Phụ cùng đi quý ra thu thập phòng, Quý Thục Hiền tự nhiên sẽ không ở nhà đợi, nàng cùng Quý Phụ bọn họ cùng nhau đi qua. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông lại đây thời điểm, Quý Thục Bình đang cùng trì mặc ở trong phòng thu thập đồ vật. Quý Thục Bình vẫn luôn túi đầu nghiêm túc thu thập đồ vật, chỉ mặc khỏe môi nhưng thật ra mang theo một chút tươi cười, nhìn đến Lương Thế Thông cùng Quý Thục Hiền vào được, chỉ mặc còn tiếp đón một tiếng, Lương Đại Ca, các ngươi lại đây. Ân, các ngươi tới như vậy sớm, nhiệt không nhiệt, Con hảo, không nhiệt. Vài người nói chuyện, đều bắt đầu động thủ thu thập nhà ở. Quý ra dọn tân gia, thu thập một ngày mới đem nhà ở thu thập hảo, ngày hôm sau thời điểm, quý phụ liền nói muốn thỉnh lương ra người cùng trì ra người ăn cơm. vì cảm tạ bọn họ ngày hôm qua hỗ trợ thu thập cái bản quý phụ muốn mời khách lương mẫu cùng chỉ mẫu tự nhiên là trước quyển chuyển từ chối một chút quý phụ có thể nói nghe được bọn họ cự tuyệt nhàn nhạt cười cười liền chúng ta người trong nhà cùng nhau ăn một bữa cơm ngày hôm qua chỉ mặc hảo thế thông dọn đồ vật cũng vất vả cũng mệt nhọc các ngươi hai cái nấu cơm vừa lúc hôm nay trong nhà thu thập hảo thỉnh các ngươi ăn một bữa cơm cũng cho là ấm cư quý phụ nói là ấm cục lương mẫu cùng chỉ mẫu liền không hảo cự tuyệt các nàng hai cái đáp ứng rồi quý phụ giữa trưa đi lương ra ăn cơm lương mẫu cùng trì mẫu đáp ứng rồi đi ăn cơm cùng ngày buổi sáng quý thuộc bình sớm liền đi mua đồ ăn đi mua đồ ăn thời điểm nàng lôi kéo quý thuộc hiền cùng nàng cùng đi quý thuộc hiền hiện tại đã sẽ kỵ xe đạp đi cung tiêu xã thời điểm nàng cùng quý thuộc bình hai người cùng nhau kỵ xe đạp quá thứ sáng tinh mơ mát mẻ gió thổi qua hai người ở cây ngô đồng hạ lái xe đi qua mắt lạnh sảng khoái quý thuộc hiền các nàng còn chưa tới cung tiêu xã thời điểm Quý Thục Hiền liền thấy có người đẩy lái xe tử ở bán đồ ăn, Quý Thục Hiền nhịn không được quay đầu lại nhìn về phía Quý Thục Bình, đại tỷ, muốn hay không nhìn xem rau xanh, ta xem các nàng bán rau xanh không tồi. Kia rau xanh vừa thấy chính là nhà mình loại, hẳn là buổi sáng vừa mới từ trong đất làm ra tới, thực mới mẻ. Quý Thục Bình cũng thấy những cái đó bán đồ ăn, nàng gật đầu, hành, chúng ta qua đi nhìn xem. Bán đồ ăn địa phương vây quanh vài người, đều vác rổ ở mua đồ ăn, Quý Thục Hiền xem các nàng chọn lựa. Nàng đi qua đi, cũng lựa một ít đồ ăn, đem đồ ăn đưa cho mua đồ ăn người, làm nàng cân nặng về sau. Quý Thục Hiền tùy ý đối bên người người ta nói, Thím, các ngươi buổi sáng không đi cùng tiêu xã mua đồ ăn sao? Ta nghe nói hiện tại Cung tiêu xã thịt nhiều, đồ ăn cũng nhiều, mỗi ngày buổi sáng sớm một chút đi là có thể mua được đồ ăn cùng thịt. Kia Thím nghe xong Quý Thục Hiền nói cười cười, hiện tại nơi nào còn cần đi cung tiêu xã mua đồ ăn à? Ta và ngươi nói, chúng ta bên này có rất nhiều loại này đẩy xe bán đồ ăn. Bán đồ ăn đều thực mới mẻ, còn có người bán thịt đâu, kia thịt heo đều là mới mẻ thịt heo. Quý Thục Hiền túi đầu, nghe thím nói xong, nàng bừng tỉnh, như vậy à, vừa lúc nhà ta cũng muốn mua thịt, ta một hồi đi xem có hay không thím ngài nói bán thịt, thím, ngài biết bán thịt đều ở đâu bên sao. Kia thím nghe xong Quý Thục Hiền nói nàng trả lời nói, biết à, liền ở bên kia, ngươi thấy cái kia ngõ nhỏ không có. Cái kia ngõ nhỏ có hai cái xe đẩy bán thịt heo đâu. ngươi vận khí nếu là tốt lời nói đụng tới bọn họ hai cái ở cạnh tranh mua đồ ăn không chuẩn còn có thể nói một chút giới đâu như vậy a cảm ơn thím ta một hồi qua đi nhìn xem quý thục hiền cùng kia thím nói xong lời nói đem các nàng mua đồ ăn lấy lại đây nàng xách theo đồ ăn kéo lại quý thục bình tay đại tỷ chúng ta đi cái kia ngõ nhỏ nhìn xem quý thục bình nhìn quý thục hiền chỉ vào ngõ nhỏ gật gật đầu hành đẩy xe đạp qua đi quý thục bình cùng quý thục hiền tới rồi ngõ nhỏ chỗ sâu trong Quả nhiên thấy phụ nữ trung niên nói bán thịt heo, hai nhà người thật đúng là tiến đến cùng nhau, đều mang theo nửa phiến thịt heo ở bán. Quý Thục Hiền đi hướng đệ nhất gia, đại gia, ngài hảo, ngươi này thịt heo bán thế nào nha? Tiểu cô nương, ngươi muốn thịt heo nha? Ta này heo chính là dưỡng hai năm heo, thịt heo ăn nhưng thơm, đây là hôm nay buổi sáng vừa mới giết heo, ngươi nếu muốn, cho ngươi tính một khối năm một cân. Một khối năm một cân thịt heo, ở chợ đen xem như tương đối bình thường giá cả. Quý Thục Hiền tưởng lập tức đem thịt heo mua, nhưng là nghĩ đến kia thím nói, Quý Thục Hiền cười nói, đại gia, có thể hay không thiếu một chút à. Quý Thục Hiền bên này vừa mới hỏi xong, này đại gia còn không có về nhà, một cái khác bán thịt heo liền đối với Quý Thục Hiền hô, tiểu cô nương, ngươi tới ta bên này, ta bên này thịt heo tiện nghi, chỉ cần một khối bốn mao nằm một cân. Quý Thục Hiền bên cạnh đại gia hoán hận quát một cái khác bán thịt heo liếc mắt một cái, hắn lập tức đối với Quý Thục Hiền nói, tiểu cô nương, ngươi nếu là mua ta thịt heo. Ta chỉ cần một khối bốn mau bốn một cân. Ta một khối bốn mau nhị. Ta một khối bốn. Một khối tam mau chín. Một khối tam mau tám. Quý Thục Hiền yên lặng đứng ở một bên, tùy ý hai người tranh chấp, chờ hai người tranh chấp đến một khối tam mau tiền thời điểm. Quý Thục Hiền nhìn về phía trung niên nam nhân, đại gia, liền dựa theo ngài nói, một khối tam mau trước một cân, cho ta tới 5 cân thịt bà chỉ. Ở Quý Thục Hiền mua thịt heo thời điểm, Quý Thục Bình vẫn luôn đứng ở một bên không nói chuyện. Nhìn đến Quý Thục Bình không nói gì, khiến cho hai cái bán thịt heo chủ động giảm giá, Quý Thục Bình yên lặng nhìn Quý Thục Hiền liếc mắt một cái. Thịt lấy lòng, đồ ăn cũng không hảo, Quý Thục Hiền nhìn về phía Quý Thục Bình, đại tỷ, chúng ta muốn hiện tại về nhà sao? Quý Thục Bình lắc đầu, trước không trở về nhà, chúng ta đi cung tiêu xã mua điểm cá, về nhà hầm cái canh cá. Hành! Quý Thục Hiền trả lời Quý Thục Bình nói, cùng Quý Thục Bình cùng nhau đi phía trước đi, hai người mau đến cùng tiêu xã cửa thời điểm. Quý Thục Hiền thấy một cái quen thuộc người. Quý Thục Hiền kéo Quý Thục Bình một chút, đại tỷ, ngươi xem cái kia có phải hay không Quý Thục Hân? Quý Thục Hân này sẽ đang ở cùng một cái phụ nữ trung niên đi cùng một chỗ, phụ nữ trung niên đi ở phía trước, nàng đi ở mặt sau, trong tay cầm rất nhiều đồ vật. Quý Thục Bình nhàn nhạt nhìn lướt qua, là nàng, nàng bên cạnh cái kia là nàng mợ, trước kia tới nhà của chúng ta thời điểm không thiếu khi dễ ngươi. Quý Thục Hiền nghe Quý Thục Bình nói phụ nữ trung niên thân phận, Trong đầu liền bắt đầu hồi ức về nàng ký ức, này cũng không phải là một cái người tốt, người này tâm tư thực các độc. Trước kia Quý Thục Hân là quý gia dưỡng nữ thời điểm, nàng mợ đi các nàng gia thời điểm, luôn là sẽ đối Quý Thục Hân hỏi han cần, hơn nữa mỗi lần đi đều sẽ mang rất nhiều đồ vật lấy lòng Quý Thục Hân cùng Khâu Phương. Dựa theo Quý Thục Hân mợ mặt ngoài tới xem, nàng là một cái không tồi người, nhưng là Quý Thục hiền ở Khâu gia thời điểm đã từng nhìn đến Khâu Phương cùng Quý Thục Hân mợ nói chuyện qua về sau, mợ giáp mặt chưa nói gì phản bác nói. nhưng là quay đầu liền tránh ở trên ban công mắng khâu phương mắng rất khó nghe hơn nữa từ nàng mắng những lời này đó nàng là ước gì khâu phương được đến giáo huấn nàng hận khâu phương không nghĩ làm khâu phương cùng quý thục hân quá hảo như vậy một cái hận khâu phương cùng quý thục hân người thật sự sẽ hảo hảo đối quý thục hiền sao quý thục hiền nhìn lướt qua cùng khâu ra mợ cùng nhau đi phía trước đi quý thục hân nàng quay đầu lại nhìn về phía quý thục bình đại tỷ chúng ta vào đi thôi quý thục bình cùng quý thục hiền cùng nhau đi vào mua cá Theo sau từ cung tiêu xã ra tới. Vốn dĩ thiên là trời nắng, nhưng là Quý Thục Hiền cùng Quý Thục Bình mua đồ vật từ bên trong ra tới về sau, thiên thế nhưng đen, mây đen răng đầy, vừa thấy chính là sắp trời mưa. Nhìn đen kỳ thiên, Quý Thục Bình nhìn về phía Quý Thục Hiền, thiên mau trời mưa, chúng ta nhanh lên lái xe về nhà đi. Hảo! Quý Thục Hiền trả lời Quý Thục Bình nói, theo sau đi lái xe, cùng Quý Thục Bình cùng nhau về nhà. Có đôi khi ngươi không nghĩ thấy cái nào người liền sẽ thực xảo gặp được cái nào người. Quý Thục Hiền bọn họ đi mua đồ ăn thời điểm ở cung tiêu xã đối diện thấy Quý Thục Hân, này sẽ lái xe đi ở đường cái thượng thế nhưng có thấy Quý Thục Hân. Lần này không chỉ có Quý Thục Hiền bọn họ thấy Quý Thục Hân, Quý Thục Hân cũng thấy bọn họ. Quý Thục Hiền nhìn đến bọn họ liền đem trong tay túi ném xuống đất, nàng chạy nhanh chạy tới, huy động đôi tay, Thục Hiền, Thục Hiền, ta là Thục Hân. Quý Thục Hân huy động đôi tay bộ dáng, giống như nàng cùng Quý Thục Hiền thật sự rất quen thuộc giống nhau, nhìn nàng như vậy. quý thục hiền yên lặng nhanh hơn lái xe tốc độ quý thục bình suy một tiếng học quý thục hiền giống nhau nhanh hơn tốc độ lái xe về nhà quý thục hân nhìn các nàng hai cái đều không để ý tới nàng chạy nhanh chạy tới muốn ngăn lại quý thục hiền xe đạp quý thục hiền lái xe đến nàng trước mặt tay đem đầu vừa chuyển xe đầu chuyển hướng về phía bên kia xe kị ổn quý thục hiền quay đầu lại nhìn quý thục hiền liếc mắt một cái ly ta xa một chút quý thục hân loại người này chính là hư đến trong xương cốt người cách xa nàng một ít Quý Thuộc Hiền cùng Quý Thuộc Bình lái xe đi rồi. Quý Thuộc Hân mở sách theo túi đã đi tới, đi đến Quý Thuộc Hân bên người cười nhạo nói: Ngươi không phải nói ngươi có thể hồi Quý ra sao? Ta xem Quý gia người đều thực chán ghét ngươi, ngươi xác định ngươi có thể hồi Quý gia? Quý Thuộc Hân thực kiên quyết gật đầu: Ta sẽ. Ngươi quên mất ta bà bà thương yêu nhất ta. Quý Thuộc Hân nói chính là Quý Phụ, nàng chưa thấy qua chính mình thân sinh phụ thân, có thể nói từ nhỏ đến lớn, nàng đều là ở Quý gia lớn lên. Tuy rằng bị đuổi ra Quý gia. Nhưng đại khái là cảm thấy quý gia người sẽ tha thứ nàng, nàng vẫn luôn nói nàng sẽ hồi quý gia. Khâu gia mợ chính là vì tiền mới đồng ý quý thuộc hân lưu lại, nàng lưu quý thuộc hân ở trong nhà nàng sinh hoạt, cũng là nghĩ nếu có một ngày quý thục hân thật sự hồi quý gia, có thể niệm nàng này sẽ hảo, nhiều cho bọn hắn trong nhà một chút tiền. Khâu gia hiện tại giống như tang gia khuyển giống nhau, trong nhà đại nhân hải tử đều không có công tác, trong nhà phòng ở cũng bị thu hồi đi, bọn họ hiện tại liền thuê ở tại trong thành thôn trong căn nhà nhỏ. Cả gia đình tê ở hai gian trong phòng, bây giờ còn có quý thuộc hân, vậy càng thêm tễ Nàng thời thời khắc khắc đều nghĩ quý thuộc hân nhanh lên hồi quý gia, như vậy nàng là có thể bắt được quý gia tiền, có tiền, có lẽ nhà bọn họ có thể đổi một cái lớn một chút phòng ở. Hy vọng ngươi nói được thì làm được, tốt nhất ngươi cái kia ba ba có thể nhanh lên tiếp ngươi về nhà, một tuần, bọn họ nếu là không cho ngươi hồi quý gia, ngươi liền lăn ra chúng ta khâu ra. Lao khâu đều là bị ngươi cùng ngươi cái kia mẫu thân làm hại. Nếu không phải mẫu thân ngươi vẫn luôn xúi giục ngươi cứu cứu làm chuyện xấu, ngươi cứu cứu rất nhiều chuyện đều sẽ không làm, đều là bởi vì mẫu thân xúi giục, cho nên hắn mới có thể làm như vậy nhiều sai sự bị mang đi. Quý Thục Hân túi đầu che giấu trụ đáy mắt thù hận, nàng gật đầu đáp ứng, mợ, ta đã biết. Khâu ra mợ không lại cùng Quý Thục Hân nói chuyện, nàng quay đầu hướng nhà mình đi. Quý Thục Hiền cùng Quý Thục Bình về đến nhà về sau, hai người liền đem Quý Thục Hân người này tung ra trong óc, Quý Thục Bình đi nấu cơm. Quý Thục Hiền đến phòng bếp đi giúp nàng trợ thủ. Quý Thục Bình bọn họ dọn vào tân gia, tân gia không chỉ có có bệ bếp, còn trang bị bếp gas bọn họ giữa chưa nấu cơm thời điểm liền không nhóm lửa, trực tiếp dùng bếp gas làm cơm. Hai người nấu cơm mau. một tiếng rơi Quý Thục Bình liền làm sáu đồ ăn một canh. Đồ ăn làm tốt, chỉ ra người cùng lương thế thông bọn họ cũng chưa lại đây, Quý Phụ Hô Quý Thắng Hàng, Thắng Hàng, người đi kêu thế thông cùng chỉ mặc bọn họ lại đây ăn cơm. Hảo! Quý Thắng Hàng ứng quý phụ nói liền từ trong viện ra tới, từ trong viện ra tới về sau, hắn trước tiện đường đi chỉ mặc ra. Quý Thắng Hàng đến chỉ mặc ra thời điểm, chỉ ra sân là gắt gao đóng lại, chỉ mặc cùng chỉ mẫu đều không ở nhà. Thấy bọn họ không ở nhà, Quý Thắng Hàng xoay người đi lương thế thông ra. Lương thế thông trong nhà, lương thế thông hôm nay ở nhà không có việc gì, hắn đem trong nhà tấm ván gỗ tử đều lấy ra tới, làm ra làm xe đẩy, hắn chuẩn bị đem xe đẩy cấp lương mẫu, có xe đẩy lương mẫu bảy quán cũng phương tiện. Chi mặc ở trong sân giúp đỡ hắn cùng nhau lộng lương mẫu cùng Trì mẫu ở nhà chính thổi quạt nói chuyện phiếm quý thắng hàng từ bên ngoài tiến vào thời điểm liền thấy lương thế thông cùng chị mặc ở trong sân bận việc hắn bước đi tiến vào Trì đại ca ngươi ở tỷ phu nơi này nha ta vừa mới đi nhà các ngươi nhà các ngươi không ai ân trong nhà không có việc gì liền tới đây bên này nói chuyện Chi mặc nhìn về phía quý thắng hàng nói quý thắng hàng gật đầu ân Trì đại ca tỷ phu ba làm ta kêu các ngươi đi ăn cơm Còn có bá mẫu bọn họ. Hảo. Lương thế thông ứng quý thắng hàng nói, dừng lại truyền thuyết sống đi phòng bếp rửa tay. chỉ mặc tắc đi nhà chính hô lương mẫu, chi mặc cùng mấy cái hải tử. Một đám người mênh mông quần quần từ lương ra ra tới, ra tới về sau liền hướng quý ra đi. Đến quý ra cửa thời điểm, chỉ mẫu gặp một cái nhận thức phụ nữ trung niên. chỉ ra, các ngươi nhiều người như vậy, đây là lại đây làm gì? Nơi này ta ngày hôm qua thấy có người dọn lại đây, chuyển nhà thời điểm kia quạt điện, ra đi ô. Còn có tivi một kiện một kiện hướng trong nhà dọn, nhà này ở nhân gia nhất định rất có tiền, ngươi đây là muốn vào đi. Ngươi nhận thức nhà này người sao? Nhìn trì mâu tưởng đi vào, phụ nữ trung niên nhịn không được kéo lại chỉ mâu tay. chi mâu đối với phụ nữ trung niên khẽ cười, là nhận thức người, chúng ta lại đây có chút việc, hàn thím, hôm nay liền trước bất hòa ngươi hàn huyền, có rảnh lại liêu, ta đi vào trước. Phụ nữ trung niên đi môi, chỉ ra, ngươi lúc này mới chuyển nhà bao lâu à? Nhìn thấy trước kia hàng xóm láng giềng chính là loại thái độ này, liền nói hai câu lời nói công phu đều không có. Phụ nữ trung niên ở trào phúng trì mẫu, cảm thấy nàng là dọn đến bên này, tâm khí cao. Trì mẫu vốn dĩ liền đối với phụ nữ trung niên cảm quan không phải thực hảo, trước kia nhà nàng chỉ mặc bị hạ phóng, trong nhà tài sản bị thu đi rồi, nàng bất đắc dĩ chỉ có thể ở trong thành thôn trụ. Khi đó trong thành thôn có rất nhiều người, đại gia thuê nhà đều là tệ ở phòng đơn, người nhiều lông gà vỏ tỏi việc nhỏ liền đều ra tới. Lương mẫu liền đã từng cùng cái này phụ nữ trung niên tranh chấp quá, này sẽ nghe xong phụ nữ trung niên nói, lương mẫu sắc mặt lênh xuống dưới, han thím, ta đối người ta nói lời nói thái độ đều thực hảo. Chị mẫu nói xong lôi kéo lương mẫu vào nhà. Phụ nữ trung niên đứng ở tại chỗ phản ứng một hồi lâu, mới phản ứng lại đây chị mẫu nói là ý gì, nàng xoay đầu tới liền muốn đi tìm chị mẫu, nhưng là quý gia cửa phòng đã đóng cửa. Phụ nữ trung niên bĩu môi, nhìn quý gia đóng cửa đại môn, phun ra một ngụm nước miếng. Phi. Không lễ phép ra hỏa. Phụ nữ trung niên nói xong đầy mặt khó chịu đi rồi, hướng phía trước cách hai con phố trong thành thôn đi đến. Chị Mẫu vào nhà liền đem bên ngoài gặp được phụ nữ trung niên sốt ruột sự dứt bỏ rồi, nàng qua đi giúp Quý Thục Bình cùng nhau đoàn cơm. Đồ ăn đều đoàn tới rồi bàn ăn tử thượng, quý phụ đem trong nhà quạt dọn đến phòng khách hai cái, khai quạt một đám người ngồi ở cùng nhau ăn cơm. Ăn cơm thời điểm nhìn đầy bàn đồ ăn, chị Mẫu đôi mắt đều sáng, này đó đồ ăn là thuộc hiền cùng Thục Bình cùng nhau làm sao? Hai chị em tay nghề thật tốt. Quý thuộc hiền chỉ giúp vội hái rau, nàng nhưng không hỗ trợ nấu cơm, nghe xong chỉ mâu nói, nàng lập tức ở một bên nói, "Này đó đồ ăn đều là đại tỷ làm, ta tay nghề không tốt, nấu cơm không thể ăn, này đồ ăn đều là đại tỷ công lao, đại tỷ nấu cơm ăn ngon." Chí Mâu cười cười, "Ngươi nấu cơm không bằng ngươi tỷ, ngươi quần áo làm hảo." Thục Bình thật lợi hại, ngươi nảy cơm làm ăn ngon thật, này thịt hầm hỏa hậu quá đúng chỗ, ăn không phỉ không nhị, ăn ngon đâu." Chí Mâu ở khen Quý Thục Bình. Chi mặc đứng ở một bên cố ý nhìn quý thục bình liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái mang theo nhàn nhạt tươi cười. Bị chi mặc như vậy nhìn, quý thục bình liền cảm thấy hắn là ở treo gẹo nàng, quý thục bình lập tức túi đầu lùa cơm. Nhìn quý thục bình túi đầu lùa cơm, chi mặc sợ chi mẫu tiếp tục nói tiếp, quý thục bình đều không muốn ngừng đầu, chi mặc chạy nhanh gắp một miếng thịt đặt ở chi mẫu trong chén, nương, ăn thịt. Nghe xong nhi tử nói, chi mẫu quả nhiên không nói, nàng nhìn về phía chính mình chén nói, Hảo, ăn thịt. Một bàn người vô cùng náo nhiệt tăng cơm, trên bàn cơm còn thường thường có duyệt duyệt vui sướng thanh âm. Cơm chưa thực mau liền đi qua, cơm chiều kết thúc về sau, Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông về nhà có việc, bọn họ hai cái mang theo hải tử về nhà, chỉ mẫu cùng Lương mẫu lưu lại cùng Quý Thục Bình nói chuyện. Chỉ mặc ngồi ở trong phòng khách cũng không rời đi, hắn tựa hồ là tưởng cùng Quý Thục Bình nói chuyện, vẫn ngồi như vậy, ánh mắt thường thường nhìn về phía Quý Thục Bình. Quý Thắng Hàng ở nhà chính ngồi có chút nhàm chán. Hắn nhìn về phía còn ngồi ở ghế trên trì mặc, nhàn nhặt nói, trì đại ca, muốn hay không đi ra ngoài đi một chút. Nay sẽ bên ngoài thiên có chút âm trầm, nhìn dáng vẻ là muốn trời mưa, trì mặc không phải rất muốn đi ra ngoài, liếc bên ngoài sắc trời liếc mắt một cái nói thiên thực hắc, nhìn dáng vẻ là muốn trời mưa. Quý thắng hàng ra bên ngoài nhìn lại, nhìn dáng vẻ là muốn trời mưa, bên này không phải có con sông sao. Có không ít người ở bờ sông câu cá, trời mưa vừa lúc, trời mưa câu cá cá dễ dàng thượng câu. Chúng ta cầm cần câu qua đi. Chi đại ca, ngươi chờ, ta đi lấy cần câu. Quý thắng hàng nói xong liền hướng chính mình trong phòng chạy tới, không lớn sẽ hắn lại chạy về tới, trong tay còn cầm cần câu, chạy tới về sau. Quý thắng hàng kéo lại chỉ mặc tay, chi đại ca, đi, chúng ta đi câu cá. Chi mặc bị quý thắng hàng túng chặt, không muốn đứng lên cũng chỉ có thể đứng lên. Hắn bị quý thắng hàng cường lôi kéo đứng lên, chi mặc nhìn về phía bị lương mẫu cùng Trì mẫu vây quanh nói chuyện quý thuộc bình. Muốn hay không cùng chúng ta cùng đi câu cá? Lương mẫu cùng trì mẫu cùng Lý Thục Bình nói đều là kết hôn sinh con sự tình. Lý Thục Bình nghe có chút bực bội, vốn đang bởi vì hôn môi sự tình. Ngượng ngùng không dám cùng trì mặc ở chung, này sẽ cũng không nghĩ ngượng ngùng sự tình. Nghe xong trì mặc nói, nàng chất lượng đứng lên, ta muốn đi xem câu cá, ta và các ngươi cùng đi. 87, chương 87 Quý Thục Bình đi theo trì mặc cùng quý thắng hàng cùng nhau đi ra ngoài, đi ra quý gia đại môn. Quý Thắng Hàng liền quay đầu nhìn về phía nàng, "Chúng ta hai cái nam sinh đi xem câu cá, ngươi đi theo chúng ta đi làm gì?" Nghe Quý Thắng Hàng có chút thiếu tấu nói, Quý Thục Bình quét hắn liếc mắt một cái, "Ai quy định chỉ có ngươi có thể đi xem câu cá?" Chi Mặc đứng ở Quý Thục Bình bên người, nhàn nhạt quét Quý Thắng Hàng liếc mắt một cái, "Thắng Hàng, ta và ngươi tỷ có chút việc muốn nội, chúng ta không đi câu cá, chính ngươi qua đi đi." Chi Mặc nói xong cầm Quý Thục Bình tay, mang theo Quý Thục Bình đi phía trước đi. Quý Thắng Hàng Không phải muốn đi câu cá sao? Hiện tại lưu lại chính hắn ở chỗ này là có ý tứ gì? Chi đại ca, chúng ta không phải nói đi câu cá sao? Hôm nay một hồi liền phải trời mưa, không đi câu cá đi ra ngoài làm cái gì? Chi mặc không quay đầu lại, như cũ lôi kéo quý thục bình tay, không đi, chính ngươi đi thôi. Quý thục bình cùng chi mặc cùng nhau đi phía trước đi, đi xa, quý thắng hàng nhìn không tới bọn họ, nàng mới buông lỏng ra chỉ mặc tay, chính ngươi đi thôi, ta đi thuộc hiển trong nhà nhìn xem. Nàng còn nhớ Sinh Chỉ Mặc khí đâu, không muốn cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài. Tương lai tức phụ là muốn hống, Quý Thục Bình sinh khí chỉ mặc là có thể nhìn ra tới, tự nhiên sẽ không tùy ý chính mình bạn gái vẫn luôn sinh khí, hắn bước đi qua đi, kéo lại Quý Thục Bình tay, "Còn sinh khí?" Quý Thục Bình dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Chỉ Mặc, người nói chuyện không giữ lời." Quý Thục Bình ngày thường rất ít có như vậy cố chấp tiểu nữ nhân tư thái, cùng Chỉ Mặc ở chung lâu rồi, liền không tự giác làm nũng. Chi Mặc khẽ cười, "Thật sinh khí." người nói đi nàng còn có thể là giả sinh khí kỳ thật giống như cũng không phải đặc biệt sinh khí chính là cảm thấy hơi xấu hổ ngão nhỏ không ai địa phương chỉ mặc đem quý thuộc bình kéo vào chính mình trong lòng ngực túi đầu để sát vào nàng bình bình chúng ta là nam nữ bằng hữu người quá mỹ đối với ngươi rất khó nhịn xuống ngươi không thích sao ngươi không thích sao nam chữ quý thuộc bình tim đập lại nhanh nàng đại khái là thích nhưng chính là bởi vì là thích cho nên mới càng thêm ngượng ngùng. Quý Thục Bình không nói chuyện, chỉ mặc có thể nhìn ra nàng trong mắt thích, Chi Mặc cười cười, ngươi cũng là thích đi. Bởi vì là ngươi, cho nên nhịn không được muốn thân cận. Đơn giản là người kia là ngươi. Chi Mặc lời này nói nháy mắt nói đến Quý Thục Bình trong lòng, Quý Thục Bình trong lòng kỳ thật vẫn luôn sợ Chi Mặc sẽ cùng Chu Khải Hàng giống nhau, về sau cũng cùng nữ nhân khác ở bên nhau. Chi Mặc nói như vậy giống như hắn chỉ biết đối Quý Thục Bình như vậy giống nhau, trong lòng bất an biến mất. Một ít ngượng ngùng mang đến khó chịu cũng đã biến mất, Quý Thục Bình gật đầu, ân Hống Hảo chính mình tức phụ, chỉ mặc khỏe môi gợi lên tới, chúng ta qua bên kia đi một chút. Ngõ nhỏ mặt sau có một cái hà, bờ sông có rất nhiều thụ, bên kia thích hợp tình lữ tàn bộ. Hảo. Bên này Quý Thục Bình cùng chỉ mặc ở tàn bộ, bên kia Lương Thế Thông đã đem xe đẩy làm tốt. Lương Mẫu nhìn trong viện xe đẩy, nàng nhìn về phía Lương Thế Thông nói, này xe đẩy làm tốt, ta có phải hay không lại có thể đi bán cơm? ân Lương Thế Thông đi phòng bếp giặt sạch tay, tẩy hảo thủ từ phòng bếp ra tới, hắn nhìn về phía lương mẫu, nương, ngài có hay không nghĩ tới về sau khai cửa hàng, ở trong tiệm bán cơm. Ở trong tiệm bán cơm Trung Quy So 7 quán muốn phương tiện rất nhiều, không sợ gió táp mưa xa, mặt tiền cửa hàng cũng là cố định, khách hàng đi ăn cơm cũng phương tiện. Lương mẫu không hiểu biết hiện tại chính sách biến hóa, nghe xong lương Thế Thông nói, nàng to mò do hỏi, không phải là không thể khai cửa hàng sao? Hiện tại không thể, về sau nói không chừng. có lẽ thực mau liền có thể khai cửa hàng nếu có thể khai cửa hàng nói này chính mình khai cửa hàng bán đồ vật tự nhiên là so ở bên ngoài bán đồ vật cường ân lương thế thông trả lời lương mậu nói không nói nữa hắn xoay người trở về phòng lương thế thông trong phòng quý Thục hiền đang ở theo hoa nhìn lương thế thông từ bên ngoài vào được nàng ngẩng đầu nhìn về phía hắn xe đẩy làm tốt sao làm tốt duyệt duyệt ngủ rồi lương thế thông nhìn lướt qua ở trên giường đất ngủ duyệt duyệt quý thuộc hiền gật đầu ân đứa nhỏ này cùng hân hân cùng nhau chơi chơi mệt mỏi liền ngủ rồi quý thục hiền nói ngẩng đầu nhìn về phía lương thế thông đúng rồi thế thông minh huy mang theo hân hân cùng hạo hạo đi ra ngoài chơi ta xem bên ngoài sắc trời ám xuống dưới khả năng sẽ trời mưa ngươi mang theo dù đi tìm bọn họ đừng một hồi trời mưa xối mấy cái hải tử nay mùa hè vũ tới luôn là đặc biệt cấp nàng sợ một hồi trời mưa xối hải tử bọn nhỏ sẽ sinh bệnh hảo lương thế thông cầm hai thanh trúc dù ra cửa Đi tìm mấy cái hải tử. Lương Thế Thông ra cửa, Quý Thục Hiền ở nhà tiếp tục theo hoa. Quý Thục Hiền chính theo hoa thời điểm, Lương Mẫu từ bên ngoài vào được, Thục Hiền, ngươi vội vàng đâu? Quý Thục Hiền ngừng tay sống, ân, nương ngài có việc sao. Lương Mẫu cởi đi vào tới, cũng không gì sự, ta vừa mới không phải ở ngươi ba ba ra cùng chỉ mội tử nói chuyện sao. Chúng ta hai cái nói chỉ mặc cùng ngươi đại tỷ sự tình. Quý Thục Hiền đem trong tay sườn xám cùng kim chỉ đặt ở một bên. Nàng kéo một cái ghế đưa cho Lương Mẫu, "Nương, ngài ngồi xuống nói." "Hảo." Lương Mẫu ngồi ở quý thuộc hiền đối diện. Chi muội tử cùng ta nói, "Nàng nha muốn cho hai đứa nhỏ kết hôn, hiện tại đi học không thể muốn hài tử có thể không nội mà muốn hài tử, nhưng là này hôn sự tưởng định ra tới, bất quá ta xem ngươi đại tỷ cùng chi mặc đều không phải rất muốn hiện tại đính hôn, ngươi muốn hay không khuyên nhủ ngươi đại tỷ nha?" Chi muội tử cùng nàng nói nàng trong lòng là muốn cho hai đứa nhỏ kết hôn, nhưng là nàng tôn trọng hai đứa nhỏ ý nguyện. Bất quá tôn trọng về tôn trọng, tư tâm nàng vẫn là muốn cho hai đứa nhỏ kết hôn. Nay không, nàng cùng Lương Mẫu trở về thời điểm liền cùng Lương Mẫu nói có thể hay không quý thuộc hiền khuyên nhủ quý thuộc bình, nếu có thể khuyên bảo động nàng tốt nhất, nếu là khuyên bảo bất động, nàng nha liền chờ quý thuộc bình cùng chi mặc kết hôn, lại làm cho bọn họ hai cái kết hôn. Lương Mẫu tư tưởng vẫn là tương đối truyền thống, nàng trong lòng cũng cảm thấy quý thuộc bình tuổi không nhỏ, tới rồi kết hôn tuổi tác có thể kết hôn. Ở trở về trên đường nàng liền đáp ứng rồi Trì Mẫu. này không trở về về đến nhà nàng liền cùng Quý Thục Hiền nói lên chuyện này. Quý Thục Hiền lý giải trì mẫu trong lòng, nhi tử lớn muốn nhìn nhi tử kết hôn, muốn ôm tôn tử, nhưng là đại tỷ sự tình, nàng là không tính toán chỗ lẫn. Quý Thục Hiền cười cười nhìn về phía Lương mẫu, "Nương, đại tỷ sự tình, là muốn nàng chính mình quyết định, đại tỷ cùng trì mặc đã ở bên nhau, kết hôn phòng trừng là sớm muộn gì sự tình. Ngài không bằng khuyên bảo một chút trì bá mẫu thuận theo tự nhiên, đại tỷ cùng trì mặc tưởng kết hôn, bọn họ tự nhiên là kết hôn." Này hôn nhân là đại sự, ai nói đều không có dùng, chỉ có đương sự đồng ý mới có thể. Đại tỷ cùng trì mặc hôn sự, chỉ có đại tỷ cùng trì mặc chính mình đáp ứng rồi mới có thể. Lương mẫu còn tưởng lại khuyên bảo quý thuộc hiền, quý thuộc hiền chỉ cười cười nói, nương, ta sẽ cùng đại tỷ nói nói xem, nhưng là cuối cùng vẫn là muốn xem đại tỷ. Việc này chỉ có thể xem đại tỷ ý nguyện, không thể bởi vì đại tỷ hiện tại tuổi tới rồi, bọn họ liền bước đại tỷ kết hôn, kết hôn là đại tỷ muốn kết. Nhật tử về sau cũng là đại tỷ muốn quá, này đến đại tỷ chính mình quyết định, bọn họ không thể bức bách đại tỷ. Hành, ngươi khuyên nhủ nàng là được. Quý Thục Hiền cùng Lương Mẫu nói hội thoại, bên ngoài bỗng nhiên ảo hảo xôn sao đến hạ mưa to. Lương Mẫu ngồi ở trong phòng, có chút sầu, này đột nhiên trời mưa, mấy cái hải tử có thể hay không gặp mưa. Quý Thục Hiền này sẽ cũng vô tâm tình tiếp tục theo hoa, nàng hướng bên ngoài nhìn lại, thế thông đi tiếp bọn họ, hẳn là không có việc gì. Quý Thục Hiền nói xong. Ngồi ở trong phòng cùng Lương Mẫu nói chuyện, bên ngoài trời mưa, trong phòng oi bức oi bức. Quý Thục Hiền cùng Lương Mẫu kéo ghế, ngồi ở cạnh cửa nói chuyện, cạnh cửa có nước mưa đánh sâu vào, so trong phòng mát mẻ rất nhiều. Lương Mẫu cùng Quý Thục Hiền đang nói chuyện, trong nhà môn từ bên ngoài bị đẩy ra, Quý Thục Hiền tưởng Lương Thế Thông mang theo hải tử đã trở lại, nàng ngẩng đầu xem qua đi. Liếc mắt một cái thấy chính hướng bên này chạy tới hân hân. Hân hân mạo vũ chạy tới, trên người xối, trên tóc cũng đều là thủy. Trên mặt cũng không biết là mồ hôi vẫn là nước mưa, mắt đều mông lung. Chạy tới quý thục hiền bên người, hân hân liền kéo nàng tay. Quý thục hiền bị hân hân túm, nàng nghĩ hoặc, hân hân, sao? Hân hân không trả lời quý thục hiền, như cũ túm nàng đi phía trước đi. Quý thục hiền bị hân hân túm, bên ngoài còn rơi xuống mưa to, nàng không biết đã xảy ra gì sự tình. Này trong lòng cũng có chút sốt ruột, nhịn không được dò hỏi, hân hân, ngươi cùng tiểu thẩm nói sao? Trên người của ngươi tạp đều là thủy. Ngươi tiểu thúc thúc không phải đi tìm người sao? Hân hân bị quý thục hiền hỏi cũng thực sốt ruột, nàng quay đầu lại nhìn về phía quý thục hiền, trong lòng thực nóng nảy, dùng tay so giá hai hạ, tựa hồ là nhìn ra tới quý thục hiền không thấy hiểu, nàng sốt ruột. Thương! người này một sốt ruột, hân hân mở miệng, thực khan khàn thanh âm, nhưng là quý thục hiền nghe thấy được. Quý thục hiền đôi mắt đều sáng, nàng nhìn về phía hân hân, hân hân, ngươi, ngươi nói chuyện, mở miệng nói cái thứ nhất tự. Phía dưới tự cũng không như vậy khó nói, hân hân chạy nhanh gật đầu, thương, ca, ca bị thương, huyết. Quý Thục Hiền đem hân hân nói sâu chuỗi ở cùng nhau, đã biết nàng lời nói ý tứ, Minh Huy bị thương. Lương mẫu nghe được hân hân có thể nói, kia trong lòng là thật cao hứng, nhưng là còn không có tới kịp kích động, liền nghe được hân hân nói Minh Huy bị thương, lương mẫu lập tức ra bên ngoài chạy. Hân hân, ca ca ngươi ở nơi nào? Quý Thục Hiền này sẽ cũng bất chấp rơi xuống mưa to, nàng đi theo cùng nhau ra bên ngoài chạy. mười phút tả hữu quý thục hiền đi theo hân hân chạy tới lạch ngồi bên này lạch ngồi bên này có chút cao khởi đồi núi minh huy tựa hồ là từ đồi núi thượng ngã xuống đầu khái ở trên tảng đá đều là huyết hạo hạo ngồi xổm trên mặt đất tay bưng kín minh huy trên đầu huyết máu loãng hỗn hợp nước mưa một màn này xem ở người trong mắt làm người trong lòng run sợ quý thục hiền nào dám trì hoãn lập tức chạy tới nàng trước sờ sờ minh huy tay vẫn là nhiệt quý thục hiền chạy nhanh đem chính mình khăn tay lấy ra tới Đem Minh Huy miệng vết thương che lại, nàng nhìn về phía lương mẫu, nương, ngài đỡ Minh Huy, ta có hắn đi bệnh viện. Đứa nhỏ này lưu nhiều như vậy huyết, hiện tại còn hôn mê, không biết người như thế nào, hy vọng không có việc gì. Lương mẫu tâm đều luôn uống, nàng hoang mang lo sợ, nghe xong quý Thục Hiền nói như là tìm được rồi người tâm phúc giống nhau, chạy nhanh gật đầu, hảo, đưa bệnh viện, đưa bệnh viện. Lương mẫu đỡ Minh Huy tới rồi quý Thục Hiền trên lưng, hai người con Minh Huy dầm mưa đi bệnh viện. Minh Huy đều mau trưởng thành đại tiểu hòa tử, hắn nhưng không nhẹ, Quý thuộc hiền có hắn thời điểm, lung lay. Hân Hân ở phía sau kéo lại hạo hạo tay, hai người theo ở phía sau đi phía trước đi. Con Minh Huy đến đại lộ thời điểm, Lương Thế Thông cầm dù khắp nơi trên đường lớn tìm người, nhìn đến bọn họ, hắn bước nhanh đi tới. Thấy Quý thuộc hiền có Minh Huy, Lương Thế Thông ánh mắt hơi hơi ám, hắn ngồi xổm xuống, ta tới bối. Lương Thế Thông đem trong tay trúc dù đều ném xuống đất, ngồi xổm xuống đem Minh Huy bối đi rồi. nhìn đến lương thế thông quý thục hiền trong lòng căng chặt cảm xúc cũng lỏng một ít nàng nhìn về phía lương mẫu nương ngài mang theo hân hân cùng hạo hạo về nhà cấp hai đứa nhỏ thiêu điểm nước cấm tẩy tắm rửa ta đi theo thế thông đi bệnh viện lương mẫu không lớn vui ta và các ngươi cùng đi bệnh viện quý thục hiền chạy nhanh lắc đầu cự tuyệt nương ngài về nhà đi duyệt duyệt còn ở nhà đâu hạo hạo cùng hân hân đều gặp mưa cả người đều ướt đẫm hai đứa nhỏ không tắm rửa rất có thể sẽ sinh bệnh không thể minh huy bị thương nằm viện Hai đứa nhỏ cũng sinh bệnh. Lương mẫu nghe Quý Thục Hiền nói như vậy, không lại yêu cầu đi bệnh viện, nàng gật đầu, hành, vậy các ngươi nhanh lên, chúng ta ở nhà trong nhà chờ các ngươi. Quý Thục Hiền chạy chậm đi theo Lương Thế Thông phía sau đi bệnh viện. Nay sẽ rơi xuống mưa to, bệnh viện người cũng không phải đặc biệt nhiều, có hộ sĩ nhìn đến Lương Thế Thông cong đẩy mặt là huyết Minh Huy lại đây, lập tức đi đẩy đẩy xe, mau, mau đem người phóng xe đẩy thượng. Lương Thế Thông đem Minh Huy đặt ở xe đẩy thượng. Đi theo bệnh viện người nhanh chóng đi phòng cấp cứu. Phòng cấp cứu Minh Huy ở cứu rút, Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông đứng ở hành lang chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Quý Thục Hiền chờ trong lòng hoang mang rối loạn, nàng nhịn không được nhìn về phía Lương Thế Thông, Thế Thông, Minh Huy sẽ không có việc gì đi. Lương Thế Thông nhìn về phía phòng giải phẫu đại môn, gật đầu, sẽ không có việc gì. Nhất định sẽ không có việc gì. Ở Quý Thục Hiền không thấy được địa phương, Lương Thế Thông dựa vào trên vách tường, thân mình là căng chặt. Phòng cấp cứu đại môn đóng cửa hơn 4 giờ mới mở ra, đêm khuya tiến đến, bệnh viện hành lang đèn đã sáng lên tới. Phòng giải phẫu đại môn rốt cuộc mở ra, Lương Thế Thông cùng Quý Thục Hiền lập tức đi tới, bác sĩ, hắn thế nào? Bác sĩ gỡ xuống khẩu trang, nhìn về phía Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông, cứu giúp lại đây, bất quá người bệnh mất máu quá nhiều, thân thể thực suy yếu, về sau muốn nhiều bổ bổ. Minh Huy hôm nay viết, kia lưu làm Quý Thục Hiền này sẽ nghĩ đến còn thực kinh hãi đâu, nàng nghe xong bác sĩ nói gật đầu, ta đã biết. Bác sĩ, cảm ơn ngài. Không cần cảm tạ, đây là nên làm. Hắn một hồi sẽ chuyển tới bình thường phòng bệnh đi. Gia trưởng của các ngươi chạy nhanh đi giao nằm viện phí. Hảo. Tiện đi bác sĩ, quý Thục Hiền nhìn về phía Lương Thế Thông. Thế Thông, ngươi ở chỗ này nhìn Minh Huy, ta về nhà lấy tiền. Nàng lại đây cấp, tới thời điểm cũng không có mang tiền lại đây. Lương Thế Thông gật đầu, Ân. Quý Thục Hiền đi rồi, Lương Thế Thông nhìn hộ sĩ đẩy Minh Huy đi bình thường phòng bệnh. Hắn đi nhanh theo sau. Trong phòng bệnh, Minh Huy an an tĩnh tĩnh nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt tái nhợt, trên đầu ôm xa bố, cả người đều không có cái gì sinh khí. Lương thế thông lẳng lặng nhìn, trong mắt có nhàn nhạt đau lòng. Lương ra bên này, lương mẫu chiếu cố hạo hạo cùng duyệt duyệt ngủ rồi, nàng chính mình ngủ không được, vẫn luôn ở trên giường ngồi. Hân hân cũng ngủ không được, nàng quan tâm Minh Huy. Hân hân, ngươi nói ca ca ngươi sẽ không có việc gì sao. Hân hân không biết Minh Huy sẽ như thế nào. Nàng hiện tại một nhắm mắt trong đầu liền xuất hiện Minh Huy đầy mặt là huyết bộ dáng, nàng thực sợ hãi. Hân Hân không nói lời nào, Lương Mẫu nhìn không được lại hỏi, Hân Hân, ca ca ngươi là như thế nào bị thương? Lương Mẫu hỏi cái này vấn đề, Hân Hân rốt cuộc có phản ứng, hắn nhìn về phía Lương Mẫu, đẩy. Lương Mẫu nghe xong Hân Hân nói, lập tức mở to hai mắt nhìn, đẩy, ai đẩy? Hân Hân cũng không có thấy rõ ràng người nọ mặt, nhưng là nàng thấy người nọ quần áo cùng thân hình, nàng lắc đầu, không nhìn thấy mặt. Nhưng là thấy quần áo. Hân hân cùng lương mẫu đang nói chuyện, vốn đang nhắm mắt lại ngủ hạo hạo đột nhiên mở mắt. Ta thấy. Lương mẫu nghe được tôn tử nói năm chữ, túi đầu nhìn về phía hạo hạo, ngươi thấy. Hạo hạo gật đầu, thấy, ta nhận thức. Là ai? Lương mẫu lập tức dò hỏi. Rốt cuộc là ai đẩy nàng tôn tử? Biết là ai về sau, nàng nhất định sẽ không bỏ qua người nọ. Ở ông ngoại gia nhìn đến a di Hứ a di Hạo hạo bình tĩnh trả lời mấy chữ. Quý Thục Hiền từ bên ngoài tiến vào, nàng trở về lấy tiền vừa lúc nghe thấy được mấy chữ này, cái gì hư a di? Quý Thục Hiền nghi hoặc do hỏi. Lương mẫu nhìn đến liền Quý Thục Hiền trở về, lập tức từ trên giường xuống dưới, Thục Hiền ngươi đã trở lại, Minh Huy như thế nào? Người không có việc gì đi. Minh Huy đã không có việc gì, hiện tại chuyển tới bình thường phòng bệnh đi, ta lại đây lấy tiền. Quý Thục Hiền nói nhìn về phía Lương mẫu nói, nương, vừa mới hạo hạo nói chính là ý gì? Cái gì hư a di? Nhắc tới hạo hạo vừa mới nói sự tình, lương mẫu lập tức nói, thiên giết, hân hân nói Minh Huy là bị người đẩy xuống, hạo hạo nói là hư A-di đẩy. Quý Thục Hiền hơi hơi lăng, Minh Huy thế nhưng là bị người đẩy xuống, ai như vậy hư? Hạo hạo, cái nào hư A-di? Ông ngoại ra thấy hư A-di. Hạo hạo nhìn về phía Quý Thục Hiền. Minh Huy nói là ở bà ngoại gia nhìn đến hư A-di, Quý Thục Hiền lập tức nghĩ tới Quý Thục Hân. Quý Thục Hân đẩy Minh Huy. Nương! Chuyện này ta cùng thế thông sẽ cha, ngài cùng mấy cái hải tử trước ngủ, ta cầm tiền đi trước bệnh viện, ngài ở nhà an tâm ngủ đi, Minh Huy đã không có việc gì, ngày mai trời đã sáng, ngài có thể mang theo hải tử đi bệnh viện xem Minh Huy. Quý Thục Hiền là tới trong nhà lấy tiền trước phí, nàng muốn nhanh lên đi bệnh viện, cùng Lương Mâu nói nói mấy câu nàng liền về phòng đi lấy tiền, cầm tiền về sau Quý Thục Hiền có đi rồi. Quý Thục Hiền đi rồi về sau, Lương mẫu trong lòng lo lắng thiếu một ít, nàng ở trên giường nằm thật lâu. Mơ mơ màng màng rốt cuộc đi vào giấc ngủ. Quý Thục Hiền từ trong nhà trở lại bệnh viện về sau, chạy nhanh đi trước phí, giao hảo tiền về sau, nàng tới Minh Huy phòng bệnh. Lương Thế Thông đang ở trước giường bệnh ngồi, Quý Thục Hiền cầm ấm ấm nước lại đây, đánh một hồ thủy, Minh Huy tỉnh lại quá sao. Lương Thế Thông lắc đầu, không có, nơi này ta nhìn là được, ngươi về trước ra đi. Quý Thục Hiền đổ một chén nước, vọt một ly sữa mạch nha đưa cho Lương Thế Thông, bên ngoài trời đã tối rồi, ta và ngươi cùng nhau lưu lại nơi này. ngươi buổi tối không ăn cơm uống nước lương thế thông thấy được cái ly năng sữa mạch nha không cự tuyệt hắn gật đầu hảo lương thế thông gật đầu ân cấp lương thế thông năng một ly sữa mạch nha quý thục hiền lại đưa cho hắn hai khối điểm tâm ăn chút điểm tâm ngươi ăn lương thế thông không quên quý thục hiền cùng hắn giống nhau không ăn cơm nơi này còn có quý thục hiền cử một chút túi ý bảo lương thế thông xem nàng trong tay túi nhìn đến quý thục hiền cầm không ít điểm tâm lương thế thông không cự tuyệt Ăn hai khối điểm tâm uống lên một ly sữa mạch nha. Quý Thục Hiền cũng ngồi xuống ăn chút gì, người trong bụng có đồ vật, căng chặt nửa ngày cảm xúc thả lỏng lại. Quý Thục Hiền ngồi ở mép giường liền có sức lực cùng Lương Thế Thông nói sự tình hôm nay. Nàng ngồi ở Lương Thế Thông bên người nhìn về phía hắn, Thế Thông, Hân Hân có thể nói, hôm nay là Hân Hân về nhà kêu chúng ta, nàng nói chuyện. Minh Huy bị thương sự tình, làm nàng tâm vẫn luôn căng chặt, liền không để Hân Hân có thể nói sự tình, này sẽ nhàn rỗi xuống dưới. Nàng liền nhịn không được cùng Lương Thế Thông chia sẻ chuyện này. Không nói rõ Huy bị thương sự tình, đơn liền hân hân có thể nói chuyện này tới nói là một kiện hỷ sự. Ngày mai mang hân hân tới bệnh viện nhìn xem. Lương Thế Thông nhìn về phía quý thủ hiền nói. ừ, ngày mai nương ăn cơm xong hẳn là sẽ mang hân hân cùng hạng hạo, duyệt duyệt lại đây, đến lúc đó chúng ta mang hân hân đi xem bác sĩ. Hân hân có thể nói, không biết chỉ là hôm nay nói một câu, vẫn là về sau đều có thể mở miệng nói chuyện, ngày mai mang hân hân đi xem bác sĩ. thuận tiện lại cho nàng kiểm tra một chút nói hân hân sự tình quý thục hiền không quên quý thục hân sự tình lặng im một hồi quý thục hiền mới nhỏ giọng mở miệng thế thông hạo hạo cùng hân hân nói minh huy là bị quý thục hân đẩy hạ tiểu đồi núi lương thế thông vốn dĩ nghe quý thục hiền nói hân hân sự tình tâm tình hòa hoãn vài phần này sẽ lại nghe quý thục hiền nói minh huy là bị đẩy xuống hắn trên mặt thần sắc lập tức đông lạnh rất nhiều quý thục hân đẩy quý thục hiền gật đầu ân việc này không thể cùng quý thục hân như vậy tính ta tới làm lương thế thông nhìn về phía quý thục hiền trầm giọng nói ba chữ quý thục hiền cùng quý thục hân cũng là có thủ hoán vứt bỏ minh huy sự tình không nói quý thục hiền cũng là muốn tìm quý thục hân tính sổ chuẩn bị trả thù nàng ngươi là ngươi nàng nên cùng quý thục hân tính trướng như cũ muốn tính quý thục hiền thiếu nàng muốn còn trở về quý thục hiền cùng lương thế thông ngồi ở mép giường nói chuyện mệt nhọc bất chi bất giác dựa vào lương thế thông trên vai ngủ rồi ngày hôm sau thời điểm Quý Thục Hiền là bị bệnh viện hộ sĩ kiểm tra phòng thanh âm đánh thức, nàng mơ mơ màng màng mở to mắt, thấy hộ sĩ tử cấp Minh Huy kiểm tra thân thể, nàng không nói chuyện, chờ hộ sĩ đi ra ngoài, Quý Thục Hiền nhìn về phía Lương Thế Thông, trời đã sáng, ngươi buổi tối ngủ sao? Lương Thế Thông giật mình chua xót bả vai, ngủ một hồi. Vậy là tốt rồi, Minh Huy buổi tối tỉnh quá sao? Quý Thục Hiền nhìn về phía trên giường bệnh Minh Huy. Đây là nàng lần thứ hai thấy Minh Huy bị thương, nhìn đứa nhỏ này bạch mặt nằm ở trên giường. Nàng này trong lòng hụt hẫng. Không tỉnh, hôm nay buổi sáng nhìn xem có thể hay không tỉnh lại. Quý thuộc hiền cùng Lương Thế Thông nói chuyện công phu, hộ sĩ cùng bác sĩ cùng nhau lại đây, giúp Minh Huy cắm truyền dịch quản, là Minh Huy truyền dịch, bọn họ dặn dò Quý thuộc hiền cùng Lương Thế Thông hai câu, lại từ trong phòng bệnh đi ra ngoài. Bác sĩ đi rồi, Lương Thế Thông đứng lên, hoạt động một chút tứ chi, theo sau nhìn về phía Quý thuộc hiền nói, ta đi ra ngoài mua cơm sáng, ngươi ở chỗ này chờ ta. Hảo. Lương Thế Thông đi ra ngoài mua cơm sáng, trở về thời điểm, hắn gặp Lương Mẫu cùng Quý Phụ đáng người. Quý Phụ là buổi sáng nghe nói Minh Huy bị thương sự tình, hắn ăn cơm sáng cùng Quý Thục Bình, Quý Thắng Hàng cùng đi Lương ra, biết Minh Huy ở bệnh viện về sau, bọn họ lại cùng Lương Mẫu cùng nhau tới bệnh viện. Bệnh viện trên hành lang, Quý Phụ trầm giọng dò hỏi, Minh Huy thế nào? Bác sĩ nói như thế nào? Cứu giúp lại đây, người còn không có tỉnh, còn ở quan sát chung. Minh Huy là cái hiểu chuyện hảo hải tử. Hảo hài tử phúc lớn mạng lớn sẽ không có việc gì. Quý phụ chụp lương thế thông bả vai một chút. Ân. Lương Thế Thông sóng vai cùng quý phụ cùng nhau đi phía trước đi, mau đến phòng bệnh thời điểm hắn đột nhiên mở miệng, "Ba, ngài cùng quý thuộc hân không gì quan hệ đi." Quý phụ bước chân dừng lại, việc này cùng nàng có quan hệ. Ân. Lương Thế Thông thấp giọng trả lời. Quý phụ ngẩng đầu nhìn về phía Lương Thế Thông, muốn làm gì liền làm, nàng không họ quý. 88, đệ 88 chương. Bệnh viện trong phòng bệnh Quý thuộc Hiền nhìn đến Lương Mẫu cùng Quý Phụ từ bên ngoài tiến vào, chạy nhanh đứng lên. Nương, ba, các ngươi lại đây. Ân. Lương Mẫu lên tiếng trực tiếp chạy đến giường bên kia đi xem Minh Huy. Quý Phụ tắc đứng ở mép giường túi đầu nhìn Minh Huy một hồi. Bác sĩ có nói cái gì thời điểm sẽ tỉnh sao? Bác sĩ nói hôm nay hẳn là sẽ tỉnh. Quý thuộc Hiền ở một bên trả lời. Quý Phụ gật đầu, đã tỉnh, nhiều cấp hải tử bổ bổ. Quý Phụ cũng nghe Lương Mẫu nói. Minh Huy ngày hôm qua chảy rất nhiều huyết. Ân, ba, ngươi lại đây ngồi. Quý thuộc hiền tránh ra vị trí, làm quý phụ qua đi ngồi. Ta liền không ngồi, ta chạm một hồi. Quý phụ đứng cùng quý thuộc hiền bọn họ nói hội thoại, Duyệt Duyệt thừa dịp đại nhân nói chuyện thời điểm chạy tới quý thuộc hiền bên người, giữ nàng lại chân, mụ mụ, tỷ tỷ nói chuyện, nàng kêu tên của ta đâu? Duyệt Duyệt thực vui vẻ, nàng rốt cuộc nghe được tỷ tỷ nói chuyện. Quý thuộc hiền hướng Hân Hân bên kia nhìn lại, Hân Hân này sẽ chính dương mắt nhìn nàng. Đôi mắt sáng lấp lánh. Hân Hân tiêu thầm thầm. Nhìn Hân Hân, Quý Thục Hiền nhẹ giọng mở miệng. Hân Hân mấy năm nay trừ bỏ lương mẫu, cùng Quý Thục Hiền là thân nhất, nàng trong lòng đặc biệt thích Tiểu Thẩm Thẩm. Nghe xong Quý Thục Hiền nói, nàng nhìn Quý Thục Hiền, hơi há mồm, một hồi lâu mới nói ra hai chữ, "Tiểu Thẩm Thẩm." Ngày hôm qua Hân Hân mở miệng thời điểm, thanh âm còn có chút nhẹ thanh, hôm nay liền biến thanh thúy rất nhiều. Quý Thục Hiền nghe nàng thanh thúy thanh âm cười, "Ai, Hân Hân thanh âm thật là dễ nghe." Về sau nhiều mở miệng nói chuyện. Đứa nhỏ này có thể nói, thật tốt. Hảo. Hân hân nhẹ giọng trả lời. Quý Thục Hiền cùng hân hân nói nói mấy câu, nàng không quên muốn mang hân hân đi xem bác sĩ sự tình. Hân hân, thầm thầm mang ngươi đi xem bác sĩ được không? Đứa nhỏ này vừa mới mở miệng nói chuyện, không biết tình huống thế nào, mang nàng đi xem bác sĩ cũng là tốt. Quý Thục Hiền cùng lương thế thông thường xuyên mang hân hân tới bệnh viện xem ít hầu. Hân hân hiện tại đã không bài xích xem bác sĩ, nghe xong Quý Thục Hiền nói Hân hân gật đầu, hảo. Hân hân gật đầu về sau, Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông cùng nhau mang nàng đi xem bác sĩ, lương Mậu đám người lưu tại trong phòng bệnh. Lần này cấp hân hân xem ít hầu như cũng là phía trước cấp hân hân xem bệnh bác sĩ, Quý Thục Hiền đi vào về sau đem hân hân tình huống cùng bác sĩ nói, bác sĩ khuôn mặt ôn hòa, nhìn về phía hân hân cười nói, chịu mở miệng nói chuyện A. Đó là chuyện tốt, lại đây ta cho người xem xem. Bác sĩ tiếp đón hân hân qua đi hắn đối diện ghế dựa ngồi. Hân hân bung ra quý thuộc hiển tay đi qua đi ngồi xuống. Bác sĩ đi tới, túi đầu kiểm tra rồi một hồi nàng hết hầu. Đứa nhỏ này hết hầu vẫn luôn không thành vấn đề, trước kia không chịu mở miệng nói chuyện phỏng trừng là không muốn mở miệng, hiện tại mở miệng nói câu đầu tiên lời nói, có bắt đầu, phỏng trừng đứa nhỏ này về sau cũng sẽ không bài xích nói chuyện. Các ngươi đại nhân ngày thường nhiều hơn dẫn đường, nàng nói chuyện hẳn là sẽ cùng người bình thường giống nhau. Các nàng vừa tới đế đô bệnh viện kiểm tra thời điểm, bác sĩ liền nói quá hân hân hết hầu không có vấn đề. Này sẽ cũng nói hân hân ghét hầu không có vấn đề, quý thục hiền trong lòng thư một hơi. Không có việc gì liền hảo, liền sợ đột nhiên hảo, về sau còn sẽ có việc. Bác sĩ, nàng hiện tại vừa qua khỏi mở miệng nói chuyện, chúng ta có gì yêu cầu chú ý sao? Không gì phải chú ý, người coi như nàng vẫn luôn đang nói chuyện liền hảo, ngày thường nhiều cùng nàng giao lưu, gần nhất ẩm thực thanh đạm một ít, bảo hộ một ít thiết hầu liền hảo. Bác sĩ cười nói, hảo, cảm ơn bác sĩ. Quý thục hiền cùng bác sĩ nói hảo. chuẩn bị mang theo hân hân rời đi hân hân đứa nhỏ này đại khái là nhớ rõ bác sĩ hảo cùng quý thuộc hiển cùng nhau đi ra ngoài thời điểm nàng quay đầu lại nhìn bác sĩ liếc mắt một cái cảm ơn bác sĩ bác sĩ vốn dĩ ngồi ở vị trí thượng không gì phản ứng nghe xong hân hân nói này trong lòng ấm áp không cần cảm tạ hai tử không phải sợ nói chuyện về sau có gì tưởng nói liền mở miệng nói là được nhà ngươi người đều đối với ngươi thực hảo nhìn hân hân kia trương hồn nhiên mỹ lệ mặt tinh lượng ánh mắt bác sĩ khó được nhiều lời một câu Hảo. Hân hân quay đầu lại nhìn bác sĩ, trả lời nàng lời nói. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông đứng ở tại chỗ chờ đợi, chờ hân hân cùng bác sĩ nói xong lời nói, nàng mới lôi kéo hân hân rời đi. Từ bác sĩ văn phòng ra tới, Quý Thục Hiền cúi đầu do hỏi, hân hân, ngươi giọng nói có hay không không thoải mái? Thầm thầm, không có không thoải mái, ta về sau sẽ hảo hảo nói chuyện. Hân hân ngửa đầu, mắt to cùng Quý Thục Hiền đôi mắt đối thượng. Lương ra gen thực hảo. Lương gia hải tử đôi mắt đều thực con người rất sâu rất sáng, duyệt duyệt đôi mắt cùng hân hân đôi mắt là rất giống, sáng lấp lánh, nhìn người thời điểm, người này tâm liền sẽ không tự giác mềm. Quý Thục Hiền nhìn hân hân đôi mắt, này mềm lòng, nàng sờ sờ hân hân đầu, "Ân, chúng ta hân hân là nhất đồng hải tử. Hân hân hiện tại đã xem như đại hải tử, từ nàng tới đế đô đi học về sau, Quý Thục Hiền liền rất thiếu sờ nàng đầu, này sẽ lại bị sờ soạn đầu, giống như chính mình là tiểu hải tử giống nhau, hân hân khỏe miệng bước lên tới. Vui vẻ. Quý Thục Hiền cùng Hân Hân hồi phòng bệnh thời điểm, trên mặt đều là mang theo tươi cười, tới rồi trong phòng bệnh, lương mẫu nhìn về phía các nàng, đã trở lại, bác sĩ nói như thế nào? Bác sĩ nói Hân Hân đã hảo, nàng về sau có thể cùng chúng ta giống nhau nói chuyện. Quý Thục Hiền vui vẻ trả lời. Lương mẫu nhìn về phía Hân Hân, hảo, hảo, rốt cuộc có thể nói. Nàng ngoan ngoan ngoan ngoan tôn tử, vừa mới sẽ đi đường kia sẽ còn sẽ mở miệng kêu ngãi ngãi đâu, sau lại liền sẽ không nói. nàng đau lòng nhiều ít năm, rốt cuộc, rốt cuộc lại có thể nói, lương mẫu lôi kéo hân hân, cùng hân hân nói chuyện đi, duyệt duyệt cùng hạo hạo hai đứa nhỏ ngoan ngoan ngoan ngoan ngồi ở một bên trên giường chơi, lương thế thông cùng quý phụ nói chuyện đi, quý thắng hàng chán đến chết ngồi ở duyệt duyệt cùng hạo hạo bên cạnh, xem hai đứa nhỏ chơi, quý thuộc bình lặng lẽ đi đến quý thuộc hiền bên cạnh, ta nghe nói minh huy là quý thuộc hân kia nữ nhân đẩy hạ tiểu đồi núi, ân, hân hân cùng hạo hạo nói là nàng, quý thuộc bình lặng lẽ nhìn minh huy liếc mắt một cái. Hạ giọng nói, các ngươi tính toán như thế nào làm. Minh Huy đứa nhỏ này thương không nhẹ, không thể bạch bạch bị thương đi. Chờ Minh Huy xuất viện, làm nàng thể nghiệm một chút Minh Huy cảm giác. Thế thông bên kia khẳng định sẽ có động tác, dựa theo nàng đối thế thông hiểu biết, Minh Huy bị gì dạng thương, quý thuộc hân khẳng định cũng sẽ bị thương, có khả năng so Minh Huy ác hơn. Đương nhiên, thế thông là cái bên vực người mình người, nếu người ngoài nói một ít nhàn thoại, không đối người trong nhà tạo thành gì thực chất tính thương tổn. Nàng khả năng còn sẽ không để ý tới, nhưng là đương bên ngoài người thật sự thương tổn người trong nhà thời điểm. Nhà nàng thế thông chưa bao giờ là có thể nhịn xuống người, lần này quý thuộc hân khẳng định sẽ được đến giáo hấn. Quý thuộc bình gật gật đầu, có hành động là được, quý thuộc hân loại người này như là đánh không chết tiểu cường giống nhau. Trước kia nàng vừa tới nhà chúng ta kêu hội, ta cùng thắng hàng cũng đã cho nàng một chút giáo hấn, nhưng là nhân ra đi, an giáo hấn cũng không thèm để ý, càng càng càng hăng, mặt sau học được ở sau lưng dở trò. Lại sau lại, Ngươi đã bị nàng mượn sức, mỗi ngày che chở nàng, ta cùng thắng hàng cũng liền không đậu qua nàng. Quý Thục Bình như vậy vừa nói, Quý Thục Hiền liền nhớ tới nguyên chủ trước kia làm sự tình, nguyên chủ trước kia xác thật thường xuyên che chở Quý Thục Hân. Tỷ, kia đều là lấy trước sự tình, hiện tại ta cũng sẽ không che chở nàng. Trước kia nguyên chủ cũng là bị Quý Thục Hân lửa nàng là sẽ không che chở Quý Thục Hân. Bất quá ba làm người đi chú ý Quý Thục Hân, không biết có hay không tra được gì hữu dụng tin tức. quý thục hiền trong lòng nghĩ sự tình giữa trưa thời điểm lưu lương thế thông một người ở bệnh viện xem minh huy nàng đi theo lương mẫu đám người cùng nhau về nhà trở lại tiểu khu nơi ở thời điểm quý thục hiền không lập tức cùng lương mẫu cùng nhau về nhà nàng trước đi theo quý phụ đi quý ra một chuyến ba ngươi làm người nhìn chằm chằm quý thục hân có hay không gì tiến triển a có quý phụ nhìn về phía quý thục hiền trầm giọng tự thuật khâu ra người cấp quý thục hân tìm một cái đối tượng tưởng đem nàng gả đi ra ngoài Khâu ra người bản tính đều là ích kỷ, quý thuộc hân đối với bọn họ tới nói cuối cùng giá trị cũng chính là gà chồng, các nàng kia lễ hỏi. Gà chồng. Quý thuộc hân chính mình nguyện ý gà. Quý thuộc hân cái loại này tâm tư rất sâu người, làm nàng gà chồng, nếu đối tượng không tốt, nàng sẽ ngoan ngoãn gà chồng sao. Không muốn, cho nên nàng suy nghĩ đem nàng biểu mội gà qua đi. Quý thuộc hiền không quản khâu gia biểu mội sự tình, nàng ngồi ở ghế nhỏ thượng nhìn về phía quý phụ do hỏi. ba. Quý Thục Hân phải gả người là cái dạng gì nhân ra? Gia đình công nhân, nhà trai cha mẹ đều là một bậc công nhân, trong nhà điều kiện khá tốt, nhưng là nam hải tử chính mình hai mắt mù. Kia nam hải nhân phẩm thế nào? Quý Thục Hân người nọ quá xấu rồi, nàng phải gả người nói, hẳn là gả cho một cái cùng nàng giống nhau người xấu, tốt nhất hư đến mức tận cùng khốn cùng thất vọng người. Rất thiện lương một cái hài tử. Quý Phụ trầm giọng trả lời. Nga, kia Quý Thục Hân muốn thật gả cho hắn, là hắn mệnh. Quý Thục Hân tuy rằng thân thể khỏe mạnh, nhưng là nàng nhân phẩm không tốt, tân tàn, nàng gả cho một cái người tốt là hủy hoại một cái người tốt, không thể làm nàng như vậy gả cho một cái người tốt. Quý Thục Hiền ở Quý Gia đãi một hồi, ăn cơm trưa liền từ Quý Gia rời đi, từ Quý Gia rời đi về sau, nàng đi trước Khâu Gia một chuyến. Khâu Gia ở trong thành thôn, khoảng cách bọn họ trụ địa phương cũng liền hai con phố khoảng cách, bên này người rất nhiều, ngư lòng hôn tạp người nào đều có, Quý Thục Hiền vào bên này khu vực thời điểm. Nghe được có người hùng hùng hổ hổ đang nói chuyện, ngõ nhỏ còn có cãi nhau thanh âm. Quý thuộc hiền trực tiếp bỏ qua những cái đó thanh âm, dựa theo quý phụ cùng nàng nói địa chỉ trực tiếp đi khâu ra. Khâu ra bên này, khâu ra mợ nhìn vâng vâng dạ dạ đứng ở một bên quý thuộc hân, giận sôi máu, ngươi không gả chồng mỗi ngày ở nhà ăn ở miễn phì a Hiện tại trong nhà nhưng không giống trước kia như vậy, đều sự bởi vì ngươi mụ mụ liên lụy ngươi cứu cứu, làm ngươi cứu cứu cũng vào nhà tù. Ngươi nói mụ mụ ngươi đều làm hại chúng ta một nhà trụ đến loại địa phương này tới, ngươi sao còn có mặt mũi vẫn luôn đi theo chúng ta ở. Thúc hân, ta là ngươi mợ, ta tuy rằng oán hận mụ mụ ngươi, nhưng là trong lòng còn nghĩ ngươi là ta cháu ngoại gái tới, cho nên vì khẳng định sẽ vì ngươi tốt, kia Nam Hải thật sự không tồi, trong nhà điều kiện hảo, trong nhà có tiền đâu, ngươi gả cho hắn khẳng định là ăn sung mặc sướng gì đều không cần sầu. Hơn nữa kia Nam Hải cha mẹ đều là một bậc công nhân, ngươi gả qua đi về sau. làm cho bọn họ cho ngươi tìm cái công nhân công tác khô khô ngươi là có thể thủ công người không hảo sao không hảo sao tự nhiên là không tốt nàng muốn làm công nhân nhưng cũng không phải lấy phương thức này một cái hai mắt mù nam nhân dựa vào cái gì có thể cưới nàng mợ quả nhiên tâm là hắc thế nhưng làm nàng gả cho hai mắt mù nam nhân quý thuộc hân túi đầu nước mắt rơi xuống mợ ta ta không nghĩ gả chồng ta tưởng lưu tại trong nhà chiếu cấu ngươi biểu ngội cũng đến kết hôn tuổi nếu không nếu không ngài làm biểu mội gà đi ngươi cũng nói kia nam hải tử không tồi kia biểu mội gà cho hắn khẳng định không tồi biểu mội về sau khẳng định có thể hưởng phúc cái kia người mù khâu mẫu sao có thể làm chính mình khuê nữ gà cho hắn nghe xong quý thục hân nói khâu mẫu nhịn không được lớn tiếng nói bạch nhã lang ta cho ngươi ăn cho ngươi uống ngươi thế nhưng muốn cho ngươi biểu mội gà cho người mù ngươi có phải hay không cố ý hại ngươi biểu mội khâu mẫu người này hết kỷ nhưng là tâm nhãn thượng nàng là không có quý thuộc thân co tâm kế Này sẽ nói thẳng trong lòng tưởng lời nói. Quý thuộc hơn ngửa đầu, đầy mặt đều là nước mắt, chính là, chính là mợ không phải nói gả cho kia nam hải tử khá tốt sao. Nếu làm tốt cái gì không thể làm biểu muội gả cho hắn. Nàng nữ nhi tự nhiên là không thể gả cho người như vậy, nhưng là không thể đĩnh đạc nói ra, nàng nếu là nói ra, còn không phải là phản bác nàng vừa mới nói sao. Nói nam nhân kia không phải tốt kết hôn đối tượng. Khâu mẫu quay đầu nhìn về phía khác phương hướng, kia ta đó là vì ngươi hảo. ngươi cùng cái kia nam hải tử thích hợp nam hải tử lớn lên đẹp ngươi biểu muội không bằng ngươi lớn lên đẹp nhân gia khẳng định xem không chúng ngươi biểu muội chỉ có thể làm ngươi gả cho hắn khâu mẫu nói cực lực muốn quý thục hân gả cho kia nam hải tử quý thục hân nhíu môi khâu mẫu trong lòng ý tưởng nàng là biết đến người mù nàng sao có thể sẽ gả cho hắn mợ ngài ngài phía trước không phải nói biểu muội so với ta lớn lên đẹp sao nhà trai khẳng định có thể nhìn chúng biểu muội Ngài mang biểu muội đi thân cận sao? Quý Thục Hân cùng Khâu Mẫu còn ở tiếp tục nói chuyện, Quý Thục Hiền ở phía sau đem các nàng đối thoại đều nghe thấy được, chung quanh còn vây quanh một ít người, những người đó cũng nghe thấy bọn họ đối thoại, bọn họ xem Khâu Mẫu ánh mắt đều thay đổi. Cái này Quý Thục Hân, nàng mợ thật đúng là không phải nàng đối thủ. Nhìn xung quanh quay chung quanh người càng ngày càng nhiều, Quý Thục Hiền từ trong đám người đi ra. Quý Thục Hân. Quý Thục Hân nghe được Quý Thục Hiền thanh âm, thân mình theo bản năng run lên một chút. Không dám lập tức quay đầu lại Nhìn quý thuộc hân không quay đầu lại Quý thuộc hiền nhàn nhạt nói Quý thuộc hiền, làm chuyện sai lầm không dám quay đầu lại xem ta sao Nàng vốn là không tính toán ra tới Liền tính toán đang âm thầm quan sát Quan sát quý thuộc hân hiện tại quá chính là cái dạng gì sinh hoạt Nhưng là nhìn hiện tại quý thuộc hân cùng khâu mẫu cái cỏ Trung quanh vây quanh người càng ngày càng nhiều Nàng liền tưởng đứng ra Quý thuộc hân làm như vậy nhiều chuyện xấu Luôn là muốn cho người trung quanh biết nàng làm chuyện xấu Quý thuộc hân tránh không khỏi Chỉ có thể chậm rãi quay đầu lại, Thục Hiền, ngươi tìm ta à, ngươi là tới đón ta hỏi ba ba ra sao. Quý Thục Hân nhìn Quý Thục Hiền, trong mắt mang theo chờ mong, cặp mắt kia như là đang nói, mau mang ta về nhà, mang ta về nhà. Quý Thục Hiền nhướng mày, nhìn đứng ở nàng trước mặt Quý Thục Hân, nàng trực tiếp giương tay, bạch bạch hai bàn tay đánh vào Quý Thục Hân trên mặt. Thực vang dội hai bàn tay, nghe thanh âm đều cảm giác thực rất đau. Quý Thục Hân bị đánh, nàng giương tay liền muốn đánh trở về, nhưng là nhìn Quý Thục Hiền mặt. tia tay lại rơi xuống đi nàng không thể đánh trả nàng còn phải nghĩ cách hồi quý gia đâu không thể đắc tội quý thuộc hiền đến hống quý thuộc hiền mang nàng hồi quý gia quý gia chỉ có quý thuộc hiền tốt nhất lửa Thục hiền ngươi ngươi như thế nào có thể đánh ta chúng ta không phải tỉ muội sao nghe quý thuộc hân nhu nhu nhược được nói quý thuộc hiền cười nhạo một tiếng ai cùng ngươi là tỉ muội ngươi trộm ta đại tỷ thông chi thư cố ý thiết kế ta làm ta đi ở nông thôn đương thanh niên trí thức Ngươi còn đem ta cháu trai từ đồi núi thượng đẩy xuống núi, hắn hiện tại còn ở bệnh viện nằm đâu, ngươi loại này muốn hại mạng người hư nữ nhân, từ đâu ra mặt nói chúng ta là tỉ muội? Quý thục hơn mặt trắng, nàng không nghĩ tới quý thục hiền sẽ làm trò nhiều người như vậy mặt nói như vậy nàng. Nàng không thể thừa nhận, thừa nhận nàng tại đây một mảnh thanh danh cũng muốn hủy hoại, này một mảnh người đều biết nàng là một cái bị mợ khi dễ kẻ đáng thương, phụ cận người đều đáng thương nàng, không thể làm quý thục hiền hủy hoại nàng thanh danh. Quý Thục Hân nghĩ dối tay đi kéo Quý Thục Hiền tay, Thục Hiền, ngươi có phải hay không nhớ lầm, ta, ta không có đã làm những cái đó sự tình. Chúng ta là từ nhỏ cùng nhau lớn lên tỉ muội A, ngươi khi còn nhỏ cùng ta chơi tốt nhất, ngươi quên mất sao. Nhẹ giọng nói, Quý Thục Hân trong giọng nói mang theo thương tâm. Quý Thục Hân này phúc làm vẻ ta đây, làm Quý Thục Hiền trong lòng càng thêm khó chịu, người này vẫn là nhất quán sẽ trang. Quý Thục Hiền nhìn Quý Thục Hân lại giơ tay lại đây, nàng nhanh chóng giơ lên tay. Bàn tay to bạch bạch lại ở Quý Thục Hân trên mặt đánh hai bàn tay. Này hai bàn tay, Quý Thục Hân mặt trực tiếp đỏ, có thể thấy được Quý Thục Hiền là thật sự dùng rất lớn sức lực. Quý Thục Hân, ngươi vẫn là nhất quán xe trang, ngươi trộm ta đại tỷ thông chi thư bị người bắt đi, ở lao động cải tạo cục đại vài tháng, việc này một khúc cục cảnh sát tra là có thể tra được, không ai có thể làm giả. Đúng rồi, ngươi đẩy ta cháu trai xuống núi sự tình, chúng ta báo nguy, cảnh sát thực mau liền sẽ tới tìm ngươi, làm chuyện xấu như vậy. ngươi chờ ngồi tù đi. Quý Thục Hiền nói xong, xoay người chuẩn bị rời đi. Quý Thục Hân nghe thấy được Quý Thục Hiền nói ngồi tù hai chữ, lần trước nàng bị quan lao động cải tạo thời điểm liền ở nhà tù đãi mấy ngày, nhà tù quả thực không phải người đãi địa phương, nàng không thể đi nhà tù. Quý Thục Hân nghĩ rối tay đi bắt Quý Thục Hiền tay, Thục Hiền, ngươi, ngươi không thể đi cao ta. Quý Thục Hiền nghe Quý Thục Hân nói cười, ngươi không phải không đẩy Minh Huy sao? Không đẩy người ngươi còn sợ chúng ta đi cục cảnh sát cáo ngươi sao? Quý Thuộc Hiền như vậy vừa nói, chung quanh người nhìn xem Quý Thuộc Hiền, nhìn nhìn lại Quý Thuộc Hân phản ứng, lập tức minh bạch Quý Thuộc Hiền vừa mới nói chính là thật sự. Chung quanh người ghé vào cùng nhau, lập tức khe khe nói nhỏ lên. Đứa nhỏ này nhìn nhu nhu nhược nhược, không nghĩ tới tâm tư như vậy hư, thế nhưng trộm lấy người khác thông chi thư. Loại chuyện này ta nghe nói qua, không nghĩ tới chúng ta bên người thế nhưng cũng có trộm lấy người khác thông chi thư người. Ngươi nói nàng liền người khác thông chi thư đều trộm, có thể hay không trộm những thứ khác? về sau muốn cách xa nàng một ít nàng tới gần trộm đồ vật ta nghe bọn hắn lời nói nàng thế nhưng còn từ đồi núi thượng đem người đẩy xuống ngươi nói này đồi núi tuy rằng không cao nhưng là từ phía trên bỗng nhiên đẩy đến phía dưới đi cũng là dễ dàng xảy ra chuyện nàng có phải hay không muốn hại chết người a ta xem cũng là muốn hại người chết rất xinh đẹp một nữ hài tử sao có như vậy hư tâm từ đâu về sau cần phải cách xa nàng một ít chung quanh người ta nói nói không chỉ có truyền tới quý thuộc hiền lỗ thai còn chuyển tới quý thuộc hân lỗ thai Quý Thục Hân túi đầu, trong lòng hận không thể lộng chết Quý Thục Hiền. Quý Thục Hiền không để ý tới Quý Thục Hân, nàng chỉ nhàn nhạt nói, ngươi muốn hại chúng ta ra hải tử, thiếu chút nữa đem nhà của chúng ta hải tử hại chết, việc này tự nhiên không thể như vậy tính, cảnh sát thực mau liền sẽ tới bắt ngươi. Quý Thục Hiền nói xong liền đi ra ngoài, Quý Thục Hân lập tức đuổi theo nàng. Thục Hiền, Thục Hiền, ngươi, ngươi trước đừng đi. Quý Thục Hiền như cũ đi nhanh đi phía trước đi, cảm giác được Quý Thục Hân đi tới, nàng càng đi càng nhanh. càng đi càng nhanh ở đi ngang qua một cái ngõ nhỏ thời điểm quý thục hiền nhanh chóng chuyển qua đi chuyển tới ngõ nhỏ về sau quý thục hiền đứng ở ngõ nhỏ chỗ ngoặt chỗ không đi chờ quý thục hân lại đây quý thục hân nhanh chóng đi phía trước đi tới không thấy được quý thục hiền nàng không khỏi đi vào ngõ nhỏ quý thục hân chân vừa mới đi vào ngõ nhỏ một bước nàng đã bị người vướng ngã ngã xuống trên mặt đất quý thục hân ngã trên mặt đất về sau quý thục hiền trên cao nhìn xuống nhìn nàng quý thục hân này chỉ là bắt đầu Người trước kia hám hại ta thủ, còn có hiện tại thương tổn minh huy thủ, đều sẽ một chút một chút tính. Quý Thục Hiền nói xong đi nhanh rời đi. Lần này Quý Thục Hân không bỏ dậy truy Quý Thục Hiền, nàng trong đầu còn nghĩ Quý Thục Hiền nói sự tình. Tim nàng tính sổ, sự tình trước kia, Quý Thục Hiền biết gì? Nàng cố ý đẩy nàng xuống lầu hại nàng bị thương sự tình bị nàng đã biết. Vẫn là nói khảo cao chung kia hội, nàng cố ý ở nàng cơm bên trong thêm ba đầu, hại nàng tiêu chảy sự tình bị nàng đã biết. quý thục hiền từ trong thành thôn rời đi về sau trực tiếp đi bệnh viện quý thục hiền đến bệnh viện thời điểm đúng là bệnh viện chính vội thời điểm lúc này tới xem bệnh rất nhiều bác sĩ cùng hộ sĩ tất cả đều bận rộn xem bệnh chữa bệnh còn có chút người bệnh cầm đơn tử đi tìm bác sĩ khai dược quý thục hiền bước đi tiến minh huy phòng bệnh quý thục hiền tiến vào thời điểm lương thế thông ghé vào minh huy bên cạnh trên giường ngủ nghe được động tĩnh hắn lập tức mở mắt sắc bén đôi mắt nhìn về phía quý thục hiền thấy rõ ràng quý thục hiền mặt Lương Thế Thông trong mắt lệ quang biến mất, nhẹ giọng nói, lại đây, như thế nào không ở nhà nghỉ ngơi một hồi lại qua đây. Ta tối hôm qua ngủ, không đây, lại đây nhìn xem Minh Huy, Minh Huy tỉnh lại sao. Quý Thục Hiền đi đến Lương Thế Thông bên người, ở hắn bên cạnh giường ngủ ngồi xuống dưới. Lương Thế Thông lắc đầu, không có. Bác sĩ tới xem qua, nói là mất máu quá nhiều, chờ một chút xem. Này vẫn luôn không tỉnh sẽ không có việc gì sao. Quý Thục Hiền để sát vào Minh Huy, nhìn Minh Huy tái nhợt mặt nói. Lương Thế Thông lặng im vài giây, theo sau mới nói, có. Bác sĩ nói nếu là hôm nay buổi tối còn không có tỉnh, mặt sau hắn tỉnh lại tỷ tỉ lệ sẽ thu nhỏ. Lương Thế Thông trầm giọng nói, rõ ràng mang theo chút hạ xuống. Quý Thục Hiền trong lòng hụt hẫng, Minh Huy như vậy tốt hải tử, sao khả năng vẫn luôn vẫn chưa tỉnh lại, nàng cầm Lương Thế Thông tay, sẽ tỉnh lại, Minh Huy đứa nhỏ này phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ tỉnh lại. Minh Huy lần trước bị thương như vậy nghiêm trọng, hắn đều nhịn qua tới. Lần này nhất định cũng có thể nhịn qua tới. Lương Thế Thông không nói chuyện, hai mắt nhìn về phía Minh Huy. Hai người nhìn Minh Huy một hồi, đại khái là nghĩ vẫn luôn nói Minh Huy sự tình. Hai người tâm tình đều không tốt, Quý Thục Hiền lôi kéo Lương Thế Thông ngồi xuống, ngược lại nói lên chuyện khác. Thế Thông, ta hôm nay đi trong thành thôn một chuyến. Quý Thục Hiền đem ở trong thành thôn nhìn đến Quý Thục Hân hơn nữa đánh chuyện của nàng cùng Lương Thế Thông nói. Quý Thục Hân cái loại này người hư đến trong xương cốt. Ta xem nàng hôm nay ánh mắt phỏng trừng trong lòng còn nghẹn hư đâu, chúng ta xuống tay trước đi. Phía trước nàng không nghĩ chủ động gây chuyện, phong tung Quý thuộc Hân, lần này, không thể lại mềm lòng, cần thiết làm Quý thuộc Hân được đến giáo hấn. Nếu khả năng, nếu muốn biện pháp đem Quý Thục Hân từ đế đô đuổi ra đi, làm nàng không bao giờ có thể tới đế đô. Đã động thủ. Lương Thế Thông không thấy Quý thuộc Hiền, hắn nhìn Minh Huy, ngữ khí trầm thấp vô tình. 89, đệ 89 chương. <cười> Quý Thục Hiền cũng không có cùng Lương Thế Thông nói quá nhiều Quý Thục Hân sự tình, hai người nói vài câu về chuyện của nàng, theo sau nói lên bọn nhỏ sự tình. Thời gian ở Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông nói chuyện chung Thông thả trôi đi. Buổi chiều bác sĩ tới kiểm tra phòng thời điểm, Quý Thục Hiền lại hỏi bác sĩ, bác sĩ, hắn gì thời điểm có thể tỉnh lại? Đứa nhỏ này không tỉnh lại, nàng trong lòng liền vẫn luôn lo lắng. Trung niên bác sĩ nhìn Quý Thục Hiền liếc mắt một cái, đứa nhỏ này thường chính là đầu, người cứu giúp lại đây. Theo lý thuyết thực mau có thể có thể tỉnh lại, nhưng là người này đến đại não là thực phức tạp kết cấu, này gì thời điểm có thể tỉnh lại, hiện tại ta cũng nói không chừng. Ngày hôm qua bác sĩ còn nói hôm nay là có thể tỉnh lại đâu, này sẽ bác sĩ nói thay đổi, quý thuộc hiền trong lòng căng thẳng, bác sĩ, thế nào hắn có thể mau chóng tỉnh lại. Người đại não là phi thường phức tạp, bị thương địa phương khác khả năng không có việc gì, nhưng là này bị thương đầu, hắn không biết người bệnh đầu có hay không thương, trầm mặc vài.